Mời các bạn cùng nghe phần 17 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 181 nợ Máu Trả Bằng Máu Nguyên Dục lúc đó chỉ là nhất thời tức giận liền sai người đập phá tất cả thuyền hoa. Ai ngờ phía trên thuyền hoa đã sớm an bài hộ vệ, không hề hợp lý nhưng những người đó lại nghe theo mệnh lệnh của suất vân mà động thủ với hắn. Việc này quả thực là khó bề tưởng tượng. Lúc xung đột đương hồi kịch liệt bỗng nhiên sau gáy hắn bị người ta đánh một cái thật mạnh rơi xuống nước. Hắn ở dưới sông đã uống rất nhiều nước vốn là cả người sẽ phải nổi lên, nhưng không biết thế nào mà lại bị hai bàn tay lạnh băng kéo mạnh xuống dưới, hắn liều mạng dãy ruột trước mắt rất nhanh chỉ còn một mảng đen tối. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện mình đang bị giam ở trong một cái nhà lao, hơn nữa mặc kệ hắn chửi bới cầu khẩn như thế nào, đều không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Đầu tiên hắn cho rằng người bắt cóc hắn rất nhanh sẽ xuất hiện, nhưng sau đó mới phát hiện rằng, hắn dường như là đã bị mọi người quên đi, căn bản là chưa từng có người tới nơi này, mỗi ngày vào giờ cố định đều có một lão nhân cầm điếc trông coi đưa tới một chén nước trong, phải dựa vào chén nước này, hắn mới có thể sống quá vài ngày xung quanh nơi này yên tĩnh không có một chút âm thanh nào thanh sắc khuyền mã cùng cầm y ngọc thực ngày ngày hắn hưởng thụ từng màn từng màn hiện lên trong đầu hắn, nhưng vừa mở mắt trước mắt hắn lại là một bức tường lạnh như băng, hắn bi thương phát hiện ra rằng, mình chính là đang đi tới cận kề cái chết. Không biết là đã qua bao nhiêu ngày sau, cả nhà giam lần đầu mới sáng lên một cây đuốc. Ngay sau đó có tiếng bước chân trên bậc thang vang lên, sau đó Nguyên Dục mở mắt ra, nhìn thấy một đôi giày theo khảm nam chân châu, dường như không hề bị nhiễm bẩn bởi trần thế. Tầm mắt của hắn từ từ di chuyển lên trên, một bộ xiêm y màu lam nhạt một cái cổ trắng nõa cuối cùng chính là một đôi mắt sâu như miệng giếng cổ. Cả đời này, hắn đều sẽ không bao giờ quên được đôi mắt này. Quả nhiên là ngươi Nguyên Dục mở miệng, lúc này hắn cũng mới phát hiện tiếng nói của mình khàn khàn thật đáng sợ. Hắn sớm nên nghĩ đến, Lý Vị Ương đã thiết kế hãm hại người của hắn. Đúng vậy, hắn đã uy hiếp an toàn của nàng, biết rõ quá khứ của nàng, nàng làm sao sẽ bỏ qua cho hắn đây. Trước đó ở trong Yến hội nàng làm bộ điềm nhiên như không có chuyện gì căn bản chính là ở chỗ này chờ hắn hành động. Lý Vị Ương cười cười, nói thế nào, nhìn thấy ta không vui sao? À ta hiểu rồi, có lẽ Yến Vương Điện Hạ không thích nơi này sao? Nàng vừa nói như vậy, Nguyên Dục mới lần đầu tiên nhìn rõ thật lâu nơi mình đang ở, đây là một nhà lao rất trống trải, nơi nơi âm u ẩm ướt, bên ngoài treo đầy hình cụ, mặt trên loang lổ vết máu, trong không khí sộc lên mùi mốc meo cùng thanh hôi làm cho người ta khó có thể chịu được. Khi hắn chưa nhìn thấy, chưa cảm thấy hoàn cảnh này đáng sợ tới cỡ nào, hiện tại nhìn rõ ràng mọi thứ, càng phát ra cảm giác sợ nổi cả da gà ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được đây là nơi nào sau đó hắn giận dữ nói, người điên rồi sao ông trời ơi. Hắn lại bị nhốt ở địa lao vương phủ, mấy ngày vừa qua hắn căn bản cũng không có ý thức được việc này. Ai sẽ nghĩ tới đây là chỗ nhốt hắn, điều này sao có thể, Lý Vị Ương này quả thực điên rồi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười rộ lên, chậm rãi nói, Yến Vương Điện Hạ, nơi này chính là một tay ngươi sáng tạo lên, hiện tại lại dùng để giam giữ chính ngươi, thật sự là có ý tứ phải không? Nguyên Dục lao lên phía trước bắt lấy hàng song sắt lạnh ngắt thả ta ra. Thả ta ra ngay. Ngươi giam giữ ta, người cũng biết sẽ bị xử lý như thế nào ngươi sẽ bị xử tử. Có nghe thấy không Lý Vị Ương, ngươi thực sự điên rồi sao? Lý Vị Ương thở dài, nguyên dục lúc trước xây dựng địa lao này dùng để giam giữ những người dám cả gan phản kháng hắn, hay nói đúng hơn, là thay bùi hoàng hậu bí mật trừ bỏ đám người không muốn nhìn thấy mắt, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng, hắn sẽ có ngày trở thành người bị thẩm lý và phán quyết lại bị nhốt trong chính nơi đây, nhân sinh thật sự là một hồi tuyệt diệu đầy châm chọc không phải sao? Nàng nhìn Nguyên Dục khuôn mặt vốn so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn mấy phần đã thấy một sự biến đổi cực lớn, trông ra đã vô cùng gầy gò, quần áo rách ngắt hơi thở suy nhược, khiến cho hắn nhìn qua phá lệ suy sụp tinh thần. Quan trọng hơn là, bởi vì đã quá mức sợ hãi, trong mắt hắn hào quang đều đã bị mài phẳng, so với cái dáng vẻ yến vương anh tuấn tiêu sái trước đây quả thực là một như một người hoàn toàn khác. Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh của một nữ nhân khác vang lên, Nguyên Dục người đem nhốt ngươi ở tại nơi này chính là ta. Trong ánh lửa lay động bên dưới, Vĩnh Ninh công chúa từ một bên bước ra trên mặt nàng mang theo một tia đắc thắng mà mỉm cười, mắt lạnh nhìn Nguyên Dục đang phải chịu khổ sở. Nguyên Dục giận dữ nói, Vĩnh Ninh, là ngươi phản bội ta. Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh một tiếng, nói ta một lòng gả cho ngươi, theo chân ngươi từ ngàn dặm xa xôi đi tới Việt Tây này, ngươi đã hồi báo ta như thế nào đây? Ngươi chẳng những làm nhục nữ quan của ta, thậm chí còn hại ta sinh non, như vậy còn chưa đủ, ngươi còn xui khiến những ả trác phi kia gây khó xử với ta, làm cho ta phải vào tránh tại am Nico. Ngươi nói ta làm sao bỏ qua cho ngươi đây? Nàng Đường Đường là công chúa của một nước trên người chảy dòng máu cao quý, nàng có thể chấp nhận được những thương tổn, nhưng không thể chấp nhận được người khác lừa dối vũ nhục nàng. Nguyên Dục một lần hai lần mưu tính lừa gạt nàng, đem nàng trở thành một kẻ ngốc mà đùa giỡn xoay quanh, nàng làm sao có thể buông tha cho hắn đây. Nguyên Dục không dám tin nhìn Vĩnh Ninh, hắn vô luận thế nào cũng không thể lý giải. Vĩnh Ninh công chúa như vậy thực sự đã phản bội hắn. Nàng rõ ràng chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn, tùy ý hắn bóp méo nắn tròn trong lòng bàn tay, tại sao lại có thể biến thành bộ dáng như thế này đây. Hắn tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, sắc mắt biến đổi cực lớn, cục ở bên cạnh song cửa trong ánh mắt bỗng chốc tràn đầy nước mắt vĩnh ninh, nàng hãy cứu ta. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi. Từ nay về sau ta nhất định sẽ không bao giờ chọc giận nàng nữa, nàng muốn ta như thế nào ta sẽ làm như thế, ta có thể vì nàng mà đuổi tất cả những thị thiếp cùng chắc phi kia, về sau tuyệt đối sẽ không lại gần tất cả những nữ nhân khác ngoài nàng. Nàng hãy nói với Lý Vị Ương, bỏ qua cho ta đi. Vĩnh Ninh chấn động, nàng không thể nghĩ tới hắn nói khóc liền khóc, không chút nào cảm thấy mất mặt. Lý Vị Ương thở dài, nói Yến Vương Điện Hạ, người diễn trò công phu thật sự là tốt lắm. Nguyên Dục đột nhiên biến sắc lạnh lùng nói, Lý Vị Ương, đều là ngươi, là ngươi lừa gạt Vĩnh Ninh, là ngươi phá hư tình cảm phu thê chúng ta chính là ngươi đã mưu kế hết thảy. Nói xong, hắn quay đầu hướng Vĩnh Ninh công chúa, khuôn mặt tràn đầy cầu khẩn, Vĩnh Ninh, làm sao nàng lại đi tin lời ngoại nhân mà nói đến hại ta Chẳng lẽ nàng quên rồi sao chúng ta chính là một đôi phu thê Chẳng lẽ nàng cam tâm muốn tiếp tục làm quả phụ một lần nữa sao? Lý Vị Ương nở một nụ cười khe khẽ, nói Yến Vương Điện Hạ, Vĩnh Ninh công chúa đã làm quả phụ lần thứ hai rồi, chẳng nhẽ ngươi ở trong địa lao, không nghe thấy bên ngoài đang mở tang sự hay sao? Yến Vương Nguyên Dục sắc mặt trở nên hoảng sợ, hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, lại nhìn qua khuôn mặt chưa từng động dung của Vĩnh Ninh công chúa, hắn thực đã hiểu một chút ý tứ của đối phương đã làm quả phụ lần thứ hai, lời này ý là rất nhanh, trên mặt hắn trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Các ngươi, các ngươi đã các ngươi dám làm như vậy sao? Nguyên Dục chỉ tay vào hai người họ, hoảng sợ nói không ra lời. Lý Vị Ương cười như không kinh nhìn hắn, như thế nào, điện hạ sợ sao? Nguyên Dục khuôn mặt bấy giờ hoàn toàn vặn vẹo. Bọn họ dám bịa đặt tin hắn đã chết cũng có nghĩa là bọn họ tin rằng hắn không có biện pháp nào còn sống mà nhìn thấy Thái Dương trên đời này từ giờ về sau không bao giờ sẽ có Yến Vương Nguyên Dục này nữa. Hắn mở lơn miệng muốn nói lại thôi. Lý Vị Ương biết hắn muốn hỏi cái gì, vì thế nói Yến Vương Điện Hạ mất tích ở dưới nước 3 ngày, liền sau đó có người ở trên sông tìm thấy thi thể. Nguyên Dục lẩm bẩm nhưng ta vẫn còn sống. Đúng vậy, ngươi còn sống. Chỉ là ở đại đô này mọi người đều nhận định là ngươi đã chết hơn nữa toàn thân bị nước ngấm không thể nào nhận ra bộ dạng được nữa. Lý vị ương nhẹ nhàng khéo khéo nói, ngữ khí hết sức bình tĩnh. Nguyên dục thân thể thực sự chấn động, nhưng dường như hắn không thể nào chấp nhận được sự thật đó, gương mặt trở nên một mảnh cho tàn, bùi hoàng hậu sẽ không tin điều đó, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý vị ương mỉm cười, nói không hoàng hậu sẽ tin tưởng yến vương điện hạ ái mộ suốt vân kia như vậy. Lại không biết người thực sự đứng sau nàng là ai sao Nguyên Dục nhìn chằm chằm Lý Vị Ương Mơ hồ đã nhận ra một điều gì đó không hợp lý Rất nhiều manh mối phụ hiện lên trong đầu hắn Xác thực xuất vân lúc ấy rõ là đang ở đó chờ người tới Lại không phải là đang đợi hắn Như vậy Lý Vị Ương chính là biết điểm này Mới cố ý nói Vĩnh Ninh công chúa lấy cớ hẹn hắn đi ra ngoài Mượn cơ hội mà khởi tạo mâu thuẫn Nhưng xuất vân kia bất quả chỉ là một ca cơ nho nhỏ, ngay cả khi có vô số người không tiếc bỏ ra số tiền lớn để thổi phồng nàng, nàng cũng không có can đảm công khai cự thuyệt hắn, càng đừng nói làm cho những hộ vệ kia động thủ. Cái này có thể chứng minh là, người đằng sau xuất vân kia quyền thế vượt lên trên cả hắn, ở đại đô này, người như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lý Vị Ương nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Nguyên Dục phảng phất hào tâm để điểm nói trường từ Bùi Hậu ung văn thái tử Điện Hạ kia chính là suất vân tiểu thư nhập mạc chi tân thế nào Yến Vương Điện Hạ là thân tín của Bùi Hậu lại không hề biết điều này sao. Nguyên Dục trên gương mặt bỗng nhiên có sự biến đổi thật lớn, vừa rồi chỉ còn là cái khiếp sợ thoáng qua tới giờ đã thấy rét lạnh xấu xương. Bùi Hoàng Hậu kệ tự sau sự cố diễn ra ở Đại Lịch đã không còn trọng dụng hắn. Hơn nữa hắn lại cưới một công chúa của Đại Lịch Bùi hậu tất nhiên là có chỗ không vui Thái tử Ung Văn vì thế đối với hắn lại càng lạnh nhạt. Nếu xuất vân thật sự là nhân tình của Thái tử, hắn trước đây nhất định sẽ biết rõ thế nhưng bây giờ hắn lại có thể bỏ quên một tin tức trọng yếu như vậy. Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh nói: Ngươi không cần quá kinh ngạc như vậy, cũng là vì xuất vân kia xuất thân thấp hèn, ngay cả làm hồng nhan tri kỳ của thái tử đều không đúng quy cách, thái tử tự nhiên cũng sẽ không phô trương việc này, càng thêm sẽ không muốn nói. ột cái người vô dụng như ngươi. Kỳ thật ngay chính nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì sao lý vị ương như vậy lại có thể biết được tin tức trọng yếu như vậy, nàng quả thực cũng không rõ. Lý vị ương bên môi nở một nụ cười làm mọi người nhìn qua nhất thời trong lòng thấy lạnh bút điện hạ. Ngươi muốn biết tại sao ta lại phát hiện ra điều bí mật này sao? Nguyên dục nhìn chằm chằm Lý vị ương, ánh mắt hắn vô cùng hung ác, phảng phất như muốn xé nàng ra thành trăm mảnh. Lý vị ương cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói: ngày đó sau khi biểu diễn tại yến hội của ta xong, chính mắt ta đã nhìn thấy trên người xuất vân rơi ra một cái túi hương, vốn là một việc rất bình thường. Nhưng nàng có vẻ rất khẩn trương, lập tức đem giấu túi hương đó đi, vừa mới bắt đầu ta cũng không có đặc biệt lưu ý, cho tới khi nha đầu bên cạnh ta nói rằng trên túi hương của suốt vân có thêu một dấu thái dương. Ta đột nhiên nhớ tới, dấu này, hẳn là thuộc Hoàng thất Việt Tây, suốt vân thêu một cái túi hương đẹp như vậy, tất nhiên là muốn tặng ột thành viên nào đó của Hoàng thất. Nhưng nếu là suốt vân cùng thành viên hoàng thất nào đó qua lại với nhau, chẳng qua cũng chỉ truyền ra ngoài là chuyện tình ong bướm, cũng là một chuyện tốt, nhưng nàng vẫn luôn tự xưng là một thanh quan, chưa bao giờ tiết lộ với bên ngoài tình nhân bí mật của mình, duy chỉ có một khả năng là thân phận của nàng quá thấp leo lên trên với đối phương, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của hắn. Như vậy người này là ai vậy? Miêu tả như vậy cũng đủ sinh động không phải sao? từ lúc lý vị ương đi vào đại đô ngày đầu tiên, nàng đã tìm cẩn thận những người trong hoàng thất việt tây cả bùi hậu và trường tử yêu quý của nàng ung văn thái tử. nếu nói thái tử đại lịch được tất cả mọi người trong hoàng thất một mực che chở thì vị thái tử việt tây này lại có một con đường hoàn toàn khác. bùi hoàng hậu hết mực cưng chiều mấy người nữ nhi, nhưng đối với ung văn thái tử lại quản giáo hết sức nghiêm khắc. Ông Văn Thái Tử từ lúc 5 tuổi theo Hoàng đế đi săn, lần đầu tiên bắn ra năm mũi tên trúng một con diều hâu và bốn con thỏ trong khi những hài nhi khác ở độ tuổi này thậm chí ngay cả cung tên còn chưa thể kéo ra. Nếu vẻn vẹn như thế, Ông Văn Thái Tử bất quá cũng chỉ là một tên võ biển, nhưng hắn vừa được 8 tuổi, mặt kệ là kinh sử tử hay chưa tử bách ra. Không gì không giỏi không gì không biết chẳng những nói năng ôn nhã trong sáng càng chăm chỉ đến người bình thường khó có thể sánh được trình độ của hắn tự truyền hắn thư pháp bắt thể đều tinh thông như tranh sát ngân câu Mỹ phải khó có thể hình dung. Không chỉ như vậy vị thái tử điện hạ này đối với chính bản thân mình còn yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đến thường nhân không thể làm được như vậy trong phủ của hắn ngoài trừ thái tử phi cùng những trắc phi mà hoàng đế ban cho hắn chưa từng bao giờ nạp thêm Mỹ thiếp cũng chưa bao giờ lưu lại bất kỳ điểm như nào. Trên đời này hoàn toàn không thể có một người hoàn mỹ, Ung Văn Thái từ càng biểu hiện là một người hoàn hảo, Lý Vị Ương càng thấy hắn chính là che đậy quá cẩn thận. Bản thân khắc chế được cực điểm, phản nguyện lại càng mãnh liệt. Hắn không thu nạp mỹ thiếp không gần nữ sắc cũng không phải là hắn không thích mỹ nhân, cũng không phải là hắn si tình tới Thái tử phi, mà chính là đối với ngôi vị hoàng đế kia khát vọng đã vượt qua hết thảy, hoặc có thể nói là hắn bảo vệ đối với hình tượng hoàn mỹ của mình đã đạt tới trình độ gần như vặn vẹo. Mà bấy giờ từ trên người xuất vân, nàng mơ hồ thấy được manh mối trong đó. Hắn một bên tạo ra hình ảnh chuyên cần chính vụ, không tham nữ sắc một bên lại qua lại cùng thanh lâu danh kỹ xuất vân, nếu tin này bị truyền ra ngoài, nhiều năm danh dự hắn cố công biểu hiện như vậy đều bị hủy hoại trong chốc lát. Mọi người đều cảm thấy thái tử này chẳng qua là một ngụy quân tử, vậy là đối với những hành động khác của hắn cũng sẽ sinh nghi ngờ. Cho nên, thái tử tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào biết được bí mật này, nhưng một người làm việc càng bí ẩn lại càng dễ bị người ta phát hiện. Hắn là một người rất thông minh, cho nên những lúc gặp mặt lại chọn một nơi thật đông người, đến lúc đó hắn chỉ cần cải trang một chút, ai sẽ nghĩ tới người đêm tối nganh ngang đi đến thuyền xuất vân, sẽ là người từ trước tới nay không hề giao du với tần lâu sờ quán ông văn thái tử đây. Nguyên nhân là như thế, bùi hoàng hậu phải bảo vệ con trai yêu quý của mình, đương nhiên sẽ không cho phép sinh ra tin đồn. Cho nên nàng biết được nguyên dục chết trên thuyền với suốt vân kia có liên quan đến nhau, lập tức sẽ điều tra suốt vân, không thể không phát hiện ra mối liên hệ giữa nàng và ông văn thái tử cứ như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để cho suốt vân kia xuất hiện trước mặt mọi người, cũng chính là suốt vân ngay sau đó liền mai danh ẩn tích dường như bốc hơi khỏi nhân gian đương nhiên không thể loại trừ một khả năng ung văn che giấu hành vi của mình lặng lẽ đưa xuất vân rời khỏi đại đô thoát khỏi mí mắt bùi hoàng hậu mặc kệ là loại nào xuất vân đều sẽ không thể xuất hiện trước công chúng được nữa càng thêm không để chuyện khác phát sinh lý vị ương ngươi chính là từ lúc bắt đầu đã biết được xuất vân cùng thái tử có quan hệ với nhau hơn nữa cố ý gài bẫy ta vào trong ván cờ này bởi vì ngươi biết rõ thái hậu vì che giấu bí mật của thái tử sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Lý Vị Ương thản nhiên nói, nói quả không sai, Nguyên Dục phải chết cho dù là vì danh dự của thái tử. Nguyên Dục quỳ oải lùi xuống, hồi lâu tự lẩm bẩm, ngươi quả nhiên là một nữ nhân tâm địa cay độc, hắn một không hề sai điểm nào. Lý Vị Ương mỉm cười, ngươi nói là tưởng nam đó sao? Nguyên Dục ngẩng đầu mạnh nhìn chằm chằm nàng, ngươi cũng đã biết hắn ở Đại đô. Lý Vị Ương ánh mắt trở nên không có lấy một tia tình cảm, đúng vậy, ta chính mắt thấy hắn xuất hiện bên cạnh ngươi, Yến Vương, các ngươi thật là làm chuyện tốt. Nguyên Dục cả kinh ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Vị Ương cười phủ phủ tay áo, chậm rãi nói, các ngươi giết mẫu thân ta, giết tổ mẫu ta, giết tâm phúc của ta những việc này, ngươi đã quên rồi sao? Nguyên Dục hắc cười một tiếng, nói, ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, những người nhà ngươi thì liên quan gì đến ta ta khi đó đang ở Việt Tây? Khi đó... Tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại nói hắn căn bản sớm biết người Lý gia khi nào thì bị hại. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, người lúc đó đang ở Việt Tây, có thể chuyện này, người tưởng nam, bùi hoàng hậu nhất điện đều là người chứng kiến, người đã tham dự vào, mặc dù không phải là chủ mưu cũng chính là đồng lõa. Nguyên dục nhìn khuôn mặt của Lý Vị Ương, trong lòng sự kinh hãi ngày càng lớn lên, biến thành một cái hố đen thật lớn nuốt trôi hết dũng khí của hắn. Hắn hy vọng cũng còn một chút tôn nghiêm cuối cùng, cho dù là chết cũng chịu ít nhục nhã nhưng là đối mặt với Lý Vị Ương, hắn căn bản là muốn chết cũng không dám nói lên lời. Hắn càng nói là muốn chết người kia sẽ càng không để cho hắn chết. Điểm này, lòng hắn vẫn là thực sự hiểu được bởi vì Lý Vị Ương là người có thù tất báo tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha hắn. Lý Vị Ương nhìn hắn hoảng sợ, ngân nga nói ôn tiểu lâu, người nói nên xử trí hắn như thế nào đây? Trong bóng tối, một nam nhân trẻ tuổi tuấn Mỹ bước ra, hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng giam Nguyên Dục trên mặt mang theo một nụ cười lãnh khốc. Hắn đối với tiểu man đã làm ra những hành vi khiến người ta giận sôi. ta nghĩ đương nhiên là càng chết thảm thiết càng phù hợp với hắn. Nguyên Dục khiếp sợ nhìn ôn tiểu lâu, Lý Vị Ương lắc đầu nói, Nguyên Dục ngươi sợ là không biết vị công tử này tối hôm đó chính là hắn đã kéo ngươi lên bờ. Nguyên Dục nét mặt đầy hoảng sợ, nói như vậy, đôi bàn tay lạnh giá kia chính là nam tử này. Nguyên dục ngươi chính là lúc sai khiến mấy tên xúc sinh làm hại tiểu man cũng không nghĩ tới lúc chính mình lưu lạc tới mức một ngày mặc người chém giết sao. Uốn tiểu lâu nhích tới gần song cửa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyên dục nguyên dục vô thức lùi về đằng sau một bước, sau đó hắn quay mặt sang một hướng khác hướng vĩnh ninh công chúa mà đưa tay ra vĩnh Ninh chấm ninh.tsa cho ta. Van xin nàng tha cho ta đi, ta ngàn vạn lần không dám nữa. Sổ dọc. Tay của hắn liều mạng vươn ra cơ hồ nghĩ rằng phải bắt được mắt cá chân của Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh ngày thường búi tóc có phần bằng một chiếc châm tinh xảo, túi tóc có phần tán loạn mái tóc đen của nàng phảng phất bay trên khuôn mặt không huyết sắc dường như là một đóa hoa điêu linh, nàng hít một hơi sâu, hạ quyết tâm lui lại đằng sau một bước. Nhưng lúc này tay nguyên dục lại đột nhiên bị dẫm lên, hắn kêu lên một tiếng thất thanh ôn tiểu lâu dùng như toàn bộ khí lực trong phòng giam yên ắng dường như nghe thấy cả âm thanh của tiếng xương khớp vỡ vụn. Nguyên Dục đau đến toàn tâm, cuối cùng lại nhớ ra Tiểu Man là ai, hắn nổi giận mắng, nữ nhân kia bất quá chẳng qua chỉ là một con hát hạ cửu, Lý Vị Ương ngươi thật sự muốn giết ta vì nàng sao? Một cái con hát thì tính là cái gì? Một kẻ tiện nhân, tiện nhân, trong miệng hắn tức giận mắng nhiếc không dứt, trong địa lao đặc biệt rõ ràng, Ôn Tiểu Lâu giận đến mức toàn thân phát run, hầu như hận không thể một kiếm giết chết Nguyên Dục, đúng lúc này, Lý Vị Ương lại ngăn cản hắn. Ôn Tiểu Lâu quay mạnh đầu, ngươi muốn thả hắn sao? Lý vị ương thở một hơi dài thoáng như mây khói, người thiếu chút nữa trúng kế của hắn rồi, lại còn chưa tỉnh lại không biết sao. Ôn tiểu lâu sững sờ, sau đó nhìn về phía nguyên Dục đã thấy trên mặt hắn sệt qua một vẻ mặt gần như tuyệt vọng. Nếu là vừa rồi Lý vị ương không ngăn cản ôn tiểu lâu, hiện tại hắn đã không cần gặp phải gặp loại sợ hãi này. Uống tiểu lâu đột nhiên hiểu rõ, Nguyên Dục vừa rồi là có ý định chọc giận hắn, muốn nhận lấy một cái chết nhẹ nhàng hắn cắn răng tiểu man trước khi chết phải chịu đựng nhiều sự hành hạ như vậy, hắn lại nghĩ tới được chết một cách thống khoái. Trên đời này làm gì cho chuyện dễ dàng như vậy? Hắn cười lạnh một tiếng, nói Nguyên Dục lột ra, nịch sát túi phác, mũ mã phanh thây, chém eo, phanh nâu, ngươi thích cái nào đây? Hay là mỗi loại chúng ta đều thử một lần? Nguyên dục sợ hãi nhìn bọn họ chằm chằm, hét to, vĩnh ninh, nàng chơ mắt nhìn ta chết như vậy sao? Vĩnh ninh công chúa quay mặt đi chỗ khác thanh âm lạnh lùng nói, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, cùng người vô yêu. Lý vị ương khẽ cười nói, thế nào, ôn công tử suy nghĩ lâu như vậy, có nghĩ ra trò vui nào sao? Uống Tiểu Lâu nhìn về phía Lý Vị Ương, đã thấy trong mắt nàng ba quang chớp động, dường như là một vì sao băng xẹt qua trong bầu trời đen tối, như vậy sáng chói quang ảnh hắn khẽ mỉm cười, nói kia dựa vào ý của ngươi là, nên làm như thế nào đây? Mười ngày sau, xe ngựa quách phủ tiến vào một khu phố sầm uất. đây là một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa thoải mái, rèm cửa có hai bức đều là loại lụa trong suốt mỏng màng, mà không hề để người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, xe ngựa đang đi ngang qua một đoạn đường qua chợ, bên ngoài người nhìn thấy xe ngựa có quách gia tộc huy, liền cung kính tránh qua một bên. Quách chừng cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, trông thấy Lý Vị Ương nhấc rèm lên, không khỏi hơi cúi người, cười nói, lập tức đến thư phòng đây chẳng qua là phải đi mua hai quyển sách thuận tiện là giải sầu, quách phu nhân đều phải phái con trai cùng hộ vệ tự mình hộ tống, nếu không phải là hắn ngăn cản, nàng còn muốn đích thân đi cùng, sợ lý vị ương xảy ra cái gì sơ suất. Nhìn quách Trừng khuôn mặt anh tuấn, Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, quách phu nhân như vậy ái nữ chi tâm, làm cho nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt, mà vị tam ca này đây, tựa hồ từ ngày yến hội bắt đầu, đối với nàng hết sức hiếu kỳ, luôn liên tục tìm cớ quan sát nàng, hiển nhiên đối với nàng chỉ biết rất không yên tâm. Nhưng vào lúc nào trong đám người nổi lên xôn xao, Quách Trừng gìm chặt ngựa, hỏi hộ vệ bên cạnh phía trước xảy ra chuyện gì. Hộ vệ thúc ngựa tiến lên, chỉ chốc lát sau liền trở lại bẩm báo Tam thiếu gia, đầu đường phía trước đang có người biểu diễn xiếc. A, này chỉ có một đường đi, làm xiếc hơn nữa cũng không có khiến ột đám đông lớn xôn xao như vậy, đám người này đều hướng đó mà hăm hở chạy tới, Quách Trừng có điểm kinh ngạc, sau đó, hắn hỏi, Gia Nhi, đằng trước đang loạn, muội có muốn đi đường vòng không? Lý Vị Ương nhấc màn xe lên trên mặt cơ hồ hứng thú, loạn. Dưới chân Thiên tử có gì có thể loạn. Quách Trường mỉm cười, nói là phía trước có người làm xiếc, hấp dẫn có rất nhiều người đang xem. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, lộ ra một ý hàm xúc không rõ mỉm cười, nói mụi thật lâu đã không có đi ra đường, cũng không biết bên ngoài lại náo nhiệt như vậy. Lời nói trong lúc đó, Phảng phất cảm thấy rất hứng thú. Quách chừng suy nghĩ một chút, nói, vậy để cho phu xe ngừng ở phía trước một chút, xem một chút rồi mới đi. Lý vị ương khẽ mỉm cười, nói, như thế, đa tạ tam ca. Quách chừng nhớn mày nhìn nàng, tổng thể cảm thấy như có gì đó không hợp lý. Đám người trước mặt vòng ba tầng trong ba tầng ngoài, xúm lại cực kỳ đông đúc. Một người khuôn mặt vô cùng xấu xí đang làm xiếc, trên mặt hắn đầy những vết sẹo, mí mắt cao thấp mở không ra, không có lỗ tai, khuôn miệng vĩnh viễn không có phương pháp mở ra khe hẹp, trên cổ hắn là một cái xích sắt thật dài. Hắn tập tễnh di chuyển cặp chân cong, đung đưa đỉnh đầu, tại một cái đầu trên cao chừng ba thước làm đủ động tác quái dị. Bọn nhỏ nhìn thấy vậy đều thích thú kêu lên, những người xem vây quanh cười lớn không ngừng. Cái này làm xiếc thú vị quá đi. Đúng vậy, ngươi xem bộ dạng hắn xấu xí như vậy. Còn không có tay đâu. Miệng của hắn cũng thật đáng sợ là sẽ không bao giờ có thể nói được A, ngươi xem, hắn làm động tác thực kỳ quái Giống như là đang kêu cứu Cái gì kêu cứu, hắn vốn là một quái vật bị người thuần thú bắt được trong rừng đem về đây Hình như chính là một giã nhân Mọi người khe khẽ nói nhỏ, đúng lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy ôn tiểu lâu Hắn đang đứng ở trong đám đông, nhìn người ở trên giá gỗ cao cao vặn vẹo kêu cứu Trên mặt cười như không cười Đột nhiên, ánh mắt hắn cùng Lý Vị Ương gặp nhau, vì thế, hắn hướng nàng gật đầu một cái tựa như trí tạ cuối cùng chính là mỉm cười, biến mất trong đám đông. Nghe nói là người thuần thú ở trong rừng cây bắt được một giã nhân trời sinh không thể nói, không có tay cũng không thể viết, vì thế người thuần thú kia liền buộc hắn làm các loại động tác trở thành một quái vật như thế triển lãm, làm xiếc mà sống. Quách Trừng nhìn Lý Vị Ương gò má bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Lý Vị Ương thở dài, nói thật đáng thương. Quách chừng cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, rõ ràng là kêu cứu, nhưng không ai nghe hiểu. Dù là nghe hiểu, lại có ai sẽ để ý tới một người không còn giống người lại giống quái vật như vậy đây. Lúc này, người thuần thú đưa tới một cái rổ trước mặt Lý Vị Ương, nàng nhìn Triệu Nguyệt một cái, hơi gật đầu Triệu Nguyệt bỏ lại một khối bạc thỏi, thuần thú nhân lập tức cười tươi dạng dỡ, luôn miệng nói cảm ơn. Lý Vị Ương chỉ là bình tĩnh nhìn quái vật trên kệ kia một cái, từ từ nói, hắn không phải là quái vật, chỉ là một kẻ làm siếc. Nguyên Dục kia đã từng nói, hạ cửu lưu nghệ nhân còn là bị người đời một cái gọi là quái vật nghệ nhân, nhất định là sẽ phai vượt qua như vậy người đời chế diễu, nhận hết cha tấn nửa đời sau, nghĩ đến đây, Lý Vị Ương trên mặt lộ ra một tia thực thiền thực thiền chào phúng, sau đó, nàng quay đầu nói, chúng ta đi thôi. Quách trừng lại ngẩng đầu, nhìn quái vật trên cao kia ngao ngao kêu cứu một cái, gợi lên khóe môi, Lý Vị Ương này thường ngày đối với cái gì đều không cảm thấy hứng thú, vì sao bỗng nhiên dừng lại nơi đây. Chẳng nhẽ người làm siếp này có gì cầu quái, nhưng mà hắn thế nào cũng không nhìn ra vấn đề gì cả kia chẳng qua chỉ là một thuần tú nhân, mang theo một quái vật xấu xí từ rừng tới đây làm siếp giống như là một con khỉ làm siếp cảnh tường như vậy thường xuyên có thể nhìn thấy. Hắn không hề nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đuổi theo lý vị ương. Mà giờ phút này cách đỏ không xa trên nhị tầng của một tửu lầu, một nam tử còn trẻ tuổi khoanh tay đừng nhìn, ánh mắt hắn nguyên là vô tình nhìn băn khoăn trong đám đông, lại đột nhiên phát hiện thấy bóng dáng Lý Vị Ương vừa rời đi, ánh mắt hắn ngưng động, vẻ khiếp sợ trong con ngươi của hắn trợt lóe qua. Lý Vị Ương, ngươi như thế lại đi tới Việt Tây. Tưởng nam nắm chặt tay vị lan can, trên mặt nháy mắt hiện ra vẻ mặt vô cùng dữ tởn. Trường 182, Lâm An Công Chúa. Quách chừng lẳng lặng chờ bên ngoài, nhìn triệu nguyệt theo sau Lý Vị Ương từ trong thư trai đi ra trên tay mang một chồng sách, hắn cười nói, Muội muốn cái gì bảo người đưa vào phủ là tốt rồi, cần gì khó khăn phí sức như thế. Lý Vị Ương chỉ cười một tiếng nhẹ nhàng, nói tam ca, đôi khi đi ra một chút cũng là chuyện tốt. Quách chừng cười như không cười, trên khuôn mặt tuấn Mỹ mang theo một tia danh mảnh ta nhìn như thế nào cũng cảm thấy là muội vốn là muốn đi xem náo nhiệt đây tư ý nào đó nói lên, Quách Trừng suy đoán quả không có sai, Lý Vị Ương vừa rồi là cố ý đến coi trộm trò hay thôi. Nhưng giờ phút này nàng chỉ cười cười, cũng không nhiều lời khi nàng chuẩn bị lên xe. Quách Trừng đột nhiên nói, "Muội có muốn đi xem chân bảo các một chút không? Hiện tại các tiểu thư trẻ tuổi đều thích đi chỗ đó." Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, quả nhiên đối diện có một chân bảo các mặt tiền thập phần xa hoa. Nàng nhìn Quách Trừng một cái, lắc đầu nói, mẫu thân đã cho ta rất nhiều châu báu, nhìn một ngày cũng muốn đeo lên tới một năm sau. Quách Trừng có điểm giật mình nhìn Lý Vị Ương, hắn vốn cho rằng nữ nhân đều là những người lòng tham không đáy, sẽ không thể cự tuyệt lại đồ trang sức đeo tay, Lý Vị Ương sao lại cam lòng khước từ đây, mà xem ra có vẻ thành tâm cự tuyệt. Hàn định mở lời muốn nói chuyện, bỗng thấy vẻ mặt Lý Vị Ương có chút biến hóa vi diệu, hắn nhìn theo tầm mắt của nàng nhưng lại thấy một chiếc xe ngựa thật hoa lệ. Trên thân xe có khắc những vân hoa mẫu đơn, diêm xe còn treo những móc treo kim linh, gió thổi qua chỉ nghe thấy lục lạc lanh kinh phát ra những âm thanh nghe rất êm tai, xe ngựa dừng lại trước cửa chân bảo cắt rớt bậc thang, lão bản cũng bọn tiểu nhị xếp thành một hàng, cung kính chờ. Cả chàng điện lặng ngắt như tờ, hai nữ thì xinh đẹp bước xuống xe, vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy những người khác chuẩn bị thật tốt, sau đó, một nam tử trẻ tuổi bước xuống xe ngựa vươn tay nâng đỡ người trên xe ngựa bước xuống. Hai nô bộc y phục màu xanh phủ phục trên mặt đất, một đôi giày khảm nạm viên cực đại minh châu đặt trên lưng họ. Từ góc độ của Quách Trừng có thể thấy trên người nữ từ kia mặc một bộ váy màu tím ngọc thêu vàng kim, màu vàng kim kia tỏa ra một loại khí chất đoan trang mà màu tím lại lộ một tia quyến rũ không thể thành lời, khuôn mặt phẳng phất một nét tươi đẹp, làn váy chập chờn, tua cờ vi dạng, bước chân từng bước tựa như sinh ngàn bông hoa. Quách Trừng thoáng giật mình, sau đó khẽ nói với Lý Vị Ương, đó là công chúa Lâm An. Lý Vị Ương không nhìn công chúa cao quý xinh đẹp kia, ánh mắt nàng rơi vào nam tử trẻ tuổi bên cạnh công chúa. Nam tử kia giống như cũng có cảm giác, con mắt chuyển sang nhìn hai người kia một cái. Trong nháy mắt, Lý Vị Ương cùng nam tử kia vừa vặn mặt đối mặt, dưới ánh mặt trời, ánh mắt của hắn vẫn lộ vẻ hung ác nham hiểm dị thường, sóng mắt lướt ngang trên mặt nàng, sau đó hướng về nàng gật đầu cười nhẹ một tiếng. Một khuôn mặt quen thuộc như vậy, Lý Vị Ương tin tưởng sẽ không nhận nhầm, đó chính là Tứ thiếu gia tưởng gia tưởng nam. Lâm an công chúa không biết nói gì đó, tưởng nam nhẹ nhàng cười một tiếng, quay lại nói vào tai nàng mấy câu, bộ dạng mười phân thân mật. Công chúa liền lên xe, đang lúc mọi người túm tụm vào chân bào cát. Tưởng nam vội vàng quay đầu lại, Lý Vị Ương đã leo lên xe ngựa rất nhanh đã rời đi. Tưởng nam đứng trên bậc thang cao cao, vẫn còn nhìn theo hướng đó nhìn quanh. Chẳng biết tại sao chỉ là một bóng quần áo màu lam mờ nhạt rõ ràng cực kỳ xa, hắn vẫn liền một cái đã nhận ra nàng. Sổ dọc lúc này lý vị ương đã ngồi trên mã xa triệu nguyệt nhẹ giọng nói tiểu thư người kia là là tứ thiếu gia tưởng ra lý vị ương nhẹ nhàng cười một tiếng trong nét cười hàm chứa một ý lạnh lùng không rõ ràng trong quá trình đối phó với nguyên dục nàng cũng luôn tìm kiếm khắp nơi bóng dáng người này đáng tiếc đều không thu được kết quả gì vĩnh ninh công chúa lại một mực thanh thu trong am ni cô ở việt tây cũng không hề gặp qua tưởng nam mà khi lý vị ương nhắc tới người này với nguyên liệt hắn cũng là có vẻ mặt không hiểu Hiển nhiên, tại hẳn chỉ bận tâm tìm kiếm nàng nên bỏ qua rất nhiều tin tức cùng như không hề biết tưởng nam đang ở Việt Tây. Bởi vậy, nàng cũng đã dò hỏi trong đám quan viên ở Việt Tây để tìm chút dấu vết để lại cũng không có. Đúng là không sao tìm được người như vậy, đừng nói đến tưởng nam, ngay cả một người tương tự cũng không có. Có đôi lần, nàng mơ hồ hoài nghi hôm đó trong giạp hát mình đã nhìn sai rồi, người nàng thấy căn bản không phải là tưởng nam mà chỉ là một ảo ảnh. Tới hôm nay nàng đột nhiên mới hiểu được, tưởng nam đúng là đang ở tại Việt Tây, nhưng hắn không hề ở trong phụ quan viên tướng lãnh nào cả mà ẩn thân tại phủ công chúa. Đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên rèm vén lên, la quách chừng bước lên xe ngựa, hắn mỉm cười nói, nếu ngươi không ngại thì cho để ta ngồi cùng. Bỏ lại ngoài kia tuấn mã không ngồi cùng ngồi trên xe ngựa. Đây là có lời muốn nói hay sao? Lý vị ương nghĩ tới thuận miệng nói, xin mời cứ tự nhiên. Cửa xe rộng mở, Triệu Nguyệt vội vàng rót trà cho Quách Trừng, sau có yên lặng chờ đợi ở một bên, phảng phất như một cái bóng. Quách Trừng nhìn Triệu Nguyệt một cái, thầm nghĩ nha đầu kia võ công đích thực rất cao, nhưng không biết có lai lịch gì Lý Vị Ương cầm lấy chén trà, cười như không cười nói, "Tam ca có lời muốn nói sao?" Quách Trừng gật đầu nhẹ, nói, "Vừa rồi ngươi biết người kia?" Lý Vị Ương cũng không phủ nhận, đó là cháu nội thứ tư của Thưởng Quốc công đại lịch đã từng vang danh khắp thiên hạ thiếu niên tướng quân Tưởng Nam. Tưởng Nam Quách trừng giật mình, nói, ngươi nói thật sao? Lý vị ương cười cười, nói ta có cần thiết phải khi dễ mà lừa gạt ngươi sao? Hắn thật sự là tưởng nam ta không thể nhận nhầm. Lúc trước ta đi tới Việt Tây, hao tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm hắn, đáng tiếc đều không tìm được, không thể nghĩ tới hắn ẩn thân trong phủ công chúa. Quách chừng nhìn chằm chằm Lý Vị Ương im lặng thật lâu, hơi trà vân vụ bốc lên làm cho khuôn mặt hắn có một tia mơ hồ không rõ cuối cùng âm thanh của hắn tựa như trong mây mù lại rất rõ ràng truyền đến, khó trách ngươi không tìm được hắn bởi ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được thân phận bây giờ của tưởng nam. Lý Vị Ương nhướng đầu mi, lời này là có ý gì? Quách tương cười cười, trong tươi cười lại tựa hồ có vẻ lung túng, nói chuyện này. Nói rất dài dòng. Lâm An là đại công chúa của Việt Tây cùng với An Quốc công chúa đều là do Bùi Hậu sinh ra, 17 tuổi được gả cho trường Tử Hàn Quốc công Lý Kỳ. Bùi Hậu đối với nữ nhi thường rất sùng ái, cho rằng kế thế của Lý Thiện xuất thân không đủ cao quý, vũ nhục dòng dõi hoàng gia, không xứng làm mẹ chồng công chúa, liền cứng rắn buộc Lý Thiện rời bỏ thê tử. Lúc này mới chịu cho công chúa Lâm An vào cửa, về sau một nhà Lý Thiện vô tình cuốn vào trong phàn loạn dính líu đến phỏ mã Lý Kỳ, Hoàng đế hạ lệnh đem Lý Thiện xử lý, Lý Kỳ xung quân lưu Vong, từ trước đến nay phỏ mã Đô Ý Cẩm Y Ngọc Thực còn chưa đi tới đất lưu đầy gặp bệnh chết tha hương, sau đó bùi hậu vì an ủi công chúa Lâm An mà luôn đặc biệt yêu đãi đối với nàng. Nghe đến đó, Lý Vị Ương đột nhiên cảm thấy vị Lâm An công chúa này cùng với Vĩnh Ninh công chúa vận mệnh có chút tương đồng. Nhưng tiếp tục lắng nghe mới cảm lại thấy hoàn toàn không hề giống nhau Thủ tiết xong, Lâm An công chúa chiêu dụ hàng loạt người phụ tá chừng 500 người thông thạo hoặc văn hoặc võ Điều này nói rõ nói lên nàng đối với việc tham dự chính trị hoàn toàn cảm thấy có hứng thú Quách trừng từ từ nói Lý vị ương trầm tư một lát vĩnh ninh công chúa lúc trước ở quá Đúng là có một thời gian dài đóng cửa từ chối tiếp khách vị Lâm An công chúa này Rõ ràng đối với việc làm thê tử không có hứng thú Phô quân chết nàng ngược lại càng thêm tự do Nói như vậy, tưởng Nam cũng là phụ tá của Lâm An công chúa sao? Quách Trừng phản phất nhìn ra ý nghĩ của nàng, lắc đầu nói, không, hắn không hẳn là phụ tá của công chúa, hắn còn là tình nhân của nàng ta. Nói không được dễ nghe, là Nam Sủng. Lý Vị Ươ ngẩng đầu kinh hãi nhìn Quách Trừng. Tưởng Nam, đi làm Nam Sủng của Lâm An công chúa chuyện này vô luận thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào, không tin phải không? Quách Trường cười cười tiếp nói, nếu như lời ngươi nói tưởng nam là con của Tưởng Quốc công, hắn dùng thân phận chân thật của mình đi vào Việt Tây, nhất định sẽ bị mọi người trong lòng nghi ngờ là gian tế, cho nên hắn nhất định phải buông bỏ thân phận của mình, một lần nữa kiếm cơ hội vượt lên trên mọi người. Đúng là Việt Tây đối với quan viên cùng tướng lãnh khống chế 10 phần nghiêm khắc, hắn che giấu thân phận, nếu tham chính rất dễ bị người khác phát hiện, việc này hết sức nguy hiểm, vì vậy, hắn liền tạm lánh đứng sau lâm an công chúa mà ra tay, đây không phải là rất dễ dàng sao. Lý Vị Ương vẫn lắc đầu, nói, nếu là người bình thường, có quyết định như vậy hẳn nhiên không thấy kỳ quái. Nhưng mà là thưởng nam, một người tâm cao khí ngạo một người như hắn đi làm một nam sủng của nữ nhân, Lý Vị Ương đều cảm thấy nhất định không có khả năng. Quách chừng uống xong một ly trà thở dài một tiếng, nói cuộc sống của Lâm An công chúa cực kỳ xa xỉ chuộng quyền lực háo nam sắc thực sự là một công chúa phong lưu. Sau khi trượng phu nàng ta qua đời, không hề kiêng nể công khai bao dưỡng nam sủng cả ngày ăn chơi đàng điếm, đương nhiên, bất quá đây là ngoài mặt thể hiện ra. Trong mắt ta cái gọi là ăn chơi đàng điếm, xa xỉ vô độ bất quá cũng là nàng ta tạo cho người ta ấn tượng. Nam sủng tranh quyền đoạt lợi để được nàng nhìn chúng là một lực lượng lớn, hơn nữa còn là lực lượng thân tín. Trợ thủ tầm thường cũng không thể chính thức lấy được tâm tư cũng như sự dìu dắt của nàng. Chỉ có để nàng coi trọng thuận lợi bỏ lên giường của nàng, nàng mới có thể cho đối phương sự ủng hộ đầy đủ, đương nhiên, loại ủng hộ này cũng phải có hồi báo. Lý vị ương dĩ nhiên đối với sự phong lưu của Lâm An công chúa đã từng nghe qua, chỉ là những lời này từ trong miệng của Quách Trừng nói ra tựa hồ có thể thêm tin tưởng, nàng xem trong chén chìm chìm nổi nổi lá trà, đột nhiên cười cười, nói tưởng nam à tưởng nam, ngươi đúng là điên rồi. Quách trừng nhướn khóe môi, nhìn chằm chằm nàng, nói, như thế nào ngươi vẫn cảm thấy khó thể tin. Người mà ngươi biết có lẽ chỉ còn là tưởng nam trước đây, chứ không phải là tưởng nam ngày hôm nay ở phủ Lâm An công chúa. Lý vị ương gật đầu, không thể không thừa nhận chính mình đã nhìn lầm rồi. Hoặc có thể nói, nàng liên tục dùng ấn tượng trước đây để nghĩ về thưởng nam một kẻ tâm cao khí ngạo nhưng hôm nay tứ công tử tưởng ra bất quá chỉ là kẻ một nhà đã bị tiêu diệt không trốn để về thậm chí ngay cả thân phận chân thật cũng không thể lộ ra ngoài. Hắn vì báo thù tự nhiên sẽ thay đổi chính mình chỉ là lần này, hắn đã thay đổi hoàn toàn, hoàn toàn đến độ lý vị ương không thể tin được lý vị ương ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn, con người đen nhánh trong mắt thoáng hiện lên một tia trào phúng. Ta đang suy nghĩ, vị thường gia này xem lòng tự trọng cùng ngạo khí là sinh mạng người, lại làm thế nào chịu đờ si loại sỉ nhục này đây? phủ lâm an công chúa, nhưng tấm bình phong dùng gỗ cây hoa lê thật lớn phân biệt thành làn ẩn hiện đón bình minh đến trên sạp mỹ nhân lâm an công chúa chọn từng cái từng cái nữ trang ưa thích càng xem càng cảm thấy chưa đủ xinh đẹp, bất chợt ném xuống đất từng hạt từng hạt châu báu lập tức lăn đầy đất một bên thì nữ ngoài cửa vội vàng quỳ dạp xuống đất, sắc mặt lo sợ không yên, lộ vẻ bất an. Công chúa tính tình không tốt, lúc không như ý sẽ nổi trận lôi đỉnh. Nếu lúc này có ai không có mắt đụng vào, không chết cũng là muốn bị lột lớp da. Tưởng Nam nhìn xuyên qua rèm, liếc nhìn cây trăm khảm ngọc lục bảo thạch trên đất, hắn kẽ mỉm cười, vượt qua một một đất đầy châu báu đi vào. Như thế nào vậy? Tâm tình công chúa không tốt sao? Lâm An công chúa vốn là một mặt đầy vẻ giận dữ, vừa muốn nổi giận, dương mắt nhìn thấy là hắn, lập tức đổi giận thành vui vẻ, ngươi mới đi nơi nào vậy, khắp nơi đều không tìm thấy ngươi con mắt thưởng nam tối sầm lại, nụ cười trên mặt lại sâu hơn, là ta nhìn thấy một cây quạt rất hợp với công chúa, cố ý quay ngược trở lại mua, vừa nói hắn tự mình đem cây quạt đưa cho lâm an công chúa, nàng lơ đẩy tiếp nhận, mở ra nhìn lên, cây quạt này mở ra một đàn bách điệp như sóng nước phập phồng, mặt quạt trên cao thêu tranh cỏ hoa nghiên khoe sắc, vật này cũng không hy hi hữu thế nhưng mặt khi lại có họa một mỹ nhân, khéo cười tươi đẹp làm sao tướng mạo cũng có bảy phần tương tự giống nàng. Hơn nữa cây quạt chế tác đặc biệt khéo léo đẹp đẽ, hoa mỹ tinh xảo, cộng thêm được nhuộm một loại hương liệu đặc biệt cầm tay đã có thể nghe thấy mùi thơm, phất tay một cái, bốn phía tỏa hương tràn ngập. Trong lòng nàng tan hết tức giận, lập tức cười rộ lên, nói, ngươi thật là rất có lòng. Trên thực tế bên người nàng loại quạt nào cũng có kể cả những thứ chân quý bảo thạch nàng cũng không hề thiếu, nhưng mặt quạt này thượng mỹ nhân quá giống mình, ý đã nói rõ tưởng nam cố ý đính chế ý nghĩa lại không hề giống nhau. Đám tỷ nữ một bên lặng lẽ dương mắt lên nhìn về phía tưởng nam trong lòng rối rít thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng rất buồn bực. Từ trước đến nay công chúa luôn ngang ngược ương ngạnh bất kể là đối với phò mã đô ý hay đối với những sủng nam bên cạnh đều là thái độ kêu thì tới đuổi thì đi có thể kể từ lúc vị tưởng nam này đến đây nàng chẳng những rất ái mộ hắn thậm chí còn vì hắn mà xua đi những sủng nam khác bên cạnh lúc tức giận chỉ cần tưởng nam công tử ở đây nàng lập tức sẽ đổi giận thành vui đây chính là chuyện trước giờ chưa từng có qua. Lâm an công chúa nhìn thấy đám tỷ nữ lén lén nhìn tưởng nam, lập tức người phần không vui, khua tay nói, các người đều đi xuống hết đi chờ đám tỷ nữ lui xuống, nàng liền giữ chặt tưởng nam ngồi bên cạnh mình, xảo thiếu nói, người biết tâm trạng của ta phiền muộn, nên đến cạnh ta thật nhiều mới tốt, không cần phải suốt ngày chạy đi không thấy bóng dáng, để cho ta phải tìm ngươi khắp nơi nàng trong lòng lúc nào cũng buồn bực, thường ngày đối đãi với nam nhân luôn không để trong lòng, có thể nói kể từ khi tưởng nam đến trong phủ, từ lúc bắt đầu nhìn thấy hắn, nàng đã cảm thấy hắn với đám nam nhân kia hoàn toàn không giống nhau. Những người kia khuất khan khúm núm, a rua nịnh hót, lúc mới bắt đầu có vẻ rất hài lòng như ý nhưng lâu dài về sau cảm thấy không còn thú vị nữa, hơn nữa hoàn toàn không giống là nam nhân, về sau nguyên dục giới thiệu thưởng nam cho nàng, hắn anh tuấn lạnh lùng, văn võ song toàn tác phong nhanh nhẹn căn bản không giống những người phụ tá bình thường. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, lòng của này bắt đầu sao động. Một loại không hiểu là nguyện vọng cùng kích động, làm cho nàng thấy hắn trước mắt rất có khí khái nam nhân. Đúng vậy, Tưởng Nam so với bất kỳ nam nhân nào bên cạnh nàng đều không giống nhau, trên người hắn luôn có một loại kiêu ngạo, một loại khí lực ẩn nấp, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ cao quý, loại cao quý này làm cho hắn cùng với những nam nhân định nọt kia khác hẳn nhau. Hắn ở lại bên cạnh nàng, lại chưa từng chủ động gần gũi nàng, nàng không biết hắn xuất hiện bên cạnh nàng với mục đích gì, nhưng hắn nhất định sẽ đến cầu xin nàng, đến lúc đó, hắn và những nam nhân kia cũng giống nhau, đều triệt để đề thuộc về nàng. Đúng là nàng đợi một tháng, hai tháng, ba tháng hắn vẫn kiên định không có động tĩnh, đơn thuần chỉ là một phụ tá ra vào tại đình viện của nàng. Loại phụ tá như vậy, trong phủ có nàng có rất nhiều chỉ có thể là người xuất sắc nhất mới làm cho nàng liếc mắt nhìn cho nên bọn họ liều mạng nịnh bỡ nàng, mong đợi có thể trở thành người được nàng yêu chiều. Những cơ hội như vậy, hắn tới bây giờ chưa một lần thèm ngó tới. Mỗi khi nàng cùng những người kia mở tiệc vui vẻ, hắn cũng sẽ lặng lặng ngồi ở một bên, dùng ánh mắt trào phúng xem xét nàng, tâm trí phảng phất hoàn toàn đã đi phiêu lãng ra ngoài. Trước mắt nàng luôn chập chờn ẩn hiện thân ảnh của hắn, khuôn mặt anh tuấn, con người lãnh khốc dần dần nàng cảm thấy không thể nhẫn nại được nữa. Nàng phát hiện mình thật lòng thích nam nhân này, nàng trước giờ đối với phò mã cũng đối đãi qua loa, đối phó với nam sủng đem chơi bời, hoàn toàn không còn hứng thú. Nàng bắt đầu mong mỏi mỗi lần hắn mở miệng, thậm chí mỗi lần hắn ghé tới, cho dù là nói mấy câu, nàng cũng sẽ tiêu tốn suốt một canh giờ để chuẩn bị y phục rốt cuộc lâm an công chúa không kịp đợi, nhân một đêm nọ cũng chịu hạ thấp phong thái xuống, chủ động khoác áo mỏng gõ cửa phòng hắn. Từ buổi tối hôm ấy, hắn thật sự trở thành người bên gối của nàng, nhưng mỗi một lần, đều không phải là nàng tuyên triệu hắn, mà là hắn cao hứng ngẫu nhiên đi tới phòng của nàng, chính là bởi vì như thế, nàng càng cảm thấy hắn và mọi người không giống nhau. Vì vậy nàng bắt đầu khao khát từng ngọn gió xuân say mê buổi tối, đó là lúc nàng thấy mình thật lòng yêu nam nhân này. Nàng yêu một người ưu tú, một nam nhân chân chính. Chiếm được hắn làm bạn bên cạnh nàng mới cảm thấy hưng phấn. Nhưng nàng vẫn không đồng tình với tính tình người nam nhân trẻ tuổi này, hắn cao hứng sẽ mỉm cười với nàng, giễu cợt với nàng, nhưng hắn mất hứng thường thường trở mặt vô tình xoay người rời đi. Nàng đã từng tức giận hắn, dùng những phương pháp đối phó với những người khác để đối phó với hắn, đáng tiếc càng làm thử nàng mới càng phát hiện, làm như vậy rất buồn cười, hơn nữa đều là không dùng được. Cho nên, nàng càng muốn đưa hắn lên cao, hạ thấp tư thái mà nhìn lên hắn, chuyện này nghe có vẻ rất khâu quái, nhưng nàng lại cảm thấy rất thích thú. Hắn càng lãnh đạm, nàng càng quyết tâm muốn lấy được tâm tư của hắn. Đại khái là tâm tính vặn vẹo, không cần mọi người đi lý giải. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu trên cánh tay Tưởng Nam, mỉm cười nói, "Tứ đệ không giải thích được vì sao lại chết, mẫu hậu gần đây trong lòng không thoải mái, ta cũng không tiện tiến cung. Chỉ có thể ở trong phủ ngây ngốc nhìn thật sự không thú vị chấm cso nên ta chuẩn bị một bữa yến hội trong nhà, náo nhiệt một chút." Tưởng Nam cười như không cười, nói, "Yến Vương điện hạ vừa qua đời, công chúa làm như vậy, thỏa đang sao?" Lâm An công chúa cười rất đắc ý, "Ai dám nói ta câu nào?" Đúng là sẽ không ai nói gì nàng công chúa ngỗ nghịch này, dù là hành động này trong thời điểm này thật là không đúng lúc. Tưởng Nam nhìn về ánh mắt của Lâm An công chúa, chậm rãi nói, "Ta muốn tham gia vào quân chính." Lâm An công chúa lấy làm kinh hãi, nói, "Tham gia quân chính? Ngươi điên rồi sao? Chỗ đó có gì tốt lành, nếu có chỉ có tổn thương, ngươi làm vậy ta biết làm sao bây giờ?" Tưởng Nam bỗng chốc trầm xuống, lập tức đứng lên, không nói một lời liền chạy ra ngoài. Lâm An công chúa đột nhiên mặt biến sắc, đứng dậy đuổi theo hắn ngăn cản nói: "Gấp cái gì? Ngươi dù sao vẫn nên nói một chút nguyên do, ta mới giúp ngươi mưu tính cho tốt." Tưởng Nam nhìn qua nàng, chỉ thản nhiên nói: "Ta muốn tham gia quân chính." Hắn lặp lại lời vừa mới nói một lần nữa. Nhưng không có nửa câu mang ý giải thích hiển nhiên là không hề có chủ ý muốn cho nàng biết nguyên nhân chân thật nhưng lần này lâm an công chúa không thể không thấy đây là một ý nghĩ không hay ho tham dự quân chính nhất định muốn ăn khổ kiếm vất vả nàng làm sao mà cam lòng. Huống chi một khi hắn vào quân doanh nhất định khó có thể gặp lại vạn nhất một đi không trở lại nàng không biết xử lý làm sao với mình yêu nàng còn muốn có thể cùng hắn trường tương tư thủ đây. Nhưng tính tình tưởng Nam nàng biết nếu là lấy cứng đối cứng chỉ sợ lại càng khó khăn, nghĩ tới đây, trên mặt nàng nở ra nụ cười nói, nhìn ngươi kia ta bất quá chỉ nói ngươi một câu, ngươi liền tức giận như vậy, muốn tham gia vào quân ngũ, muốn đi cũng cần có mưu đồ từ từ mới là đúng đắn. Khẩu khí của nàng như thế nào cũng hàm xúc một chút ý tứ làm nũng. Tưởng Nam lạnh lùng nhìn nàng một cái, lâm an công chúa lập tức nói, ngươi yên tâm đi ta sẽ đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được cần gì phải gấp gáp. Chuyện này, vẫn nên là từ từ rồi nói nói xong, lại yêu yêu đương đương nhìn qua hắn, nhìn ngươi kia gấp gáp như vậy, ngồi xuống trước rồi nói sau nói đoạn nàng từ một bên bưng qua rượu ngon tự mình đưa cho hắn tưởng nam miễn cưỡng uống một bụng liền đứng dậy ta còn có việc cáo lui. lâm an công chúa lại níu giữa ống tay áo của hắn. Không thả hắn đi, hắn lạnh lùng rút ống tay áo về ai ngờ lâm an bất chấp xấu hổ ôm lấy hai cổ chân của hắn, ngước mắt nhìn lên giọng nói mười phần ai oán ta đều là lưu luyến ngươi mà ngươi cũng không chịu ở lại giúp ta sao. Tưởng Nam từ trên cao nhìn xuống dưới xem nàng, trong ánh mắt rất nhanh thoáng qua một tia tâm tình phức tạp không dễ phát giác nhưng mà cuối cùng hắn cũng cúi đầu xuống, bế nàng lên. Sáng sớm hôm sau, tưởng Nam từ phòng ngủ của công chúa đi ra dựa vào cạnh tường chính một hồi nôn khan. Hắn đối với Lâm An công chúa quả thực đã chán ghét tới cực điểm. Mặc kệ công chúa kia sinh ra được bao nhiêu phần xinh đẹp động lòng người cỡ nào, hắn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này, thậm chí là căm thù đến tận xương tủy. Hắn biết bên ngoài kia người ta nói hắn là bọn nam sủng này, nam sủng kia từ trước tới giờ phụ thân luôn vỗ vai hắn, nói rằng hổ phụ vô khuyển tử, hắn và phụ thân là những người một nhà kiêu ngạo, nhưng ngày hôm nay đây, hắn còn sống mà đều biến thành người bị vạn kẻ chê cười. Nhưng câu chuyện cười này hắn nhất định phải khiến nó kéo dài nữa hơn nữa đến lúc hắn báo thù rửa hận mới thôi lý vị ương là ngươi đem ta ép tới nước này ngươi đoán xem ta sẽ đối phó như thế nào với ngươi đây trong mắt tưởng nam thoáng lên một tia dữ tỵn một tỷ nữ nữ ân cần đến bên nói công tử người không sao chứ tưởng nam không nhìn nàng lấy một cái thằng người cắn chặt răng cúi đầu bước đi rất nhanh biến mất trong sân Tỷ nữ giật mình nhìn theo bóng lưng của hắn, lại vào lúc đó cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Lâm An công chúa, tỷ nữ lấy làm kinh hãi, Lâm An chỉ về phía nàng, khuôn mặt lãnh khốc mà nói kéo ả tiện nhân này xuống, đánh chết. Tỷ nữ khuôn mặt thất sắc bị hộ về áp đi, trong miệng liên tục kinh hô tha mạng, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Lâm An công chúa mặt như sương lạnh bên người nam nhân của nàng, những thứ như tiểu nha đầu này mà cũng dám câu dẫn sao. Quản gia rè rặt nói công chúa yến hội ba ngày sau. Lâm an công chúa nhìn hắn một cái thản nhiên nói nhớ phải chuẩn bị hoàn hảo nói xong nàng xoay người trở về trong nhà đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó quay đầu lại nói ta nghe nói quách gia đã tìm được nữ nhi. Quản gia lập tức nói đúng là đã tìm được rồi. Lần trước quách gia cử hành yến hội công chúa còn phái nô tài đưa lễ vật tới. Lâm An công chúa lộ vẻ tươi cười nói: Như vậy thì thỉnh vị Quách tiểu thư này cùng nhau tham gia yến hội đi. Quản gia công kinh nói: Nô tài đã biết. Quách gia nhận được thiệp mời yến hội, Quách phu nhân khinh bỉ mà nói: Lâm An công chúa, nàng ta làm sao đột nhiên đến mời chúng ta, còn đích danh yêu cầu gia nhi cùng tới đấy. Huynh đệ Quách trường cùng Quách đạo liếc mắt nhìn nhau, Quách đạo nói trước: Mẫu thân, nếu người lo lắng có việc gì đo xảy ra, vẫn là đừng nên uội muội tham dự. Quách phu nhân ý không vui, nói con gái ta cũng không có làm gì ám muội, vì cớ gì không thể đi. Quách đạo cảm thấy mình đã nói sai lời, vội vàng nói con không phải là ý này, chỉ là muội muội mới tới đây, đối với nơi này hầu như là không biết, Lâm An công chúa người này thật sự là không phải có ý tốt, muội muội sợ là không có quan hệ tốt với nàng. Quách phu nhân suy nghĩ một chút, hỏi Lý Vị Ương đang đứng bên, "Gia Nhi, ngươi xem làm sao?" Lý vị ương trầm ngâm một lát mới nói, mẫu thân tất nhiên là xuất phát từ tâm tình bảo vệ nữ nhi không để nữ nhi tham gia, nhưng lần tránh yến hội của công chúa, không phải trước mặt mọi người chính là không nể mặt nàng ta sao. Quan hệ giữa quách gia cùng bùi hậu luôn có chút khẩn trương, lâm an công chúa lại là chính nữ của bùi hoàng hậu, nếu nữ nhi cô nể mặt nàng ấy, chỉ sợ không thỏa đáng. Quách phu nhân làm sao lại không biết điều này, chỉ là người không muốn lý vị ương đi ứng phó với nàng công chúa ngang ngược ương ngạnh kia tất cả chỉ là có chút do dự vậy thôi. Quách trừng trầm tư một lát nói, mẫu thân người nếu thực không an tâm, ngày đó mọi người cùng nhau đi tới là được lường trước lâm an công chúa trước mặt mọi người cũng sẽ không làm chuyện gì thất lễ. Yến hội hôm đó, xe ngựa của Quách dừng lại trước phủ công chúa, đám tôi tới nhìn thấy Tề quốc công phu nhân quả thật mang theo Quách tiểu thư đến đây, vội vàng cười nói dẫn đường trên đường đi, lý vị ương chỉ thấy mái cong điệp vách tưởng kim bích ngọc lưu ly li, sáng chói cả mắt so với sự trầm ổn của quách gia càng lộ vẻ xa hoa vạn phần. đi vào vườn hoa, chạm mặt là một dải đường chính đá xanh, hai bên các thiết một hoa trì bằng ngọc lưu ly li xinh đẹp, trong hồ cá chép bơi qua bơi lại, đáy nước đá vụ qua thất thải tại nơi khúc xạ của ánh mặt trời phát ra hào quang chói mắt. Cẩm y tỷ nữ đưa bọn họ vào tiểu hoa sảnh đại khách liếc nhìn thấy một hàng cửa sổ tất cả đều là hướng nam an bài như thế khiến cho trong đại sảnh ánh sáng vô cùng tốt tựa chừng làm cho người ta còn thấy chói mắt. Trong phòng chỉ thấy kim, ngọc men nặng nề khảm nạm, không khỏi thấy xa hoa lãng phí, vị ương chạm mặt không ít nhân khách lần trước tại quách gia, liền gật đầu thăm hỏi bọn họ quách phu nhân cũng cười cùng người quen đứng lên hàn huyên. Nhưng vào lúc này, một thân cẩm y nam tử từ, từ phía sau cửa sổ đi qua, đột nhiên dừng lại. Lý Vị Ương phát giác một tia mắt kỳ quái, vô thức quay đầu lại, chưa kịp chuẩn bị gì, hai mắt đã chạm nhau. Phía trước cửa sổ treo một chậu hoa lan, hương hoa cực kỳ mát lạnh, Tưởng Nam đứng cạnh chậu hoa, trong mắt nhìn chăm chú vào Lý Vị Ương không nhúc nhích mang theo một loại tình cảm khác thường. Lúc này, trong sảnh mọi người đều đang nói chuyện với nhau, trong phòng muôn phần náo nhiệt, không có ai chú ý tới người bên ngoài cửa sổ. Chỉ có Lý Vị Ương thấy được đôi mắt kia phảng phất mang theo ý hận vô hạn, dường như muốn đốt cháy nàng. Nàng khẽ mỉm cười, nói với quách phu nhân đôi câu từ trong sảnh đi ra chính diện nhìn hắn, tướng quân, đã lâu không gặp. Lời nàng nói rõ ràng là muốn đâm mũi kiếm châm chọc vào trong lòng hắn, nhất thời máu tươi đầm đìa. Nàng lại gọi hắn là tướng quân, thật sự là buồn cười, quá buồn cười, nàng đúng là đã phá hủy hết tất cả, hiện tại còn dám gọi như vậy, hắn chậm rãi mở miệng, bởi vì tâm can bốc cháy đau nhức âm thanh đều có phần căng lên, quận chúa còn chưa chúc mừng ngươi, đã thành thiên kim tiểu thư quách ra. Lý vị ương trên mặt cười như không cười, nói hắn, đúng vậy cảnh còn người mất thật không nghĩ có thể đụng phải ngươi ở nơi này, thân phận của ta mặc dù đã thay đổi, nhưng vẫn là không bằng ngươi. không ngờ cũng bỏ lên nhanh như vậy. Thanh âm của nàng rất thấp từng chữ lại như đau tàn nhẫn như vậy, nàng chính là đang nhắc nhở hắn, hắn đã từng có được tất cả, hôm nay chỉ còn hai bàn tay trắng, không chỉ có như thế, hắn còn phải bán đứng chính mình bỏ lên trên, bỏ qua tất cả tôn nghiêm để trở thành nam sủng của công chúa chỉ kém nói ra hai chữ đê tiện. Chẳng qua là nàng sẽ là không nói ra hai chữ này, nụ cười của nàng vẫn như vậy ôn nhu, hòa khí, làm người ta mê hoặc, nhưng nụ cười thanh đạm này, cùng ánh mắt hiểu rõ hết thảy mọi thứ kia, đủ để hủy diệt tự tôn của hắn, cứ như vậy sỉ nhục hắn, tưởng nam cơ hồ tưởng như không thể đứng vững, trong mắt hắn từ từ bốc lên đau đớn, cuốn học khàn khàn chậm rãi mở miệng, Lý Vị Ương, người cũng biết tại sao ta lại phải vào phủ lâm an công chúa. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn hắn, a chuyện này cũng là xin lắng tai nghe giờ khắc này nội tâm tưởng nam phảng phất như đang chịu đựng một sự đau đớn khủng khiếp rất nhỏ vì run rẩy từng chữ từng chữ mà nói vì báo thù nói trắng ra như vậy không hề che giấu chút nào mục đích của mình lý bị ương thoáng giật mình đột nhiên nở nụ cười giết người thì đền mạng thiếu nợ thì phải trả đây là đạo lý hiển nhiên chẳng qua là muốn ngươi có bản lãnh này vẫn là tự tin như vậy tưởng nam nghe vậy cười một tiếng thanh âm lạnh lùng sau đó hắn bước một bước về phía nàng dưới ánh mặt trời Bóng dáng hắn chậm rãi tới gần nàng, cơ hồ che đậy tất cả ánh hào quang trước mặt nàng, phảng phất như một khắc sau hắn sẽ rút trường kiếm một chút đâm vào nội tâm nàng. Công tử công chúa Sai Nô thì thỉnh ngài có việc cần nói thì nữ đứng cách hắn một thước âm thanh mơ hồ chuyện tới hắn. Lý vị ương, ngươi chờ xem đi, nhìn tưởng nam ta có bản lãnh này hay không? Trong con ngươi tưởng nam, đã trực vỡ toang ra những thứ ngôn ngữ thê lương mà không thể cất lời. Nhưng mà cuối cùng, hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Mạnh mẽ bước lùi trở ra. Trường 183, Hồng Môn Vũ Yến. Lý Vị Ương đưa mắt nhìn theo bóng dáng tưởng nam dần xa, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Tưởng nam người này tuyệt nhiên không phải là một người lỗ mãng, hắn thông minh, cơ trí có quyết định, khuyết điểm duy nhất của hắn chính là vô cùng kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, hiển nhiên là hắn đã khắc chế được tâm tính ngạo mạn của mình tiến vào phủ công chúa, có nghĩa là hắn đã buông bỏ được thân phận của bản thân cùng tính kiêu ngạo trước đây lý vị ương có thể chống lại tưởng gia lợi thế lớn nhất của nàng là cô độc cứng rắn như một tảng đá tưởng gia lại như tinh mỹ ngọc khí hai tướng va chạm hư hại đương nhiên là ngọc khí điểm này người tưởng gia đều hiểu cho nên bọn họ đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng đã phải nghĩ tới hậu quả khó tránh khỏi việc tay chân lóng cống không cách nào dốc hết toàn lực Nhưng bây giờ thì sao, phẳng phất đã có điều khác biệt tưởng nam bây giờ đã biến thành người bằng bất cứ giá nào đều không tiếp tính mạng, mà Lý Vị Ương vẫn còn có mẫn chi cần phải được chiếu cố cho nên nàng cũng không sẵn sàng mang tính mạng mình đi báo thù Ai ra, vừa nãy đùa giỡn, xem ra đã trình diễn một màn không tồi Lý Vị Ương suy nghĩ một chút ngược lại nhẹ nhàng cười cười. Đúng lúc đó quách chừng đi tới bên cạnh nàng, khuôn mặt mang đầy nụ cười, như thế nào, đã xác định qua sao? Lý Vị Ương trên mặt phảng phất một luồng vui vẻ nói, đúng vậy, đích xác là tưởng nam không có sai. Quách Trường thở dài một tiếng, nói, đường đường là con em môn tướng, gia thế lừng lẫy, rõ ràng lại bị luân lạc tới đây làm nam sủng, quả nhiên thật đáng thương. Lý Vị Ương cười cười, không, không đáng thương. Nếu chịu nhục như vậy có thể đạt được mục đích hắn coi như là thành công. Quách Trường cúi đầu yên lặng một lát, nói đúng, có công chúa thương trợ tưởng nam sẽ sớm thoát khỏi thân phận này, xem ra, ngươi cũng nên cẩn thận một chút lý vị ương vui vẻ phảng phất như phát ra ánh sáng mặt hồ trượt lóe rồi biến mất bình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng ta làm sao coi chừng được cho nên phải sẵn sàng nghe đón uống nước nhớ nguồn cũng bởi quách gia ta mới có thể tới nơi này cũng như thiện ý của phu nhân đối với ta vĩnh viễn cũng không bao giờ quên cho nên mặc kệ là xảy ra khi nào ta cũng sẽ cố hết sức không liên lụy quách gia tam ca không phải lo lắng Quách Trừng nhìn qua nàng, trên mặt thoát ra một tia kinh ngạc, ta không phải là có ý này, chẳng qua là quan tâm tới ngươi thôi, mặc dù Lý Vị Ương có thể không tin, nhưng những ngày qua ở gần bên nàng, nàng đối đãi với mọi người luôn xa cách lãnh đạm, nhưng đối đãi với Quách phu nhân rất hiếu thuận, đối với bọn họ cũng hết sức kính trọng, chưa từng mưu đồ tính kế, hắn luôn có một loại cảm giác hốt hoảng, phảng phất như Lý Vị Ương đúng là tiểu muội Quách gia của hắn. Hắn như thế vô ý theo sát nàng, chẳng qua cũng là muốn những thứ tình cảm đó được duy trì lâu một chút. Bởi vì nếu thật sự Lý Vị Ương muốn cùng đấu một trận với thưởng nam tất phải dính líu tới lâm an công chúa, hắn thật sự không biết sẽ mang tới những hậu quả gì cho nên mới mở miệng cảnh báo. Lý Vị Ương chỉ là cười nhạt một tiếng, nói nếu như ta ngay cả bản lãnh này cũng không có, đã sớm trở thành một nắm đất dưới mồ nàng nhìn Quách Trừng một cái ung dung nói ta cũng không muốn vì vậy liên lụy Quách gia Quách Trừng bật cười, nói Quách gia cùng bùi hoàng hậu vốn dĩ là từ địch, không nói gì tới là liên lụy. Chỉ là ta luôn hy vọng ngươi bình an, bởi mẫu thân ta không thể không có ngươi bên cạnh. Đến lúc cần thiết ta sẽ luôn trợ giúp cho ngươi. Lý Vị Ương suy nghĩ một lát, nhưng rốt cuộc lại lắc đầu nói, không, chuyện này ta vẫn nên tự mình giải quyết. Nàng, chính là không muốn dựa vào nhân tình, nhất là quách gia. Là, nàng dựa vào quách gia mới có thể tiến vào tầng lớp quyền quý, nhưng khi ở đó, nàng đã nhận ra đối với quách phu nhân không thể lưu lại tình cảm của một ái nữ càng là thân cận, nàng lại cảm thấy bất lợi cùng là lúc bị gò bó chân tay. Cho nên, nàng nguyện là sẽ tự mình giải quyết việc này. Quách trừng kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời im lặng, thật lâu sau hắn mới nói, mặc kệ người có tiếp nhân sự trợ giúp của ta hay không, người đã là quách gia, bất luận thế nào thân phận này cũng không thể thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là ngươi và mọi người ở quách gia vinh nhục có nhau Quan trọng hơn là có quách gia che chở so với việc ngươi một mình ở bên ngoài vẫn luôn tốt hơn nhiều Đào lý này ngươi cũng nên suy nghĩ cho tốt Lý vị ương gật đầu cười một tiếng ta không phải là đã tiếp nhân sư che chở của quách gia rồi sao Mặc dù nàng không muốn làm bộ làm tịch có thể sẽ cảm thấy yếu lòng trước đối phương Nàng cũng đã một chút bị quách gia ảnh hưởng Gần đây thấy quách ra một nhà ấm áp hiền hòa, đã làm cho nàng thật sự không biết làm sao. Quách trường nghe nàng nói xong sừng sốt, sau đó hắn nở nụ cười, nói, mặc kệ ngươi nói sao ta đều sẽ chờ ngươi chủ động mở lời. Nói xong hắn mở chừng hai mắt lại nói, ngươi nhìn xem có người đang chờ ngươi. Lý vị ương quay đầu lại, đã thấy húc vương nguyên liệt nhanh chóng bước tới cạnh nàng. Hắn đi đến bên cạnh nàng, sắc mặt trầm trầm nhìn Quách Trừng, Quách Trừng lập tức lùi về phía sau ba bước, cười nói, ta chỉ nói hai ba câu, sẽ đi ngay bây giờ. Sau đó hắn lùi về phía sau trên mặt còn mang theo nụ cười, cực nhanh biến mất ở cuối hành lang. Lý Vị Ương giật mình, nhìn Nguyên Liệt nói, đây là chuyện gì? Đôi mắt Nguyên Liệt sáng trong, thần thái phi dương, nghe được câu hỏi của Lý Vị Ương, hắn bình thản nói, không có gì, đại khái là hắn có chút việc muốn đi xử lý lần trước quách đôn nghe nói hắn luôn tìm tới quách phủ tìm lý vị ương liền cho rằng hắn có lòng theo đuổi thật sự là chỉ sợ quách muội muội vừa trở lại đã muốn xuất giá sẽ làm gia nương lại cảm thấy cô đơn rứt khoát tìm tới húc vương phủ cảnh cáo nguyên liệt hết lần này tới lần khác không cho phép hắn tới gần quách phủ nữa nhưng mà nguyên liệt là ai chứ làm sao sẽ nghe lời khuyến cáo của hắn căn bản là không để trong lòng một chút nào tiếp tục làm theo ý mình ba huynh đê quách ra chặn cửa nguyên liên liền từ trên tường nhảy xuống bọn họ ngăn chặn ở tường nguyên liệt tuyệt hơn đào huyệt đạo tiến vào hậu hoa viên quách ra làm quách đôn tức giận gần chết có một lần hắn trên đường ngăn cản nguyên liệt tức khí muốn cùng hắn đánh một trận Mặc dù Quách Đôn cũng xuất môn danh sư, nhưng Nguyên Liệt cũng là đã trải qua sự huấn luyện hà khắc cho nên Quách Đôn căn bản là không thể chiếm được ưu thế, ngược lại bị đánh lùi, một bên Quách chừng chạy đến khuyên can, lại bị hai người họ quyền phong đả thương gương mặt tuấn tú, một bên mắt còn tím xanh, hắn sợ lòi chừng hai ngày không thấy hắn lộ diện ở Quách gia Từ đó về sau, Nguyên Liệt lại càng nhiệt tình chạy tới Quách gia Bên ngoài khắp nơi đều đồn đại nói húc vương nguyên liệt tại yến hội đã nhất kiến trung tình với tiểu thư quách gia nhất quyết theo đuổi muốn nhanh chóng lấy nàng về làm vương phi hôm nay quách đôn vừa nhìn thấy nguyên liệt mắt mũi đã thấy không bằng lòng hừ lạnh một tiếng quay đầu mà rời đi quách trưởng khuyên can có như vô tội nhưng lại vẫn là ghi hận ngoài mặt cười nói hì hì nhưng quay đầu lại sai người ba ngày chặn húc vương đào huyệt đạo không biết xấu hổ ở trong huyệt đạo hôn khói cứng rắn ngăn chặn nguyên liệt đi gặp lý vị ương phải trở về Nguyên liệt tận sâu cảm thấy huynh đệ quách ra lòng dạ hẹp hòi, vì vậy chuyển đổi sách lược dùng mật thư để hẹn lý vị ương ra ngoài. Nhưng quách chừng cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn liên tục lặng lẽ quan sát, rõ ràng phát hiện một con rắn nhỏ chuyện mật thư, dùng một loại kim lan hoa hấp dẫn con rắn nhỏ thay đổi phương hướng, mật thư cũng được đưa đến trong tay hắn. Đương nhiên, Húc vương nguyên liệt cũng không phải là người dễ treo, nếu không phải xem xét vị ương ở tại quách Gia. Không phân tốt xấu đã sớm ra tay độc ác chỉ sợ sớm đã cho ám vệ mưu sát huynh đệ quách ra mấy lần rồi. Đánh giết vài hiệp hai bên từ từ nắm được một sự thỏa hiệp chung chỉ cần nguyên liệt không thể hiện quá nhiê tình với Lý Vị Ương cũng không biết an phận mà yêu cầu gả nàng huynh đệ quách ra liền ngầm đồng ý cho bọn họ tới lui. Nói cái gì mà ước pháp tam chương những người này quả thư xê là được voi đòi tiên cũng không nghĩ là mình và Vị Ương biết nhau đã bao năm cứng rắn hoành sáp một đòn. Trong lòng Nguyên Liệt vẫn âm thầm oán trách, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn hơn, cơ hồ làm choáng váng con mắt của những tiểu thư cùng đám thị nữ xa xa trong hoa viên kia, hắn nhìn Lý Vị Ương, cười híp mắt nói, vừa rồi các ngươi nói, ta đều đã nghe thấy được hết. Nét vui vẻ từ từ hiện lên khóe môi Lý Vị Ương, giống như một đóa thanh liên đột nhiên hé mở, khoe sắc dưới ánh mặt trời muôn phần xinh đẹp, nghe thấy thì có sao? Con mắt Nguyên Liệt thoáng hiện lên một tia rào hoạt, ta có biện pháp giải quyết, ngươi có chịu nghe không? Lý Vị Ương hét đầu mày lên nhìn xem hắn, biện pháp giải quyết gì vậy? Nụ cười của Nguyên Liệt tràn đầy ôn nhu, ngươi gả cho ta, làm húc vương phi của ta, đến lúc đó, vừa không liên lụy quách gia, có thể tùy tâm làm chuyện của mình. Được hay không, ánh mắt của hắn, lóe lên ngàn tia chờ đợi, dung mạo tuấn Mỹ phát sáng dạng dỡ, bất luận là kẻ nào cũng không thể cam lòng cư thuyệt một vị nam tử Mỹ Nam tuấn tú như vậy, đặc biệt là Lý Vị Ương biết rõ, hắn đối với nàng luôn là mối tình vô cùng thắm thiết. Hơn nữa chủ ý này nghe có vẻ rất hoang đường, lại là một phương pháp tốt. Trở thành húc vương phi, giành được nhiều lực lượng, nhưng đồng thời, nàng với quách gia cũng không còn có quan hệ trực tiếp. Đúng là, nàng là vì cái gì mà do dự đây? Nàng đối với hắn cũng không hề vô tình, có thể nàng cũng không muốn lập tức lấy hắn. Trong thâm tâm, vẫn mơ hồ lưu lại những hình ảnh có người đã từng ôn nhu đối đãi với nàng, hứa hẹn cả đời này yêu thương nàng thật tốt. Nhưng sau này thì sao, ánh mắt nhìn nàng độc ác vẫn hận, từng câu từng chữ giận dữ mắng mỏ đau thấu tim gan, lại còn một đạo thánh chỉ ban cho nàng cái chết, có lẽ vĩnh viễn nàng đều không quên được những thứ đã qua đó, nàng cũng không phải là vô tâm vô tình, chỉ là đang sợ hãi, đang sợ lòng long người biến hóa mà thôi huống chi, nàng giờ có thể toàn tâm toàn ý yêu nguyên liệt sao? Mặc dù nàng có yêu hắn, cục diện bây giờ cho phép nàng có thể nói yêu sao? Nguyên dục dù đã chết vẫn còn có tưởng nam đây. Phía sau còn có màn độc thủ bùi hoàng hậu đây. Vị ương, ngươi đang suy nghĩ gì vậy một âm thanh bất chợt vang lên bên nàng. Lý vị ương đột nhiên bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện hai bàn tay run rẩy của mình bị người đó xít sao cầm trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ nóng bỏng che lấy. Vị ương, nàng có khỏe không? Rút tay về, nàng nhẹ giọng mà nói ta không sao. Ở trước mặt mọi người lại làm ra cử chỉ thân mật như vậy, nguyên liệt thật sự muốn trước thực lời đồn đại sao. Nàng vô ý lùi sau một bước hiện tại còn chưa tới lúc. Nguyên liệt là bực mình là người thông minh, hắn chứng kiến cử động kia của Lý Vị Ương trong lòng làm sao có thể không hiểu đây. Trong lòng hắn đột nhiên thoáng lên một tia đau đớn, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng phát ra sáng lạn ta chẳng qua chỉ là đùa một chút ngươi tưởng thật sao. Lý Vị Ương thoáng giật mình, sau đó liền hiểu ra, hắn lại bộ dạng nghiêm túc mà nói trong lòng nàng chỉ có mẫn chi tới khi nào có thể quay lại nhìn ta một chút đây. Ta luôn luôn chờ đợi ở phía sau nàng, Lý Vị Ương bị những lời nói nửa giả nửa thật của hắn nhất thời làm tức cười thật lâu, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, làm sao ngươi lại đi ghen tị cùng một đứa bé đây. Hắn quay mặt qua chỗ khác che giấu trong con ngươi màu hổ phách một tia đau xót nụ cười trên khóe môi phát ra càng mỏng, đâu chỉ là một hài tử mà ngay cả là người quách gia ta cũng không muốn ngươi thân cận bọn họ. Lý Vị Ương kinh ngạc, không khỏi nói, vì cái gì. Hắn đột nhiên xoay đầu lại trong đôi mắt tựa hồ tình cảm cư xê kỳ phức tạp vị ương, ngoại trừ ta ra, nàng còn có rất nhiều người quan tâm. Nhưng ta ngoài trừ nàng ra chỉ có hai bàn tay trắng. Trong lòng lý vị ương bỗng rung động mạnh, nàng nhìn hắn không chấp mắt, hắn lại phảng phất như nói những lời này xong lại muôn khắc chế toàn bộ, hắn thật không muốn hù dọa nàng, mặc dù phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể lại bật cười. Hắn thậm chí chưa từng nói cho nàng biết, sau khi nàng rời đi, mỗi ngày hắn đã vượt qua như thế nào. Hắn thậm chí không có biện pháp nào, cả ngày chỉ biết ngây ngốc ngồi trong phòng, khắp nơi đều có bóng dáng của nàng, hắn vẫn luôn thấy hoảng hốt, không chịu tin rằng nàng sẽ bỏ lại hắn mà rời đi, rõ ràng nàng đã từng hứa với hắn, giờ lại đối với hắn nuốt lời. Mỗi lần hắn đẩy cửa ra đều phảng phất cảm thấy như nàng sẽ đứng đó mỉm cười với hắn, gần như chỉ cần hắn vươn tay có thể sờ thấy nàng, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng hắn chịu trở lại Việt Tây, chịu tiếp nhận thân phận húc vương, vẫn một mực tìm kiếm nàng ở mọi nơi mà không hề nổi điên, tất cả đều là vì hắn tin tưởng, nàng nhất định sẽ ở nơi nào đó chờ hắn, chờ hắn tìm được nàng. Nàng biết hắn như vậy chấp nhất, sẽ sợ mà đi, có đôi khi ngay cả chính hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Cho nên hết thầy hắn cũng sẽ không cho nàng biết. Tốt rồi, nàng nên vào trong đi, quách phu nhân đang tìm nàng. Nguyên liệt mỉm cười nói, phảng phất như vừa rồi hết thầy đều không xảy ra chuyện gì. Lý vị ương quay đầu lại nhìn qua, quả nhiên thấy trên mặt quách phu nhân lộ ra một vẻ bất an, nàng dừng lại một lát chỉ có thể vào trước chấn an nàng. Nguyên liệt nhìn Lý vị ương đi về phía quách phu nhân, con ngươi màu hổ phách bỗng trở nên thâm thúy. Hắn đã từng không có chỗ nào để đi, không có người nào để theo, bị khắp thiên hạ này ruồng bỏ mà thống khổ, bị người đời khinh thị sỉ nhục, những thứ đó không phải cực khổ bình thường, những thứ đó không thể tìm người mà giải bày tâm tình, liên tục cất kỹ trong đáy lòng hắn. Mà kệ gian nan cỡ nào, hắn đều luôn nhớ rõ người đã cùng hắn vượt qua là Lý Vị Ương. Chỉ có ở trước mặt nàng, hắn mới có thể thoải mái nói chuyện, chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới có thể thể hiện ra con người chân thật nhất của mình. Mặc kệ nàng trốn tránh hắn như thế nào, hắn với nàng đều không thể ngắn cách liên lạc với nhau, loại liên lạc này chính là những năm tháng sớm tối không rời xa nhau, từng giọt từng giọt đã thẩm thấu tới tận xương tủy, không thể nào quên. Nguyên liệt nhìn theo bóng của nàng, khẽ mỉm cười, vị ương cuối cùng sẽ có một ngày người sẽ gật đầu. Mà trước khi ngày đó đến ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Dưới hành lang cách đó không xa, lâm an công chúa thấy được màn này, nàng nhẹ giọng hỏi tưởng nam bên cạnh vị quét tiểu thư này chính là an bình quận chúa sao. Tưởng nam gật đầu nhẹ, hững hờ nói, vâng, lâm an công chúa nâng nhẹ lông mày, thanh âm trở nên lạnh lùng, nói như vậy, muội muội ta chính là chết ở trên tay nàng rồi. Tưởng nam cười lạnh một tiếng, không chút do dự nói, đúng vậy, an quốc công chúa chính là bị nàng hại chết. Lý vị ương vĩnh viễn là lý vị ương, đi mỗi một quân cờ đều như là nguy hiểm, lại mỗi lần nguy hiểm đều có thể hóa giải. Trước đây, hắn đã từng căm hận nàng, rồi lại như thường hoa thường thức nàng, thậm chí trong chuyện này có những lúc hắn không có biện pháp nào phủ nhận mình có chút động tâm. Tại hắn xem ra, nàng chính là nữ nhân đủ xứng đôi với hắn. Nhưng khi danh dự của hắn cùng tưởng ra bị hủy hoại trên tay nàng, trong trong hắn cũng là chỉ còn lại cừu hận thấu xương. Thứ cửu hận này ngày đêm dài vò hắn, làm cho hắn đứng ngồi không yên, làm cho hắn mất ăn mất ngủ, mỗi ngày trôi qua chỉ muốn như thế nào báo thù rửa hận. Lúc tưởng hoa mang tới tin an quốc công chúa chết tưởng nam lập tức ý thức được cơ hội đã tới cho nên hắn thông qua lâm an đêm hết thầy tin tức tiết lộ cho bùi hoàng hậu, đương nhiên, lý gia phải trả một cái giá thật lớn. Vốn hắn cho rằng mọi thứ sẽ theo sự trả thù của bùi hậu mà kết thúc nhưng một lần nữa hắn lại nhìn thấy nàng ở đại đô, hắn mới ý thức được rằng đối phương chưa hề chết không chỉ như thế, nàng còn trở thành thiên kim tiểu thư quách gia thất lạc nhiều năm, vốn là nguyên dục có thể phá hủy thân phận của nàng thì ngược lại lại bị nàng lợi dụng. Hắc cuối cùng Yến ương lại bỏ mạng, tưởng nam luôn luôn nghi vấn cái chết của nguyên dục ngày đó lại nhìn thấy Lý Vị ương trong nháy mắt liền đem tất cả các sự kiện hết thảy sâu chuỗi lên. Nàng đã tìm tới cửa cho dù hắn buông tay, nàng sẽ không buông tha hắn, không chết không thôi cửu hận. Đáng tiếc, hắn cũng sẽ vĩnh viễn không phải là nam nhân bị Lý Vị Ương xoay quanh. Nàng lại còn dám đến đại đô thật là to gan. Lâm An công chúa hiện ra một tia vui vẻ lạnh như băng trên mặt. An quốc là muội muội của nàng, mặc dù từ nhỏ kiêu căng tùy hứng, lại luôn ưa thích tranh cường háo thắng, nhưng nàng dù sao vẫn là muội muội ruột thịt. Nàng như vậy chết ở trên tay người khác hơn nữa, hung thủ lại còn dám xuất hiện dưới mí mắt mình. Lâm An công chúa trong lòng không khỏi xuất hiện một loại phẫn nộ. Đương nhiên, Lâm An công chúa là không nghĩ tới những việc ác độc của Bùi Hoàng hậu, mặc dù biết rõ, nàng cũng cảm thấy người nhà Lý gia đáng chết. Tất cả những người dám khiêu chiến với người Nguyên gia Hoàng thất quyền uy đều đáng chết. Đúng là tại sao nàng ta lại gần với húc vương được như vậy. Ánh mắt lâm an công chúa dừng lại trên người nguyên liệt vạn nổi lên phát họa một hàng lông mi dài vô cùng tinh mỹ. Tưởng nam cười lạnh một tiếng từ lâu hắn đã nhận ra húc vương điện hạ tuấn Mỹ trói mắt thiên năm đó chính là tam thiếu gia lý gia bên cạnh lý vị ương. Hắn từ từ nói húc vương liên tục trung tình với nàng để cho bọn họ câu kết với nhau như vậy tiến lên tình huống sẽ trở nên phức tạp hơn. Công chúa muốn diệt trừ lý vị ương, liền ra tay trước với vị húc vương này đi. lâm an công chúa suy nghĩ một chút nói, hoàng thúc cho tới bấy giờ cũng chưa từng nói qua mình ở bên ngoài đã có một đứa con trai như vậy, bỗng dưng lúc hắn bệnh nặng mới đột nhiên xuất hiện vốn đã làm cho người ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Chuyện này mẫu hậu ta cũng liên tục lưu ý, hoàng thúc lại hết lần này tới lần khác một mực chắc chắn rằng người này là con của hắn, làm cho người khác không thể nào bắt tay vào động thủ. Nên nếu là hắn trông tình với Lý Vị Ương, chúng ta không bằng nghĩ cách để cho bọn họ trở mặt thành thù là được, chỉ cần mượn sức hắn đem đến với chúng ta, giải quyết Lý Vị Ương không phải là việc khó. Tưởng Nam nhìn Lâm An công chúa một cách, vẻ mặt cười như không cười, công chúa có thể nắm chắc sao? Lâm An công chúa ngọt ngào cười cười, nói, đương nhiên, chẳng qua là lần này cũng cần ta gấp dịp thì chơi, người có thể bỏ qua được không? Tưởng nam cố nén chán ghét trong lòng, khẽ mỉm cười, nói chỉ cần hữu ích cho đại cục ta lại là có cái gì không bỏ được đây. Chỉ là không biết người muốn làm như thế nào. Trên thực tế, hắn căn bản không muốn trông thấy gương mặt này của lâm an công chúa, nàng còn thích hết lần này tới lần khác khoe khoang phong tình cho rằng nam nhân trên đời này hết thảy đều có thể tùy ý nàng xoa tròn bóp méo trong lòng bàn tay. Lâm an công chúa khẽ mỉm cười, vẻ mặt quyến rũ, nam nhân sao, luôn có những lúc cầm giữ không được nếu là chính mắt lĩ vị ương nhìn thấy, nhất định thẹn quá hóa giận, bởi như vậy, bọn họ đồng minh cũng liền tự sụp đổ, không phải là rất thú vị sao. Lâm an công chúa thích nhất là đi phá những chuyện tình cảm, này phẳng phất như một thú vui nhàm chán của nàng, nhìn thấy vị đại thần trong chiều kia tình cảm phu thê đặc biệt tốt hơn, nàng luôn muốn có cơ hội sẽ phá hư một phen, chọc cho người ta trở mặt thành thù, phu thê ly tán nàng mới thấy vui vẻ. Cái đó cùng với việc an quốc công chúa vì không thể làm vợ người ta mà phẫn uất hoàn toàn khác biệt chẳng qua là một loại tiêu khiển của lâm an công chúa cũng là một cách nàng chứng minh mị lực của chính mình thôi. Mà cho tới bây giờ, nàng cơ hồ là chưa từng thất bại, đương nhiên tưởng nam là một ngoại lệ. Chẳng qua nàng không tin là sẽ có một ngoại lệ khác phát sinh. Nguyên liệt chẳng qua là một nam tử trẻ tuổi lớn lên trong dân gian, nàng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn liền có thể làm cho hắn mắc câu. Nụ cười vừa lòng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hàm chứa một tia đắc chí. nàng quay đầu hướng tỷ nữ nói, đi mời húc vương điện hạ. Trước khi yến hội bắt đầu, nguyên liệt lại bị lâm an công chúa mời đến một bữa tiệc chiêu đãi khách quý trong phòng nhỏ. Hắn cho rằng tất cả tân khách đều ở chỗ này, nhưng lúc chứng kiến một thân một mình lâm an công chúa ở đây, hắn nhíu mày hiện một tia không dễ dàng phát giác nói công chúa, này là ý gì? Sớm đã nghe nói người trở lại đại đô, nhưng vẫn là vô duyên nhiều tự. Húc vương nếu đã đến đây, sao không ngồi xuống uống một chén rượu đây? Lâm An công chúa khéo cười tươi đẹp làm sao, khuôn mặt mang theo nét phong tình không thể nói hết. Bằng tướng mạo mà nói, Lâm An công chúa so với Lý Vị Ương lại càng thành thục, càng kiều Mỹ, nhưng vậy thì như thế nào đây? Tại trong con mắt nguyên liệt chẳng qua chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Hắn khẽ mỉm cười thực có lễ phép nói công chúa ta còn có việc đi trước một bước. Lâm An công chúa cười nói, ai nha, vậy thì thật đáng tiếc ta còn muốn cùng ngươi hảo hảo nói về thân thế của ngươi một chút đây. Nguyên Liệt ngừng bước trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói, a, thân thế của ta, không biết công chúa đã biết cái gì. Bùi Hoàng hậu mặc dù liên tục hoài nghi, lại chưa từng có xác nhận quá, chẳng lẽ Lâm An công chúa này biết cái gì rồi sao? Lúc này đây, Nguyên Liệt rất muôn biết điểm này. Lâm An công chúa dương cao độ cười nói, người ngồi xuống rồi nói sau. Nguyên liệt khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống. Lâm An công chúa che lại một tia đắc ý trong con ngươi, ngang nhiên sông qua nói: Ngươi uống trước với ta một ly rượu này, chúng ta từ từ nói chuyện. Nàng thích nhất là trói được nam nhân làm thù binh, nhất là dựa vào mỹ mạo của chính mình, làm cho nam nhân chủ động cúi xuống sưng thần. Hôm nay nàng nóng lòng muốn trước mặt tưởng nam chứng minh cho hắn thấy mị lực của mình. Nàng vừa nâng chén rượu tới vừa tỉ mỉ quan sát khuôn mặt đối phương. Nhưng mà, nàng lại phát hiện hắn không thèm đếm xỉa tới nàng, thậm chí còn không hề đưa mắt nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của nàng, điều này làm sao có thể? Nàng có một dung mạo kiều mị thượng như hoa hải đường, lại đường đường là công chúa, vì cái gì nam nhân này lại tỏ vẻ thờ ơ trước mặt nàng như vậy? Hai hàng mi tuyệt đẹp của Nguyên Liệt Từ nhìn xuống, con ngươi màu hổ phách tựa trừng phát ra ánh sáng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, người nam nhân này không thể tưởng tượng được lại có dung mạo hoàn mỹ tới vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ về tưởng nam, Lâm An vẫn là không thể cầm lòng trước vẻ tuấn Mỹ của nguyên liệt hơn nữa, nàng dường như cảm thấy cái vẻ tuấn Mỹ này thoạt nhìn giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nam nhân như vậy, muốn Mỹ nhân như thế nào sao lại không chiếm được hà cơ gì nhất kiến trung tình với Lý Vị Ương thoạt nhìn trông rất tầm thường kia. Sau đó, nàng lại đem mình so sánh một chút với Lý Vị Ương kia đều quả quyết rằng mình chắc chắn hơn xa đối phương. Nghĩ tới đây, nàng thu lại một chút thất thần, thay đổi tâm trạng mà mỉm cười, nói, húc vương, vì cớ gì người cứ như vậy cự tuyệt ta như xa tới ngàn dặm đây. Nguyên liệt nhìn nàng một cái, trong con ngươi mang theo một loại trào phúng. Chỉ một vài giây ngắn ngủi tiếp xúc với ánh mắt hắn, khuôn mặt lâm an công chúa bỗng nhiên ửng đỏ, manh manh một tầng xuân sắc, dường như lại tăng thêm thập phần xinh đẹp. Ta thật tâm muốn trở thành bằng hữu với người, có sự trợ giúp của ta, người thím lợi hại của hoàng thúc ta cũng không có biện pháp nào có thể mang tới phiền phức cho người được nữa, không phải sao. húc vương phủ vốn là tranh đấu rất kịch liệt, húc vương phi sau lưng còn có hồ thuận phi ủng hộ. Nguyên liệt là người lợi hại như thế nào, cũng không thể nào đối với kế mẫu của mình hành xử quá hà khắc, nếu không tất nhiên sẽ bị người khác sờ tới sống lưng nhưng nếu là bùi hoàng hậu ra mặt tạo áp lực, hồ gia nhất định muốn nhường bước. Tại Lâm An công chúa xem ra đây là một vụ mua bán vô cùng tốt, đương nhiên điều kiện đầu tiên là nguyên liệt phải kiên quyết đứng về phía bọn họ, ngược lại sẽ phải đối phó với Lý Vị Ương, thậm chí là cả quách gia đứng sau lưng nàng. Thế lực của Bùi gia có thể trợ giúp hắn tiến lên tới mức nào, hắn đương nhiên phải biết như thế nào lựa chọn cho tốt Lâm An công chúa Lơ đãng chơi đùa với vài sợi tóc bên vai nàng, thản nhiên cười nhè nhẹ, vừa sinh lộ ra một nụ cười thật hoàn mỹ. Vẻ mặt nguyên liệt lại thập phần lãnh đạm nói a. Công chúa chắc hẳn không biết mẫu thân của ta đã sớm trở về hồ phủ dưỡng bệnh rồi sao? Cái lão thái bà kia, sớm đã bị hắn nắm trong tay không dám nhảy loạn, nếu không phải húc vương trước lúc mất đã có lời trước, hắn đã sớm cho nàng đóng gói biến đi, việc gì phải dễ dàng tha thứ cho nàng tới hôm nay đây. lâm an công chúa lắp bắp không nên lời trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Nhưng rất nhanh nàng đã chấn đinh lại, cười nói cứ cho là như thế đi, nhưng những lão gia thần của húc vương đều là không thừa nhận thân phận của ngươi. Những gia thần trung thành này đã là từ nhỏ bồi dưỡng thái tử, mặc kệ nguyên liệt yếu tố như thế nào, những người kia cũng sẽ không dễ dàng gì thừa nhận thân phận của hắn, nhưng nguyên liệt xem ra đây chẳng qua là vấn đề thời gian, hắn có rất nhiều thủ đoạn sẽ làm cho những người kia phải thần phục. Hiện tại hắn chỉ muốn biết lâm an công chúa hẹn hắn tới nơi này, cuối cùng là muốn làm gì, không nhẽ tổng thể chỉ vì để nói những lời nhảm nhí này. Lâm an công chúa nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn, liền không tiếp tục nói vấn đề này nữa, ngược lại tìm mọi cách khiêu khích dẫn dụ, nhưng nguyên liệt xem ra không phải là giả vờ không hiểu mà chính là mượn cớ tránh ra, lâm an công chúa nhìn thấy trong lòng trào dâng tức giận. Chẳng lẽ mị lực của mình cùng quyền thế cũng không có biện pháp đả động đối phương sao? Làm sao có thể, hay là lý vị ương kia quá xuất chúng? Ánh mắt nàng hướng tới tấm bình phong sau lưng tưởng nam cho rằng nàng không phát hiện ra sao, mỗi lần hắn nhắc tới nữ nhân đó trong con ngươi đều hiện lên một loại tâm tình vô cùng phức tạp. Mà xem ra không hoàn toàn là ý hận, Lâm an công chúa càng cảm thấy phẫn nộ phàm là những thứ không dễ dàng có được nàng lại càng muốn có nó, sóng mắt lưu truyền trong lúc đó nàng lại nghĩ ra kế sách nói, hoàng thúc từng có một bức họa đưa cho ta, đáng tiếc ta đối với những điều này không có hứng thú, hiện tại cũng nên là vật quy nguyên chủ. Nguyên Liệt nhíu mày, như là muốn xem nàng còn muốn diễn trò gì. Lâm An công chúa cắn răng, từ bên cạnh lấy ra một bức họa, từ từ mở ra một bức xuân cung đồ. Có thể thấy hết thảy những việc vừa rồi của nàng chỉ nhằm quyến rũ mình, Húc Vương làm sao có thể lại tặng nàng một bức tranh như vậy đây? Nguyên liệt cười lạnh một tiếng, tay của Lâm An công chúa bỗng rơi trên vai hắn, thân mình cũng như muốn nhào lên, nằm cạnh rất gần, ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn, nhưng mà trên khuôn mặt Nguyên liệt lại không hề như những nam nhân tầm thường kia khi nhìn tới bức họa này sẽ xuất hiện một loại tâm thần mê dẫn không thể tự chủ. Hắn chậm rãi nhìn bức họa bộ dạng thập phần ung dung tự nhiên, trên khuôn mặt không hề hiện ra một tia tàn niệm. Lầm an công chúa nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một đôi giày thêu hoa tinh xảo bước vào trong đại sảnh, trong lòng nàng thầm đắc ý thân thể như muốn nằm trên đùi của nguyên liệt chờ người kia tiến tới hẳn là sẽ nhìn thấy hai người họ thân mật như thế nào ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng ghế dựa vang lên một chút nàng còn chưa kịp phản ứng gì cả người như muốn ngã ra sau tứ chi trổng vó lên. Lý vị ương vừa vặn vén dèm lên, chợt nghe tiếng lâm an công chúa kêu thảm thiết một cái, lập tức liền sừng sốt, sau đó cưỡi khẽ ra tiếng, nói công chúa điện hạ, người đây là làm sao? Nguyên liệt bông tay, nói, nàng nhìn xem, ta là vô tội. Lý Vị Ương đánh giá một chút Lâm An công chúa sắc mặt xanh mét gật đầu nói ta biết rồi Tư thế rơi trên mặt đất như thế này, cái mông đều như muốn ngã thành hai cánh hoa nhi thật đúng là nhất nhất đều không hề lưu tình, xem ra Nguyên Liệt sớm đã biết được ý tưởng của Lâm An công chúa cố ý làm cho nàng phải khó xử. Người này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Lâm An công chúa lập tức từ trên mặt đất đứng lên, giận tím mặt nói, Nguyên Liệt ngươi thật sự to gan. Nguyên liệt đêm bức xuân cung đồ bỏ xuống ngay mặt nàng, khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, công chúa điện hạ thật sự lá gan của ta rất lớn, chỉ mong lần sau người muốn quyến rũ nam nhân, nhất định nên lựa chọn một đối tượng khác thật tốt một chút. Lý vị ương khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, nguyên liệt cũng không thèm nhìn lâm an công chúa lấy một cái vội vàng đuổi theo nàng. Lâm an công chúa nổi giận đùng đùng lật đổ cả bàn rượu và thức ăn xuống đất, sau tấm bình phong thấp thoáng có bóng ngừa tưởng nam đứng đó nhưng chỉ lặng lẽ quan sát tình thế. Hắn nhìn vẻ mặt giận dữ của Lâm An công chúa trong lòng tràn ngập châm biếm, nhưng trên mặt lại lạnh như băng mà nói công chúa ta đã sớm nói qua với người phương thức này là không thể thực hiện được. Lâm An công chúa trên mặt hiện lên một tia âm ngoan, nói cho người thể diện mà còn lên mặt cũng đừng trách ta vô tình. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 184, Mãng Xà Kinh Hồn. Yến hội bắt đầu, Lâm An công chúa cùng tưởng Nam cùng nhau tham dự, không khỏi làm mọi người phải ghé mắt nhìn. Tưởng Nam nếu như cũng giống như những người khác tự chọn chỗ ngồi xuống, có lẽ những vị vương công quý tộc kia sẽ không chỉ trích hắn nhiều như vậy, đằng này hắn cố tình ngồi bên cạnh công chúa thật sự rất gần với nàng, gần đến mức là da thịt chạm vào nhau thân thể thướng thiếp. Không chỉ như vậy, hắn như sợ người khác không biết quan hệ giữa bọn họ, lại cố ý cúi xuống bên cạnh tai nàng thì thầm vài câu công chúa đột nhiên khẽ cười rộ lên. Chưa vị khách nhân đều xem thấy ở trong mắt trên mặt không lộ thanh sắc nhưng lại đứng cạnh nhau xì xào bàn tán. Quách phu nhân lắc đầu, nói, vị công chúa này, thật sự là càng ngày hành xử càng kỳ cục. Lý vị ương liếc mắt nhìn, trên mặt cười như không cười, nói, nương, công chúa vẫn luôn là như thế này sao? Quách phu nhân là một người thập phần ôn hòa, tâm tư lại thoải mái, chưa bao giờ nói bàn luận chuyện của những người khác, nhưng đối với lâm an công chúa, lại rõ ràng có vài phần không thể chấp nhận, nàng vừa mới xuất giá không bao lâu liền coi trọng đệ đệ của đô úy phò mã, hai người ở trong thành còn ngang nhiên công khai ra vào thành một đôi. Phò mã cũng không dám nhúng tay can thiệp tất cả những chuyện này đều là do Bùi hoàng hậu dung túng nàng. Lý Vị Ương nhìn Lâm An công chúa một cái, trên mặt có chút đăm chiêu. Bùi hoàng hậu tổng cộng có ba người con, một là Ung văn thái tử, một là lâm an công chúa, nhỏ nhất chính là an quốc công chúa, nhưng toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở trên người con trai, đối với nữ nhi mặc kệ cũng không lấy làm kỳ quái, nhưng ở góc độ nào đó mà nói, nuôi dưỡng tính tình đường đường công chúa thành loại người cố tình làm bậy như thế này cũng là không thể không có công lao của hoàng đế. Lý Vị Ương thật sự rất muốn biết hoàng đế Việt Tây cuối cùng là người như thế nào, vì sao biết rõ những người này của bùi hoàng hậu hành động như thế nào, hắn vẫn như cũ luôn xem như là không thấy. Quách phu nhân cho rằng nữ nhi đối với những tin tức này cảm thấy có hứng thú, không khỏi cảm giác than một tiếng, nói chẳng qua, lâm an công chúa là người không có định tính, nam nhân bên người giống như đèn kéo quân đổi đi đổi lại, lại chưa bao giờ thấy nàng mang theo ai tham dự yến hội như vậy, có thể thấy được người này trong lòng nàng đã có địa vị bất phàm Lý Vị Ương mỉm cười không nói, Tưởng Nam Anh Tuấn bất phàm không nói, đầu óc cũng rất thông minh, hơn nữa lại là một loại người lạnh băng ngạo khí, lúc ở đại lịch cũng đã có rất nhiều cô gái thích hắn, mặc kệ hắn lạnh lùng như thế nào, vẫn là có người liều lĩnh muốn làm thiếp của hắn. Đại khái việc này cũng là một loại tâm tính càng bị cự tuyệt càng muốn có được, hắn liên tục trèo trên khẩu vị của Lâm An công chúa chưa bao giờ thần phục nàng, cho tới khi nàng hoàn toàn mê đắm hắn mới thôi, thủ đoạn không thể nói là không cao tay. Chính là nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi, Lý Vị Ương vẫn tươi cười dẫn thêm một tia trào phúng, luân lạc tới mức muốn dựa vào một nữ nhân để báo thù chuyện này đối với tưởng nam mà nói chính là một việc cực kỳ thống khổ. Trải qua sự tình vừa rồi, Lâm an công chúa cố ý đi thay đổi xiêm y, váy áo đỏ thẫm càng thêm nổi bật ra trắng như tuyết của nàng, khi nàng nâng chén lên uống rượu, ống tay áo rộng thùng thình chảy xuống đến khuỷu tay, lộ ra một cánh tay trắng ngần giống như ngọc lại thêm khuôn mặt vốn diễm lệ khi uống rượu càng tăng thêm ba phần nhan sắc tưởng nam lại cúi đầu cùng nàng nói diễu cợt đôi câu đôi mắt lại giống như có chút gì đó vô tình liếc nhẹ qua khuôn mặt của lý vị ương lý vị ương trong lòng thở dài một tiếng trước mắt xem ra những thống khổ này trong lòng tưởng nam đã trở nên méo mó một ít nam khách bên cạnh cũng là để ý tới cảnh tượng trên Con trai của thành đình Hầu Chu Trinh Chu Cảnh ngày thường bộ dạng tốt đẹp lại thêm là yêu thích mỹ nhân từ lúc Lâm An công chúa bắt đầu xuất hiện đã luôn nhìn chằm chằm nàng không ngừng trong miệng tiếc hận nói nam tử kia chính là tân sủng của Lâm An công chúa ta xem ra cũng không có gì đặc biệt công chúa như thế nào đặc biệt coi trọng một mình hắn ta. Trong lời nói của hắn là một giọng điệu cực kỳ hâm mộ. Nên biết lâm an công chúa mặc dù đã xuất giá, nhưng bởi vì nàng cực kỳ xinh đẹp, lại là phong tình vạn trùng, thân phận tôn quý cho nên vẫn luôn là đối tượng mà những nhân vật nổi tiếng ở đại đô cạnh tranh theo đuổi chu cảnh trước giờ đều luôn muốn thân cận với nàng. Chỉ là cô cô của hắn Chu Thục Phi đã cảnh cáo hắn hết lần này tới lần khác không được tiếp cận lâm an công chúa phong liêu kia. Lại càng không cho phép hắn vì nàng mà động lòng cho nên hắn mới đem hết những ý niệm trong đầu đè nén xuống. Bây giờ lâm an công chúa không còn vướng bận là thời điểm quá hoàn hảo, nhưng hiện tại thấy nàng vì một vị nam công tử không biết xuất hiện từ đâu mà bỏ qua tất thảy những yêu thương cưng chiều khác. Chu Cảnh trong lòng không khỏi suy tư, trong lời nói của hắn hàm chứa nhiều mỉa mai, rất nhiều những vị quý công tử ngồi đây không khỏi phát ra tiếng cười. Quách trừng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, mọi việc không thể chỉ xem bề ngoài, nghe nói trong phủ công chúa những người ghen ghét với hắn cũng không thiếu, thậm chí có không ít người ngoài mặt đi khiêu khích, sau lưng thì ngáng chân, nhưng lại đều chết ở trên tay hắn, mà lâm an công chúa đối với những điều này lại coi như không thấy, lại còn kiêu ngạo với những người khác nói vị nam công tử này văn võ song toàn, không giống người thường. Những lời này mặc dù có đôi phần thiên vị, nhưng cũng không hẳn là không có đôi phần sự thật chu Cảnh kinh ngạc mở to miệng, người này thật sự có tà môn như vậy sao? Quách trừng tươi cười mang theo một tia thấy rõ, cao thủ trong phủ công chúa nhiều như mây, lại đều nhất nhất thất bại ở trên tay hắn, hơn nữa, không một người nào còn sống. Có thể thấy được người này ra tay độc ác dụng tâm chi độc đương nhiên, nếu là chu công tử không tin, đại khái có thể thử một lần tỉ thí võ công cùng đối phương. Lời hắn nói kỳ thực rất đúng trọng tâm, không hề khuyết đại. Nam nhân cũng là sẽ ghen ghét lẫn nhau, đặc biệt là vì nịnh nọt lâm an công chúa đại mỹ nhân này càng kiêm áo cơm phụ mẫu tự nhiên muốn đem hết thải tâm tư đi tranh đoạt. Còn nữa trong phủ lâm an công chúa thu lưu những người này, luận tài văn chương hay võ công, đều là những người thật sự nổi bật tuy nhiên hôm nay cũng sóng yên bể lặng có thể thấy được người này cũng không phải tầm thường là gối theo hoa mà là có không ít chỗ hơn người. Ánh mắt quách trừng rơi xuống trên khuôn mặt lạnh lùng của tưởng nam trong lòng không khỏi nhớ tới thân phận đối phương sau khi đã điều tra qua hết thầy được xác nhận từng chữ từng câu, đều là đối với công tích vĩ đại của nam từ trẻ tuổi này tán dương, hắn dũng mãnh tuyệt nhiên không thể so sánh với người bình thường, tài năng như vậy là lẽ tự nhiên, hơn nữa trong tình huống trước mắt xem ra, hắn vẫn còn ẩn tàng phần lớn thực lực. Quách trừng từ trong lòng khinh thị những nam nhân dựa dẫm vào quan hệ với nữ nhân mà bỏ lên. Nếu đổi lại là hắn đang ở vị trí của thường Nam, dù đang cùng đường bị buộc tới sơn cùng thủy tận, tuyệt đối cũng sẽ không làm những việc như vậy, bởi hắn chính là chịu sự nuôi dưỡng giáo dục của quách gia, tình nguyện cùng địch nhân đồng quy vô tận, cũng sẽ không nhẫn nhục sống tạm bở. Đúng là những chuyện hắn không thể làm được tưởng Nam lại làm được. Người như vậy, không thể không đáng sợ. Chu cảnh đố kỵ miến răng miến lợi, nhìn tưởng nam xem ra lại càng không vừa mắt trong miệng lại cậy mạnh nói, này thì có là cái gì, chờ lần sau ta có tinh thần, sẽ cùng hắn hào hào tỉ thí một trận. Mặc dù chu gia đã thỉnh vô số danh sư đến dạy bảo, nhưng chu cảnh này vẫn là một cái gối theo hoa như trước những chuyện này mọi người đều biết, lời này chẳng qua là che giấu sự hâm mộ trong lòng của hắn mà thôi, tất cả mọi người đều là mượn chén rượu để che giấu mà âm thầm bật cười. Đương nhiên, cũng có người chú ý đến lý vị ương. Trong đó liền có con trai trưởng của Trần Thị Chi nhất trong mười đại thế gia Trần Huyền Hoa. Trần Gia là thế tộc nhiều đời làm quan, trong Việt Tây sử chuyện nhân số có hơn 12 nhánh, tổng cộng hơn 100 người. Trần Gia nhánh lớn nhiều người tiến vào quan trường, trải rộng khắp chính giới cùng quân giới, phát hiệu lệnh, ở trên nhiều người cùng quách gia đều là trăm năm gia tộc. Nhưng mà cực thịnh rồi thất suy thời tiên hoàng còn tại thế bất ngờ tai họa ập đến phản quân chi loạn quét ngang giang nam, làm liên lụy tới Trần Gia cộng thêm tiên hoàng với Trần Gia đã có phần nghi kỵ Trần Gia nhanh chóng xuống dốc một lần yền kỳ tức cổ, danh tiếng tất nhiên không còn hưng thịnh. Cũng may tới thời điểm hoàng đế đăng cơ Trần Gia đầu tiên là có công ủng hộ trong nhà lại có một vị Trần Quý Phi, rất nhanh lại một lần nữa đưa tên mình vào hàng ngũ danh môn thế tộc. Trần Gia là có thanh danh quý thế gia, nữ nhi lại đều là danh môn thục nữ chân chính tài mạo song toàn cho nên vừa tới tuổi ngưỡng cử Trần Gia đều sẽ bị các bà mối đập phá. Nhưng Trần Gia lại luôn cân nhắc cự tuyệt tất cả những người cầu hôn, ngược lại chủ động phái người đi quách gia nói tốt đem đích tôn chính nữ Trần băng băng gả vào quách gia chính là thê tử trần thị của quách gia lão nhị quách diễn. Đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại thuyết pháp, có không ít người biết rõ nội tình. Trần băng băng ngẫu nhiên một lần du xuân, gặp được nam nhân cưỡi ngựa cao to thân xứng trường kiếm phụ quốc tướng quân Quách Diễn đã nhất kiến trung tình, vì thế ở nhà không thiết ăn uống, đêm ngày yêu tư, không khỏi làm cho nàng mình hạc xương mai, cuối cùng bị Trần gia chủ mẫu cưng rắn ép hỏi, mới đành nói ra những lời trong lòng. Trần Gia một hồi suy nghĩ, dù sao nữ nhi mình nhìn chúng cũng chẳng phải một tay ăn chơi, mà là một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao, lập tức liền đem người sang đó nói tốt một phen. Cuối cùng, Trần Tiểu thư cũng hoan hoan hỉ hỉ bước vào quách gia môn, làm phụ quốc tướng quân phu nhân. Trần Huyên Hoa là đệ đệ ruột thịt của Trần Băng Băng, con trai trưởng đích tôn Trần Gia, là con em thế gia chân chính, hơn nữa trời sinh thường ngày ôn nhã tuấn mỹ, làm người lương thiện từ trước tới giờ trong mắt các vị thiên kim tiểu thư cũng thật sự là có chút danh tiếng. Hắn đối với việc mọi người bàn luận về lâm an công chúa tuyệt nhiên không hề có hứng thú ánh mắt lại là chú ý đến lý vị ương giữa đám thiên kim tiểu thư đang ngồi kia. Nàng vẫn yên lặng ngồi bên cạnh quách phu nhân, ánh mắt hắc bạch phân minh, khóe mắt vui vẻ nồng ấm, phảng phất như là một đóa hoa thanh nhã thật khó diễn tả thoáng cái làm động tâm người. Nói cho cùng, lâm an công chúa diễm lệ trói mắt kia mặc dù làm cho người khác chú ý, cũng là không phải tất cả mọi người đều thích một đóa mẫu đơn ương ngạnh như vậy. Trần Huyền Hoa hâm mộ vừa vặn chính là một lý vị ương như vậy tuyệt đẹp mà ôn nhu, nữ nhân như vậy không khỏi làm cho lòng người một phen phải động tâm can. Hắn nhỏ giọng nói với Quách Trừng Yến hội sau, có thể hay không cho phép ta được hộ tống muội muội của ngươi? Quách Trừng nhìn hắn một cái, trên mặt không khỏi có chút giật mình, nói Huyền Hoa, ngươi đừng nói với ta là ngươi đối với muội muội ta có hứng thú. Trần huyền hoa mặt mày thập phần thanh tú sâu sắc nhìn kỹ đến sóng mắt dường như minh xuyên, nói không nên lời nho nha chỉ là ngại ngùng cười cười, nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, mong rằng ngươi xem hai nhà chúng ta vốn đã thân thiện cho ta được dễ dàng qua lại hơn quách chừng là cảm thấy sợ não đau nhất hắn đè tay di di lên thái dương mới nói chuyện này ta chỉ sợ không thể làm chủ được muội muội ta chính là tựa như sinh mệnh của mẫu thân ta nếu nàng biết rằng ta là tạo điều kiện cho người gặp gỡ muội muội khẳng định sẽ không thương tiếc mà đánh gãy chân ta nguy hiểm quá lớn không nói quả thực là không hề có lợi Hắn thẹn thùng nói nhà mình minh đệ đều là thổ phỉ, nhất là quách đôn, hắn ước gì muội muội cả đời ở nhà để ấu thân được vui vẻ trăm phước ngàn kế ngăn cản rất nhiều người theo đuổi, người ôn tồn tao nhã như Trần Huyền Hoa chỉ sợ là không tới được trước mặt Lý Vị Ương, sẽ sớm là tổn thương gân cốt. Người khác cũng là thôi không nói, đằng này lại là Trần gia cùng quách gia sớm đã có giao hảo thật sự không dễ dàng. Trần Huyền Hoa lại nhìn thoáng qua Lý Vị Ương càng là cảm thấy nụ cười thanh nhã ôn nhu kia thật động lòng người, không nhịn được mà nói, ngươi xem hai nhà chúng ta nhiều năm giao hảo như vậy ý là muốn làm cho hắn một con đường tắt đi. Quách Trừng lắc đầu nói ta vẫn là khuyên người nên sớm chết tâm. Nhà ta đã cưới một nữ nhi Trần gia, quả quyết sẽ không thể ột người nữa tiến tới. Trần Huyền Hoa không khỏi sốt ruột nói, vì cớ gì không được thân càng thêm thân. Lời nói của hắn thật là đã vượt qua khuôn khổ quách trừng thật ra có thể không trả lời, nhưng bởi vì Trần Huyền Hoa cũng là nói ra những lời chân tâm thật ý, lại xem hắn đã nhiều năm là đồng môn hảo hữu huynh đệ, quách trừng trầm ngâm một lát mới hạ giọng Từ Tốn nói, "Huyền Hoa, lời này là ta thật lòng muốn nói với ngươi, nhà ta đã là muốn bồi thượng một người nhị ca, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Trần Huyền Hoa sững sờ, lập tức trong ánh mắt anh Tuấn kia từ từ hiện ra một tia bi ai. Hắn không nói, chỉ là cúi đầu lặng lặng nhìn ly rượu ngon. Quách Trường thở dài, chuyện gì cũng đều muốn bào can cứu đế. Đây chính là ca tính của Trần Huyền Hoa, hắn là một nam nhân tốt thật tâm có trách nhiệm có thể đảm đương, hơn nữa lại lịch sự nho nhã, văn võ song toàn, nếu là hắn cưới Lý Vị Ương, nhất định là sẽ có thể bảo vệ nàng thật tốt, chỉ là Lý Vị Ương sẽ không được như ý nguyện, đừng nói nàng thật sự không phải là tiểu thư quách gia chân chính, ngay cả là nàng, quách phu nhân cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tôn trọng ý nguyện cá nhân của nàng. Gỡ bỏ cái tấm khăn dịu dàng thám thiết đằng sau cái đám hỏi hai nhà quách trần kia tất nhiên là trần băng băng mà nói là được vui vẻ hết sức tâm nguyện được đền bù có chăng chỉ là nhị ca quách diễn của hắn. Hắn đã sớm thích một vị cô nương chỉ còn chờ ngày hắn trở về đại đô là có thể thành thân. Đúng là quách thị cùng trần gia tiến hành đám hỏi thật ra chỉ là một cái cớ để tạo liên minh. Quách trừng đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Khi ấy Trần Gia phái người tới ý hỏi, cha mẹ trên mặt đã có ý không chấp thuận bọn họ sớm biết con mình trong lòng từ lâu đã có ý chung nhân, nhưng đồng thời lúc đó Quách Gia cũng đang cần Trần Gia cùng nhau đối kháng với Bùi Hoàng Hậu, chỉ có kết thành quan hệ thông gia mới có thể vĩnh viễn trở thành đồng minh, làm cho Bùi Gia không dễ gì đối phó. Nhưng họ với những bậc phụ mẫu khác vốn không giống nhau, họ vẫn là để cho Quách Diễn toàn quyền lựa chọn. Quách diễn có toàn quyền lựa chọn, vốn là có thể nhất nhất làm theo tâm nguyện của mình, cưới người thê tử hắn yêu thích, đúng là hắn lớn lên tại Quách gia, nhất định là phải nghĩ tới lợi ích của Quách gia. Cho nên, hắn cuối cùng cũng gật đầu. Quách Trường vẫn là đáng thương cho nhị ca, hắn là một lãnh tướng ưu tú, một người con trai hiếu thuận, nhưng cuối cùng lại là một người nam tử không thể giữ chọn lời hứa. Hắn cuối cùng thành hôn với Trần Băng Băng, đối diện với người thê tử một lòng hâm mộ hắn, không thể biểu đạt được nội tâm thầm kín, chỉ có thể hàng đêm trong bóng tối một mình liếm láp vết thương. Cứ việc như thế, ngày tháng trôi đi với Trần Băng Băng vẫn là vô cùng hạnh phúc, bởi vì Quách Diễn vẫn luôn dùng tất cả mọi thứ lớn nhất tới để bảo vệ nàng, che chở nàng. Bởi vì cục diện chính trị cần quách diễn nhất định phải lựa chọn giấu giếm đi nội tâm mình, nhưng cũng là xuất phát từ lương tri hắn nhất định cũng phải chiếu cố nàng thật tốt hảo hảo làm cho nàng thấy hạnh phúc vui vẻ. Quách Trần hai nhà đều có chung nhận thức nàng cả đời này cũng đều sẽ vui vẻ như vậy. Có chăng là quách gia tuyệt đối sẽ không lại có một quách diễn nữa, phụ thân hắn đã từng nói như vậy. Có thể nghĩ nếu là Trần gia đề xuất muốn cùng quách gia thành thân, phụ mẫu hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quách chừng muốn an ủi Trần Huyền Hoa đôi câu khả là vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Nguyên Liệt nhìn tới đây, chỉ thấy đôi con ngươi giống như cuộn trào, khóe môi nhỏ như phát thào cười như không cười, lập tức trong lòng thấy giật mình. Nhưng mà Nguyên Liệt chẳng qua nhìn bọn họ một cái, cũng là lại quay đầu đi, phảng phất như là căn bản chưa có xem qua nơi này. Quách chừng trong lòng hoảng sợ cái nhìn kia, hiện tại hắn mới phát giác, cặp mắt huyệt mỹ phượng mâu kia có ý vui vẻ, nhưng so với dao nhỏ nhúng độc càng âm ngoan cay độc hơn nhiều. Phía sau lưng hắn cơ hồ có một tia ớn lạnh, khúc vương nguyên liệt kia, ngươi nhẫn nại cùng chúng ta đấu chơi, là muốn làm cho người nọ nhìn thấy vui vẻ sao, nếu là đem ngươi chọc giận, ngươi sẽ làm ra những chuyện như thế nào đây? Đang là trong lúc mọi người cười nói vui vẻ, khúc vương nguyên liệt cũng là đôi con mắt ba quang lưu truyền nhưng lại dừng lại trên người Lý Vị Ương, hắn chỉ là muốn biết mới vừa nhìn thấy hắn và lâm an công chúa ở trong phòng kia, nàng có hiểu lầm hắn hay không đây? bên cạnh thì nữ dót rượu lén lút nhìn hắn trên mặt đều đỏ đỏ ngượng ngùng giờ phút này húc vương không phải là biểu hiện hoàn toàn lãnh đạm vô tình như lúc trước đôi môi mỏng thường ngày vô tình lạnh băng dường như khẽ mím lại phảng phất như là bộ dạng có chút buồn rầu sống mũi cao cao cùng dáng người kiện mỹ phảng phất như là tất cả gai nhọn đều biến mất lộ ra một loại mông lung mê hoặc nhân mỹ Yến hội của công chúa tất nhiên là phải xa hoa khí phái, bảo sâm xí bụng những thứ đó hào môn quý tộc nào đều không từng thấy qua, phụ công chúa đương nhiên là không dùng tới, bưng lên tất cả đều là những món ăn tối thượng Ngay cả lý vị ương xuất thân hiền quý thế nhưng có ba năm cũng chẳng gọi được ra tên không lâu sau mọi người chỉ nghe được tiếng cổ nhạc vang lên đã thấy một đám mỹ nhân ngư huyền chuyển tiến vào đạp nhịp từ từ nhảy múa người người mũi chân nhỏ tựa sinh hoa quần áo tựa mây bay mọi người thoáng chốc chỉ cảm thấy hoa mai trận trận rượu chưa thấm môi mà người đã say nhưng mà đối với lý vị ương mà nói ca múa biểu diễn như vậy cũng không thể nào làm cho nàng cảm thấy có hứng thú cho nên nàng vẫn là nhẹ nhàng cùng quách phu nhân nói chuyện trên mặt thản nhiên một nét tươi cười Lâm An công chúa xa xa nhìn thấy Lý Vị Ương trên mặt tươi cười, lại nghĩ đến vừa rồi mới bị sỉ nhục, không khỏi trong lòng phẫn uất đứng lên, một tay đem đôi đũa ném xuống mặt đất, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng vang động, mặc dù không lớn nhưng cũng là không khỏi làm kinh động không ít người, nhân khác đều là có một điểm chung đều không hiểu rốt cuộc công chúa là muốn làm cái gì. Lâm An công chúa sắc mặt trầm xuống, nói: "Như thế nào lại luôn là một điệu nhảy cũ rích như vậy, không thể biểu diễn cái gì thay đổi mới mẻ được sao?" Vũ cơ vội vàng quỳ dạp xuống đấy Người người không khỏi cảm thấy phát run Người nào người nấy đều sao không biết Phụ công chúa ca kịch vô cùng khó khăn Công chúa tâm tư hay thay đổi Lại yêu thích sự mới mẻ Luôn yêu cầu những vũ cơ này mỗi ngày đều phải có khúc hát cùng vũ đạo mới Nhảy múa không vừa ý liền dùng những biện pháp rất tàn nhẫn Để xử trí hiện tại xem ra Giống như ngay lúc này đây vừa muốn phát tác Tưởng nam mỉm cười nói Công chúa điện hạ cần gì tức giận đây Quý phủ mới vừa mới mời tới đây Một người rất thú vị. Không bằng bây giờ sẽ cho nàng tới biểu diễn cho công chúa xem. Lâm an công chúa nhìn hắn một cái, nói quả thực vậy sao? Tưởng nam tươi cười thực hoàn mỹ, nếu là không đủ mới mẻ công chúa liền có thể chém đầu ta đi. Công chúa giống như giận như không chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói, vậy còn chờ gì nữa? Mau làm cho người tới biểu diễn đi. Một bên quản gia sớm đã có chuẩn bị, nghe vậy phủi tay, lớn tiếng nói, có thể tiến vào. Mọi người nghe nói như thế, liền đều tò mò đứng lên nhìn, đã thấy một nữ tử mỹ mạo cao gầy chậm rãi đi vào. Trên lỗ tai mang theo một đôi bông cực đại màu vàng, trên người y phục cũng thập phần diễm lệ, trên tay cùng chân đều treo kim linh phong, mỗi bước đi uyển chuyển lay động rất có phong tình. Mọi người thấy nàng dung nhan mặc dù không tệ cũng chỉ là so với đám vũ vơ vừa rồi nhỉnh hơn một chút đều liền mất đi hứng thú. Lý vị ương nhìn thoáng qua nữ tử này trong lòng mơ hồ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng lúc này, chỉ thấy bốn tôi tớ mang theo một cái hòm cực đại phủ khăn đỏ đi tới để xuống trong hoa viên, sau đó hành lễ rồi từ từ lui ra ngoài. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái đoán xem đây là đang làm cái gì, đã thấy nữ từ kia đi đến trước mặt vật kia, đột nhiên vén một góc tấm vải đỏ tiếp đó một vị tiểu thư kinh hãi hô lên, trời ơi, là rắn, là rắn. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện trong cái dương kia tất cả lớn lớn bé bé năm sáu con rắn, ở giữa rõ ràng chính là một con cực mãng xà, đang tê tê nhìn về phía mọi người thè lưỡi. Quách phu nhân sắc mặt tái đi, nói, đây là muốn làm gì? Công chúa, nữ nhân này là muốn biểu diễn xà vũ cho quý vị xem, những con rắn này tất cả đều đã được nhổ đi nọc độc, không thể đả thương người, hơn nữa từ nhỏ đều là được thuần phục rất nhu thuận nghe lời, mọi người không cần phải sợ có thể yên tâm thưởng thức. Quản gia nói như vậy, mọi người mới là có thể đem thẳng đá trong lòng thả xuống một chút. Lâm an công chúa lại cười nói, trong phù ta cao thủ nhiều như mây, đây chẳng qua chỉ là vài con mãng xà mà thôi, sợ cái gì đây? Nếu là muốn biểu diễn, chi băng nhanh một chút bắt đầu đi. Nữ nhân biểu diễn khẽ mỉm cười, sơ lên cao cây sáo trên môi, một chuỗi âm phù lưu động theo cây sáo bay ra, so với đám vũ cơ vừa rồi biểu diễn tả âm hoàn toàn bất đồng, tiết tấu cảm giác rất mạnh hết sức chấn động lòng người lúc này sớm đã có tôi tớ mở cái dương ra những con rắn lập tức bơi ra một ít vây quanh nàng vòng tới vòng lui cái đuôi nhúc nhích phẳng phất nhẹ nhàng nhảy múa hơn nữa theo tiếng nhạc biến hóa khi thì rồn dập khi thì chậm ổn nó cũng biến đổi các loại tư thế khác nhau mà nguyên là tới con cực mãng xà kia lại leo lên trên đầu vai của nữ nhân kia quấn quanh ở trên cổ nàng nữ nhân cười vừa thổi sáo vừa nhanh chóng khiêu vũ toàn thân phẳng phất như là không có xương cốt cực mãng xà kia cũng bắt đầu ở trên người nàng khẩn trương xoay tròn vòng quanh. Mọi người chưa bao giờ được thấy qua cảnh tượng này, đều trợn mắt há mồm mà nhìn. Cảnh tượng này thực sự quá đặc sắc, vốn là thập phần bài xích xả vũ cũng đều vỗ tay tán thưởng. Lý Vị Ương nhìn cực mãng xà kia, nó cũng đang nâng đầu, trong miệng đầu lưỡi thỉnh thoảng phun ra nước bọt, thoạt nhìn thập phần đáng sợ thế nhưng lại như thế nhu thuận ở trên người nữ tử kia theo âm nhạc nhất khởi nhất phục đúng lúc này mãng sa đột nhiên quấn chặt cổ nữ nhân kia nữ nhân kêu thảm một tiếng tiếng sáo cũng như thế mà im bặt đang lúc mọi người ánh mắt đều kinh hãi nữ nhân kia mới vừa rồi còn khiêu vũ bây giờ bỗng hai mắt trắng dã ầm ầm ngã xuống vốn là tất cả những con rắn vừa còn xoay quanh người nàng toàn bộ đều rơi ra nhằm hướng ngồi của những tân khách mà bơi tới một nữ thì sợ hãi kêu lên một tiếng Đánh rơi cả khay đồ vội vàng chạy như bay về phía sau, những khách nhân này bị một tiếng kêu bỗng bừng tỉnh, tất cả đều rời chỗ ngồi tìm tới mọi phương hướng mà tránh né, trong một khoảng thời gian ngắn, vốn là một yến hội rực rỡ màu sắc bỗng chốc thành một đoàn toán loạn. Lý Vị Ương là người phản ứng đầu tiên, nàng lôi quách phu nhân hướng lui về phía sau mà đi, nhưng mà con mãng xà đầu lĩnh kia giống như là có linh tính mách bảo cực nhanh hướng về phía nàng mà chuyển đến, trong lòng nàng thoáng hiện một ý niệm mạnh mẽ, liền giao quách phu nhân một bên cho Triệu Nguyệt ngươi bảo vệ tốt ấu thân. Ngay tại lúc mãng xà nhào tới, Lý Vị Ương đột nhiên ý thức được hôm nay trận này đều là diễn hình xem, cái gì mà vũ xà nhân, cái gì xà vũ căn bản chính là vũ khí để công kích mình. Lâm An công chúa rõ ràng là muốn tại đây đoạt mạng mình. Cự mãng thân thể cường cảnh thế nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh thân thể tựa hồ trên mặt đất phải chiếm chừng 5-6 thương vuông, lúc đứng dậy khoảng chừng cao hơn nửa phân người, nó đứng thẳng tắp lên, hướng lý vị ương mà nhào tới. Quách phu nhân kêu thảm thiết một tiếng, ra nhi, triệu nguyệt đã rút trường kia em ra, đúng là một kiếm lại bổ nhào một cái vô ích vốn dĩ mãng xà tốc độ di chuyển không thể nhanh, nhưng giờ tựa hồ giống như là bị điên vậy. Triệu Nguyệt một kiếm chém tới, nó lại càng thêm điên cuồng mà quầy đuôi, Triệu Nguyệt còn không phòng bị mà đi đến, một thanh trường kiếm cưng rắn nhưng lại bị cái đuôi mãng xà vùng thoát đi ra ngoài, Lý Vị Ương giờ phút này muốn ngã ngồi trên đất mãng xà trông thấy lại bổ nhào tới gần chân váy nàng, miệng to như chậu máu mở ra giống như là muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Lý Vị Ương không nghĩ tới cực mãng xà này lại di chuyển tốc độ nhanh như vậy. Làm cho nàng căn bản không có cơ hội phản ứng, lại như thế nào chấn định, chứng kiến mãng xà miệng há to như chậu máu, nghe được thấy mùi hôi thối gần trong gan tất nàng cũng không nhịn được trong lòng giật mình, mạnh nhíu mày cả người lui về phía sau, theo bản năng rút ra một con dao găm nhỏ vẫn cất giấu bên người. Quách phu nhân cơ hồ bất tỉnh, không chút nghĩ ngợi liền hướng Lý Vị Ương chạy qua, cố gắng vì nàng ngăn trở lần này, Triệu Nguyệt trong lòng cũng là trầm mạnh xuống, thời khắc mấu chốt lại thấy Mãng Sa kia đột nhiên đứng thẳng, vốn là muốn nhằm hướng Lý Vị Ương tấn công lại im bặt ngược lại trên mặt đất thân hình uốn éo phảng phất như đang chịu vô hạn thống khổ kịch liệt. Lúc này, một đôi tay đã đem Lý Vị Ương kéo qua chỗ khác, nàng còn chưa kịp tỉnh hồn quay đầu lại, đã đụng ngay phải con mắt của Nguyên Liệt. Quách Trừng cùng Trần Huyền Hoa nhanh chóng đuổi tới kia con cự mãng xà cũng đang dẫy dụa chết trên mặt đất ngã ngốn bảy phương, trên thân hẳn nhiên là một đôi đũa ngà, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Một vật không đủ bén nhọn như vậy lại cắm ngay trên người mãng xà quả thực là Quách Trừng khiếp sợ đứng ở đó, không dám tin nhìn Nguyên Liệt. Nguyên Liệt cũng giống như là tim đập liên hồi, vừa rồi khoảng cách giữa hắn với Lý Vị Ương là xa nhất thiếu chút nữa cho rằng không kịp. Có là Lý Vị Ương nằm trong lòng hắn, ánh mắt đã muốn nhìn về hướng chủ tọa, không nghi ngờ, nàng nhìn thấy vẻ mặt thưởng nam biểu hiện dẫn theo một tia cười lạnh, hẳn nhiên là mang nhiều thất vọng. Thất vọng chính là mình chưa có chết đi, Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh. Nguyên liệt đi tới bên xác con mãng xà, cẩn thận quan sát Tuấn Mâu Trần đầy ý lạnh như băng, rằng con mãng xà này căn bản là chưa có bị người ta nhổ hết. Đám tồi tứ đã đem những con rắn nhỏ bên kia đánh chết, vừa rồi khách nhân ở đây chạy trốn tứ tung một lần nữa lại tụ vào xem, nhìn xác con mãng xà này quả thực rất lớn, trên mặt vẫn là thập phần sợ hãi cả trong lòng. Quách phu nhân một lòng tức giận từ trên lao xuống phía dưới nhìn Lý Vị Ương, nước mắt rớt xuống không ngừng, hải tử ngốc này, ngươi như thế nào lại đem ta đẩy qua một bên mà đi đây. Lý Vị Ương nhẹ nhàng phất nhẹ cho bụi trên váy, sắc mặt bình tĩnh an ủi nàng, mẫu thân, nữ nhi đây không phải là bình yên vô sự rồi sao Người không cần lo lắng cho ta. Trên thực tế, từ lúc mãng xà kia xếp chết vũ xà nhân, nàng liền có một loại dự cảm kỳ lạ tới lúc chứng kiến cự mãng xà bỏ lại thất thầy những người khác, chỉ một mực đuổi theo nàng, phần dự cảm này cũng trở thành sự thật. Nếu là nàng lôi quách phu nhân cùng chạy, chỉ sợ sẽ liên lụy nàng vô tội như vậy để làm gì đâu. Cho nên nàng không chút nghĩ ngợi, liền đẩy quách phu nhân ra. Xà này có vấn đề. Nguyên liệt thanh âm lạnh ghía quanh đầu mạnh nhìn về phía lâm an công chúa. Lâm An công chúa thoáng cây đứng lên, trên mặt vô cùng kinh ngạc rốt cuộc là như thế nào? Đang biểu diễn tốt đẹp cớ làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nét mặt của nàng, giả bộ như là mười phần vô tội, như là hết thầy đều không giống như là nàng bày ra. Tưởng nam thập phần lãnh đạm từ lúc Lâm An đưa ra chú ý này, hắn đã cảm thấy rất khó thành công, bởi vì những trường hợp như thế này, muốn có được tính mạng của Lý Vị Ương nhất định phải chế phục được triệu nguyệt cùng nguyên liệt. Nhưng có thể nghiền nát được khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh của Lý Vị Ương, cũng là một chuyện rất thú vị, nếu là có thể đồng thời lấy đi tính mạng nàng, tất nhiên là vô cùng khoái hoạt. Đáng tiếc Nguyên Liệt động tác quá nhanh, võ công lại quá cao, đây vốn là ngoài ý liệu của tưởng nam. Biểu diễn êm đẹp, Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, nói, vừa rồi rõ ràng nói, những con rắn này đầu đã nhổ nết răng nanh, không còn nọc độc khả là rắn vẫn được giữ răng. Còn nữa, mãng xà đại đa số không có độc có nên không các người nên tới coi trộm một chút. Hắn cầm đầu con mãng xà đã chết cứng rắn vạch răng lên ọi người nhìn, không biết ai thật có lòng đổ một ít độc trên răng của con mãng xà này. Mọi người nhìn lên, mãng xà kia tổng cộng có bốn hàng răng, ngoài trừ hai hàng rõ ràng thấy rõ dùng để cắn, hai hàng còn lại dùng để nuốt thức ăn, nhưng mà ở trên hàng răng phía ngoài, bỗng có một chút bột phấn màu lam, dưới ánh mặt trời phát ra thứ ánh sáng quỷ dị. Trường 185, ung Văn Thái Tử. Quách phu nhân nén lửa giận vào lòng, nói, Lâm An công chúa, sự việc này người cần phải cho quách gia chúng ta một lời công đạo. Sắc mặt của mọi người xung quanh từ từ thay đổi, vốn họ không nghĩ tới quách phu nhân sẽ nói ra những lời như vậy, quách gia đối với sự việc này thật sự đã nổi giận, họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào được phép khinh nhục quách gia ái nữ, vì thế sẽ không khoan nhượng mà rằng co với công chúa Lâm An. Lâm an công chúa giật mình nhìn quách phu nhân, sau hạ giọng nói, ngài làm cái gì vậy, quách tiểu thư cũng không có gì tổn thương. Quách phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, không có tổn thương. Nếu là vừa rồi không có húc vương điện hạ ra tay trợ giúp nữ nhi của ta hiện tại không biết đã ở nơi nào rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật đúng vậy, nếu là vừa rồi nguyên liệt không ra tay cứu giúp hiện tại quách gia kia chỉ sợ đã bị mãng xà nuốt trọn vào bụng, làm sao có thể hào hảo đoan đoan đứng tại chỗ này. Lâm An công chúa sắc mặt rất khó coi, đối với nàng mà nói việc mãng xà có kia có nuốt lý vị ương hay không thì việc chất vấn nàng vẫn là đại nghịch bất đạo. nếu đổi là người ngoài dám vô lễ như vậy, nàng đã sớm sai người đuổi ra ngoài, khả là đối versus người nhà quách gia lại có chút khác biệt. Bùi hoàng hậu đã từng dặn dò qua với nàng, không được phép đối đầu trực tiếp với hai nhà quách trần, nhất là quách gia. Những người này với gia tộc khác có chút khác biệt, họ chính là một nhà trên dưới thật sự đồng lòng bao bọc cho nhau, người tổn thương con em bọn họ, họ liều mạng với người không phải là không thể. Nàng nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc nói, quách phu nhân, chẳng qua chỉ là một chút hiểu lầm. Quách chừng sắc mặt âm lãnh, nói, hiểu lầm, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, mãng xà này người khác đều không hề truy đuổi, duy trì cố tình đuổi theo mỗi một mình muội muội ta lâm an công chúa đương còn muốn biện bạch mạnh hơn, lại đột nhiên nghe thấy tiếng một nam nhân cười nói, nơi này náo nhiệt quá, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, phút chốc thoáng ngây ngần cả người. Người vừa tới là một vị công tử trẻ tuổi, gương mặt sáng lạng như ngọc trên người một thân cẩm bảo chức kim màu đen, trên thêm điểm một chút bạch âu, chạy dọc bên hông là những đường bạch cào tinh xảo, tất cả đều được thêu thủ công, khéo léo như thiên công. Khuôn mặt tuấn Mỹ như Ngọc Khắc mang theo một tia cười ung dung mà thanh thản yếu ớt bộ dáng nhàn nhã đi vào bên trong. Trong khuôn viên rõ ràng có cả trăm người, nhưng lại yên tĩnh, nhất nhất đều chuyên chú nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn tùy ý lời nói việc làm bất kể lúc nào cũng không hết yêu nhã quý khí, làm cho âng ta nhìn chỉ biết nói tới vài từ cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn thừa kế được phong thái của Hoàng đế lúc còn trẻ tuổi, xứng đáng là bảo vật một nước ung văn thái tử. Úng văn thái tử chầm chậm lướt mắt đánh giá mãng xà đang nằm chết trong hoa viên một chút cắp mắt sách lên hàm chứa trong đó một tia lạnh mang, khóe môi nhẹ nhàng nhích lên, ở trên khuôn mặt tuấn Mỹ biến thành một tia cười tốt đẹp, hoàng muội nơi này náo nhiệt như vậy, sao muội không mời ta tới? Nụ cười trên mặt lâm an nháy mắt nở rộ thái tử, người là khách quý ít xuất hiện, yến hội của ta như vậy làm sao dám quấy rầy người? Bùi hoàng hậu mặc kệ lâm an công chúa bên ngoài sống phóng túng tùy ý làm bậy ra sao, nhưng tuyệt đối không cho phép nàng đem ảnh hưởng không tốt tới ông văn thái tử. Lâm an công chúa trong lòng luôn hiểu được mẫu hậu đối với bản thân mình chỉ là sủng ái thường thôi, nhưng thái tử lại là hết thảy. nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới danh tiếng của thái tử cho nên nàng ở nơi này bất kể tổ chức bao nhiêu yến tiệc xa hoa náo nhiệt nhưng lại chưa bao giờ dám cho người đưa thiếp mời tới thái tử. Nhưng hôm nay... Hắn lại không mời mà tới. Nàng nghĩ tới chuyện Nguyên Dục đột nhiên chết đuối bỏ mạng. Lâm An công chúa có chút thấu hiểu được, đưa mắt nhìn thái tử một cái. Ung Văn thái tử thản nhiên nói, việc này đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm an trên mặt có một tia trù từ nguyên là nàng dự tính dùng việc mãng xà phát cuồng lên mà trừ bỏ lý vị ương, không nghĩ rằng nàng ta được húc vương cứu một màng, chính mình lại không khỏi bị gặp sắc rối nghĩ tới đây, nàng nói, việc này ta vốn là có ý thỉnh mọi người xem một màn xà vũ, hết thảy đều đang tốt đẹp, không biết tại sao mãng xà kia đột nhiên nổi điên lên, xiết chết xà vũ nhân kia sau còn hướng quách ra tiểu thư mà nhào tới. Quách trừng nụ cười thêm phần lãnh đạm mà nói thái tử điện hạ, mãng xà này vốn dĩ hàm răng đã không bị nhổ hết hơn nữa trên mặt răng còn bị người ta bôi lên một lớp phấn độc rõ ràng ý định nhằm vào mụi mụi của ta. Ngài nếu như đã tới đây, khẩn người chủ trì công đạo chiếu người xem phải làm sao bây giờ. Một bên sớm đã có người thiết hạ gấm ngồi cho Ung văn thái tử nhập tọa Ung văn không chút hoang mang ngồi xuống, nhìn quách trừng một cái, sau đó ánh mắt nàng rơi vào cô gái trẻ tuổi bên cạnh quách phu nhân. Người quách gia dù tu tâm dưỡng tính như nào bây giờ trên mặt đều đầy vẻ giận dữ, duy chỉ có nàng ung dung đứng ở mọt bên, một đôi con mắt sáng ngời như sao, lưng dựng thẳng tắp nhìn coi một điểm cũng không hề kinh sợ Tại sao có thể như vậy? Hắn trước khi nhập phù cũng sớm nghe nói hết thảy sự việc phát sinh còn tưởng rằng tới đây sẽ được xem một màn khóc lóc sướt mướt của quách gia tiểu thư, nhưng không ngờ đối phương lại qua chấn định, ngược lại làm cho hắn vốn là muốn nói những lời an ủi lại không cách nào mở miệng. Điện hạ Bên cạnh thái tử quan lại nhìn hắn nhìn chằm chằm một nữ tử xuất thần, không khỏi ghé tai hắn đánh động một tiếng. Hắn bỗng dưng hoàn hồn, biết rằng mình vừa làm điều thất thố, không khỏi nhíu mày, lại dương mắt nhìn nàng một chút lại gặp đúng ánh mắt nàng lạnh như băng. Mặc dù trên gương mặt có vẻ bình thường, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng đã thấy được trong đó một tia lạnh khốc hắn đột nhiên cảm thấy quen thuộc như hắn đã thấy từ một người nào đó vẻ mặt như vậy đây. Hắn bất động thanh sắc mở mắt ra, ánh mắt thoáng qua tất thầy mọi người sau đó mới từ từ thu hồi lại chỗ nàng. Nàng tuổi không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là 17-18 tuổi, dung mạo thanh lệ đoan trang, không tính vào hàng tuyệt sắc, khả là trải qua việc bị mãng xà làm kinh sợ, lại thoạt nhìn như thế mà chấn định có thể thấy được sự can đảm hơn những người thường so với những cô gái hắn đã gặp trước đây quả thật có sự khác biệt quá lớn. Khả là hắn tin tưởng, mình chưa hề gặp qua nàng, vì sao lại lại có thể cảm thấy nàng quen thuộc đây? Hắn hướng phía nàng nhìn, lại phát hiện ra nàng cũng đang nhìn lại hắn. Ánh mắt cũng là âm lãnh, giống như ánh mắt của một thợ săn đang ở xa đánh giá con mồi. Nàng đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Bùng văn thái tử trong lòng lại bỗng dâng lên một tia bất an, lại nhìn nàng, nàng cũng là thấp đầu nhìn xuống làn váy trước mặt mình, thần sắc chuyên chú cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nữ tử này ngược lại thật sự là hơi có phần ý tứ. Ung Văn Thái tử là người yêu thích mỹ nhân, cho nên hắn trước suất Vân gần buồn mà chẳng hôi danh mùi buồn kia cũng hao tổn tâm tư với nàng, chỉ là tới một lúc nào đó, hắn chính là cũng có thể giết mỹ nhân, ném thiên kim, đoạt quyền hành, cho nên suất Vân cũng tốt nguyên dục cũng được dám uy hiếp hắn, tự nhiên sẽ muốn vĩnh viễn biến mất trên đời này. Nhưng hắn cũng thấy được nhiều thứ không hợp lý, vì sao hết lần này tới lần khác lại là Nguyên Dục? Vì cớ gì mà hắn và suất Vân hẹn gặp nhau ở trên thuyền, Nguyên Dục lại biết được đây? Trên đường có người báo cho hắn ta sao, như vậy, người này là ai đây? Nếu không phải nguyên dục không biết mình với suốt vân kia có quan hệ tất nhiên không dám tranh chấp cũng không phát sinh ra chuyện như vậy, cho nên sự việc diễn ra như này tất thảy chỉ là một ván cờ. Bài trí người như vậy. Hắn đã từng cho rằng đó là Vĩnh Ninh công chúa, Nguyên Dục dù sao cũng là người trẻ tuổi, ỉ vào dung mạo và địa vị của mình có ảnh hưởng tới nữ nhân nên luôn cho rằng hết thảy nữ nhân trên đời hắn đều có thể xoa tròn bóp méo trong lòng bàn tay. Chỉ là ung Văn cũng hiểu được trên đời này vẫn còn có rất nhiều nữ nhân lợi hại, thí dụ như là mẫu thân của hắn Bùi Hoàng Hậu chính là một nữ nhân hết sức đáng sợ. Cho nên ung Văn lúc đầu cho rằng Vĩnh Ninh công chúa vì đấu kỵ mới có thể thiết hạ kế sách này, muốn lấy mạng của Nguyên Dục. Nhưng rất nhanh hắn cũng nhìn nhận lại cách nhìn của mình, vĩnh ninh người này không thể có can đảm cùng mưu kế như vậy, có nghĩa là có người ở sau lưng khuyến khích nàng ta. Người này có thể là ai đây? Hắn thực vẫn luôn nghi hoặc lúc đó lại có tin tức ở yến hội của quách gia truyền ra ngoài. Quách gia nữ nhi quách gia nguyên là an bình quận chúa của đại lịch. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một ý niệm nếu quách gia kia thật sự xuất thân từ đại lịch như vậy nàng vốn hẳn gần gũi với vĩnh ninh công chúa có thể nói thông hết thảy. Chỉ là quách gia kia thực sự là người ở phía sau màn bày ra hết thảy việc này sao? Bùng văn thái tử nheo mắt thoáng nâng cầm lên, khóe miệng nhếch nhẹ cười nói, quách tiểu thư, đã làm cho nàng thấy kinh sợ rồi. Lý vị ương sắc mặt lạnh nhạt nói, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, nếu như không có húc vương điện hạ kịp thời ra tay cứu giúp quách gia hôm nay đã nằm trong bụng mãng xà, việc này thật sự là kinh sợ không nhỏ. Lúc này, không phải là nói chuyện này không ảnh hưởng gì cả, sau đó biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì sao. Ung văn thái từ nhíu mày, sắc mặt cũng nhạt xuống, cười nói chuyện này thật sự cũng là ngoài ý muốn, như vậy đi, hôm nay đem con chăn này đem đi ninh như cho tiểu thư chút giận, lâm an, hôm nay người quả thực cũng quá lỗ mãng, yến hội đang tốt đẹp lại bày biện gì xà vũ, làm quét tiểu thư một phen kinh hãi, còn không chịu nhận lỗi nguyên liệt nhét con người lên nhìn về phía ông văn thái tử nói điện hạ chỉ là chịu nhận lỗi chỉ sợ không đủ an ủi ánh mắt ông văn thái tử thật nhanh đảo qua khẽ nhíu máy thầm nghĩ húc vương này từ trước đến nay không hề tham dự bất cứ chuyện gì vì sao hôm nay bỗng nhiên chạy tới can thiệp đầu tiên là cứu quách gia không nói bây giờ lời nói còn đầy phần châm chọc lại nhìn thấy đối phương đuôi lông mày khóe mắt ẩn ẩn cất giấu tức giận hắn thoáng qua ánh mắt tiếp xúc lại nói con mãng xà này thật sự là xúc sinh người so đo cùng nó có lợi ích gì đây Nguyên liệt lạnh lùng cười một tiếng, trong con người phát ra hào quang bức người, thái tử làm gì phải vướng bận về loại xúc sinh này lên người, quách tiểu thư là khách mời của Lâm An công chúa, mãng xà biểu diễn cũng là của phụ công chúa, trên răng mãng xà có độc phấn cũng không thể là loại xúc sinh này chính mình tự dính lên được khoản nợ này, ta không đòi công chúa, vậy thì phải hướng ai đòi đây? Ta không biết mãng xà kia là ai hạ độc phấn, có lẽ là trời sinh có sẵn thì sao? Lâm An công chúa nhướng mày như thế nào? Đây quả thực là chơi xấu, ỉ vào quyền thế của hoàng gia mà bắt nạt người sao. Quách phu nhân trên mặt rõ ràng đầu vẻ giận dữ, vừa muốn mở miệng nguyên liệt lại bỗng nhiên mỉm cười, nói. Tốt lắm, nếu công chúa đã nói như vậy, ta sẽ chặt đầu con mãng xà này tiến công thỉnh bệ hạ xem xét. Lâm an công chúa bỗng biến sắc một bên ông văn thái tử sắc mặt cũng bỗng chốc trở nên vô cùng quái dị. Nguyên liệt đi đến bên cạnh thái tử trên mặt mang theo một nụ cười nhưng trong mắt lại là ý lạnh căm căm, mãng xà này căn bản là đồ chơi trong phủ công chúa, lại đi cắn lại người nuôi không nói, còn bảo trời sinh đã có độc phấn, chẳng phải là chuyện lạ trên đời sao. Còn nữa, bệ hạ luôn luôn muốn tìm cự mãng xà để nhắm rêu, ngừa oi nhìn thấy con mãng xà này chắc sẽ vui mừng lắm đây. Ung văn thái tử cẩn thận nhìn nguyên liệt lần đầu tiên nụ cười của hắn trở lên lạnh lẽo, kể từ lúc nguyên liệt thừa kế thức vị húc vương tới giờ. Hắn luôn luôn lưu ý người này, nhưng nguyên liệt hết sức huyền bí, lại vô cùng an phận. Chưa bao giờ thấy người này tham dự bất kỳ yến hội nào, cũng không bao giờ ở lại đại đô quá lâu ngày, cho nên cùng với đám quý tộc cũng không mấy khi xuất hiện. Hắn lại chưa từng nghĩ tới nguyên liệt này lại vì quách ra ra mặt. Hơn nữa lần đầu tiên bộc lộ tài năng của mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều tự đánh giá cũng là ung văn thái tử khó mà tránh được ánh mắt va chạm. Đương nhiên, hắn không hề e ngại nguyên liệt chỉ là nếu kéo nhau tới trước mặt hoàng đế, một bên là Quách gia đã đủ nặng rồi, hơn nữa đứng kia còn có Trần gia, lại còn một bên Húc Vương ngời ngời như ánh mắt trời ban trưa, sợ rằng Lâm An công chúa không thể chiếm được thế ưu việt. Phụ hoàng thường ngày không quản thương sự, chỉ động việc mới can dự nhưng lại thập phần đáng sợ, ngay cả mẫu hậu cũng không vì Lâm An công chúa mà cầu tình ung văn thái tử nhìn qua Lâm An, sắc mặt đông cứng, mặc dù muội muội này của hắn ưa gây chuyện, nhưng vẫn còn chút giá trị, hắn phải bảo vệ nàng ta. Nghĩ đến đây, hắn cười nói, như vậy theo Húc vương, việc này nên xử trí như thế nào? Nguyên liệt trên mặt cũng chỉ là cười nhẹ, nói, vậy xem quách phu nhân cần bồi thường như thế nào? Quách gia dù sao cũng đã bình an vô sự, nếu là bắt lâm an công chúa đền mạng cũng không thích hợp, có thể yêu cầu đền bù dù rất ít mặc dù uổng phí. Mọi người nhìn về phía quách phu nhân, bà thường ngày khuôn mặt ôn hòa giờ phút này cũng tràn đầy hàn sương. từng chữ một nói, thái tử vốn là người thông suốt, chỉ là quách gia chúng ta trước nay có thủ tất báo công chúa mặc dù một mực nói rằng chuyện này không có quan hệ gì tới nàng, nhưng chuyện này ta vẫn như cũ muốn đòi lại quyền lợi, nếu không nữ nhi của ta gặp chuyện kinh hãi như vậy há là oan ức rồi. Nói hay lắm ông văn thái tử vẫn là cười, giọng nói lại càng thêm phần sảng khoái, không biết quách phu nhân muốn nói điều kiện gì. Quách phu nhân nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, khẩu khí vô cùng cường ngạnh, thỉnh điện hạ hạ lệnh sư từ người đề nghị biểu diễn xà vũ. Mọi người thoáng phút sững sờ, không nghĩ tới quách phu nhân sẽ nói như vậy, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải. Tưởng nam sắc mặt phút chốc biến đổi, Lý Vị Ương hàm nhất lũ mỏng ai dung ẩn giấu dưới đáy mắt là một nét tươi cười, không nói một lời. Hôm nay không còn ở đại lịch nàng là quách gia nữ nhi tất nhiên cần bận tâm đến danh dự của quách gia, dù bất cứ lúc nào cũng cần phải duy trì danh môn phong độ thục nữ, không thể giống như lúc trước đây biểu hiện bộ dạng hùng hổ dọa người, như vậy sẽ khiến cho người ngoài nhìn vào trách quách phu nhân không có gia giáo. Huống chi, nàng thân là người bị hại, càng cần trầm lặng an phận, đòi hỏi công đạo có nguyên liệt cùng quách phu nhân ở đây còn sợ đòi không đến sao. Quách phu nhân quả nhiên đã bị chọc giận, quách gia không có xảy ra việc gì, cũng không thể đối phó đờ si lâm an công chúa, biết rõ tưởng nam là nam nhân công chúa yêu thích tất muốn bắt tưởng nam khai đao, ra nhất khẩu ác khí. Nguyên liệt khóe miệng cong cong, lại nói, lúc ấy rõ ràng chỉ là ca múa biểu diễn đơn thuần, nam công tử không nên lập dị, chủ động đề xuất màn xà vũ này, tất cả mọi người đều đã nghe thấy được. Những thứ này đều là sự thật, không phải chuyện quách phu nhân bịa ra cho nên cái yêu cầu này có thể không tính là quá đáng. Không quá đáng, tất cả đều là muốn tánh mạng của tưởng nam, làm sao có thể gọi là không quá đáng. lâm an sắc mặt xanh mét vốn là vô cùng xinh đẹp cũng đã biến đổi trở nên hết sức đáng sợ. Tưởng nam là nam nhân nàng yêu mến, bắt nàng dùng tính mạng của hắn để bồi thường cho quách gia làm sao có thể. Nàng lập tức nói thái tử yêu cầu này thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng mà ung văn thái tử lại không nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn rơi vào người tưởng nam. Tại hắn xem ta người này chẳng qua chỉ là một nam sủng, nếu dùng tính mạng của hắn có thể làm yên lòng Quách gia cùng Húc Vương, thật sự là không gì không được, chính là chuyện này nếu mẫu thân người nghe vậy nhất định cũng sẽ đồng ý, vốn dĩ trong mắt hoàng tộc nam sủng đó không hề có chút giá trị, Lâm An có thể mê muội mất cả ý chí cũng không thể vì một cái đồ chơi mà đắc tội cả Quách gia. Lúc ánh mắt hắn hướng về tưởng Nam, mọi người trên mặt đều thở dài nhẹ nhõm, đúng vậy, chỉ cần sư tử Nam công tử này, quách ra cũng sẽ bỏ qua chuyện này, nay lại có gì là không thể. Dù sao công chúa sủng ái hắn đi nữa cũng không thể như thế mà đắc tội nhiều người như vậy. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thái tử tưởng Nam trong lòng chính là mãnh kinh. Hắn hiểu rất rõ những người này, bởi vì hắn cũng từng là một phần trong đó, coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần cản đường, liền xử lý không chút lưu tình. Màn biểu diễn hôm nay đích thực là Lâm An công chúa một tay an bài, hắn chỉ là lựa thời điểm mà tiến hành thôi, xem ra hắn đã quá nóng lòng, khuyến khích Lâm An tiêu trừ lý vị ương, lại không nghĩ rằng Quách gia lại bảo vệ nàng ta như vậy, Lý vị ương à, Lý vị ương, ngươi rốt cuộc đã cho người Quách gia ăn thứ thuốc mê gì? Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, hiện tại hắn chỉ có bùa bảo vệ duy nhất là Lâm An công chúa, nếu ngay cả nàng cũng bỏ mặc hắn, hắn thật sự đúng là chết không có chỗ chôn hắn nhìn lâm an một cái, lại không cầu xin tha thứ, mà là một bộ dạng tâm lặng như nước, dường như không thèm để ý đến kết cục. lâm an công chúa tim như bị dao cắt, càng hận quách ra kia đến cực điểm, nàng nhìn bộ dáng tưởng nam càng phát ra luyến tiếc thốt lên không. thái tử, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tất cả mọi người nhìn Lâm An công chúa giống như là đang nhìn một hồi thiên đại chê cười ở bọn họ mà nói, Nam Sủng cùng với Tiểu Miêu Tiểu cầy không có gì khác biệt, thích thì có thể cưỡng đựng, một khi ngây chờ ngại liền có thể ruồng bỏ, Lâm An này không nghĩ tới đại cục mạo hiểm đối đầu với Sơ Sóc Vương, Quách Trần hai nhà kết oán chỉ để bảo vệ một thứ Nam Sủng, quả thật không biết suy nghĩ. Mọi người ở đây vừa rồi cũng bị cự mãng làm kinh hãi, giờ phút này cũng không còn người nào nguyện đứng ở bên phía Lâm An công chúa, tất cả đều lặng lặng nhìn một màn này, ánh mắt lạnh như băng. Lâm An công chúa ý thức được một loại cảm giác bị cô lập đột nhiên nàng lại cảm thấy bất an, hơn nữa cảm thấy hoang mang. Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh quách gia cùng Trần gia sớm đã là thông gia Trần Huyền Hoa dù không nói một lại, lại yên lặng đứng sau lưng quách chừng, này cũng là biểu lộ thái độ của Trần Di. Mà quách gia cùng Trần gia tại đại đô vốn là danh gia vọng tộc lừng lẫy tiếng thăm, đạp mạnh rậm chân một cái là Hoàng Thành này cũng muốn run ba nhịp kêu gọi lực lượng ảnh hưởng đều không giống ngừa ói thường. Lâm an công chúa từ trước đã quá mức hoang đường, nhưng mà nàng phong lưu không hề ảnh hưởng đến lợi ích người khác cho nên mọi người đều phải nể mặt bùi hâu, không dám so đo cùng với nàng, nhưng nếu là nàng không biết tự lượng sức mình, mạo hiểm cùng danh môn thế gia đối nghịch để bảo vệ một cái nam sủng, đây chính là khiêu khích sở hữu hào môn. Hoàng tớ cùng thế gia, vốn chính là sống dựa vào nhau, lại có chứa mâu thuẫn hai mặt. Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ ột công chúa phong lưu đa tình, cũng có thể dễ dàng tha thứ ột cái tận kê ti thần nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng trà đạp xanh dự gia tộc bọn họ khiêu chiến quyền uy của bọn họ. lâm an công chúa nhận ra là không đúng, nàng dù sao cũng là một nữ nhân thông minh, trong ngày thường cùng những người này giao tế đánh cho cũng không thiếu, nàng phát hiện mọi người trong ánh mắt đều là lạnh lùng cùng hèn mọn, không tự chủ được nàng hướng về phía ông văn thái tử trong mắt toát ra vẻ mặt cầu xin. Ung Văn Thái Tử nhíu mày, han biết muội muội này từ trước đến nay cực kỳ ương ngạnh, đầu óc lại khôn khéo, không nên như vậy, không biết nặng nhẹ, chẳng nhẽ đã bị người nam nhân này làm cho u mê đầu óc rồi sao? Lý vị ương khuôn mặt lãnh đạm ở nam nhân thì quyền lực nặng hơn tất thảy, nhưng tại nữ nhân xem ra thường thường là tình cảm vẫn quan trọng hơn. Cho nên Ung Văn Thái Tử vô luận như thế nào cũng không có biện pháp lý giải được hành động của Lâm An, bởi vì nam nữ tư duy hình thức không giống nhau. Đúng là ung văn thái tử cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua muội muội này, hắn ta sẽ làm như thế nào đây? Ung văn thái tử nhìn lâm an, trầm tư một lát nói, liền như vậy lại muốn tánh mạng một người, không khỏi quá mức võ đoán, cũng không có chứng cớ chứng minh vị công tử này đâu cùng mãng xà đả thương người khác có liên hệ với nhau. Nguyên liệt đáy mắt hơi rét chậm rãi nói, đã như vậy, hết thầy hay là nên thỉnh bệ hạ minh xét người đâu, đem đầu mãng xà này cùng ta tiến cung? Nói, hắn quay người lại, nhìn về phía quách phu nhân, nói, làm phiền phu nhân và tiểu thư giúp ta vào cung một chuyến. Quách phu nhân gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. ung Văn Thái từ trong mắt trầm tư, không nói, nếu thật sự bây giờ nguyên liệt cùng quách gia tiến cung, chuyện này không hề nhỏ hơn nữa phụ hoàng hắn tha thiết yêu mến nguyên liệt hơn nữa quách trần hai nhà phân lượng, chẳng nhẽ chơ mắt đứng nhìn xem lâm an gặp suối quẩy sao. Nguyên Liệt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: "Ta nhớ rõ, năm đó buổi hậu trong lúc mang thai, một phi tử nuôi dưỡng một tiểu miêu nhất thời làm người kinh sợ, khả là bị buộc tội làm tổn thương thái tử Chu Di cửu tộc phi tần kia." Ung Văn thái tử dương mắt cười cắt ngang ý hắn, hốc vương không cần nhiều lời tự ta sẽ đưa ra quyết định. Tất thảy đều kết thúc tưởng nam phải chết mới có thể dẹp yên phẫn nộ của mọi người, dù chuyện này vốn là không quan hệ quá lớn với hắn, nhưng ở trong mắt mọi người, người chủ động đề nghị xem biểu diễn xà vũ chính là hắn. Tưởng Nam nhìn qua có vẻ chấn định, nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng rốt cuộc không nhịn được lộ vẻ cầu khẩn hướng Lâm An công chúa một cái cơ hồ tất cả tâm tư phơi bày trước đối phương. Lâm An cắn răng một cái, đột nhiên đi đến trước mặt Lý Vị Ương, làm bộ sẽ phải quỳ gối, quách tiểu thư, là ta quá mức lỗ mãng, làm kinh sợ tới nàng, thực ta cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng cầu xin người đại nhân đại lượng buông tha cho hắn đi. Vừa thấy cử động này mọi người đều ồ lên. Tất cả mọi người chứng kiến nàng chuẩn bị khom đầu gối xuống, quách chừng trên mặt lộ ra vô hạn kinh hãi, lâm an công chúa này điên rồi sao, đường đường là công chúa điện hạ lại vì một nam sủng là chấp nhận hạ mình xuống cầu xin người khác. Quả thực là kinh thế hãi tục, lâm an công chúa đè nén mối hận trong lòng ý cùng khuất nhục nàng không phải là đứa ngốc, chỉ biết chuyện này có lý vị ương chịu buông tha mới có thể qua đi cho nên nhất định phải ra tay ngay tại chỗ nàng. Nàng cả đời này chỉ quỳ gối trước hoàng đế cùng bùi hậu chưa bao giờ từng quỳ xuống trước bất kỳ ai Nhưng hôm nay nhất định phải vì nam nhân mà mình yêu mến khom một chút đầu gối Đúng là không đợi nàng một chân chạm đất đã bị Lý Vị Ương hai tay vịn chặt lại nhìn nàng khuôn mặt bất an mà nói công chúa điện hạ như này là ý gì Chẳng nhẽ nàng muốn ép ta chịu tội khuất nhục hoàng gia tôn nghiêm sao Quách gia ta vô luận như thế nào cũng không dám nhận của người một xá này Lý Vị Ương không có ngu như vậy Lâm An này ý đồ hết sức rõ ràng, ở chỗ này làm bộ làm tịch quỳ một cái, chuyện này tính chất liền thay đổi, vốn là quách gia vì ái nữ bị kinh sợ mà muốn đòi công bằng, lại có thể biến thành quách gia ủi vào công lao đến bức bách hoàng gia, thậm chí làm không tốt, có thể bị gán trên mình cái tội nhục nhã công chúa hoàng gia. Chỉ sợ lâm an công chúa vừa quỳ xuống, quách gia liền bị ngôn quan buộc tội. Lâm an công chúa quả nhiên không phải An Quốc là một nữ nhân càn quấy, Lý Vị Ương lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, vững vàng nâng nàng lên. Lâm an công chúa cường ngạnh muốn quỳ xuống, Lý Vị Ương lại dùng mũi chân chặn đầu gối của nàng, cứng rắn giữ nàng đứng hình trong không trung. người ngoài chỉ xem như Lý Vị Ương không dám nhận lễ này, bộ dạng khiêm tốn e ngại. Lâm an công chúa chỉ thấy lực đạo tuy không lớn, lại làm cho nàng không thể nào quỳ gối xuống được nữa, lập tức hiểu rõ Lý Vị Ương đã hiểu rõ ý đồ của mình, vẻ ái náy khiêm tốn trên mặt lập tức biến mất toàn bộ biến thành tức giận, phát tay áo một cái đứng vững cả giận nói, ngươi làm gì? Lý Vị Ương không để ý tới, chỉ là đạm mà quay đầu lại, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào ung văn thái tử nói, thái tử điện hạ công chúa như vậy cưỡng cầu, nhất định phải bảo vệ nam công tử này sao? Ai ra, nếu là như vậy, không bằng đánh vài hèo coi như xong, cũng đỡ phải hư một cái mạng. Mọi người bật cười, quả nhiên là một thiếu nữ tâm địa mềm mại, đánh vài hèo thì coi là trừng phạt cái gì? Bùng văn thái từ sắc mặt biến băng hẳn, hắn xem ra nếu hôm nay Lâm An thật sự quỳ xuống, tuy rằng có thể hãm hại quách ra, nhưng cũng đã làm mất hết mặt mũi hoàng gia, đây cũng không phải kế sách tốt nhất, cũng không phải tác phong làm việc của Lâm An trước giờ, chẳng nhẽ người nam nhân này thực sự quan trọng với nàng như vậy sao? Mà Lý Vị Ương cũng tuyệt đối không phải đơn giản như ngoài mặt, đây chính là đang ép hắn phải đưa ra quyết định. Quách phu nhân cũng đã hiểu được trong lòng thầm mắng Lâm An công chúa cay độc, lại bình tĩnh mà nói, "Điện hạ, chuyện hôm nay, xin người mau chóng đưa ra quyết định." Ung Văn thái từ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói, "Nếu mọi người hôm nay đều cảm thấy hắn ta đáng chết, muội muội đây lại luyến tiếc như vậy, ta cũng không thể làm người khác thấy khó chịu. Như vậy đi, đem hắn ra đánh 100 bản, xem ông trời có hay không giữ lại tính mạng cho hắn." 100 bản cũng không phải là nhẹ, đại đô phần lớn sử dụng hèo nhỏ nhất cũng là 30 cân, nặng như vậy giờ dơ lên rồi đập xuống lực cũng lớn hơn, ngay cả nam tử trưởng thành có thể chịu được 20 hèo này không nhiều, 40 lượt lại càng ít, thường là trên đường hôn mê bất tỉnh thậm chí mất mạng, này 100 bản đã là hết sức nghiêm khắc trừng phạt, thật sự lành ít dữ nhiều. Lâm An công chúa sắc mặt lại buông lỏng, miệng nói, đã như vậy ta sẽ sai người dẫn hắn ra ngoài đánh 100 hèo. Chỉ là nếu hắn còn có thể sống sót chính là ý trời các người không được gây khó dễ nữa Nguyên liệt cười lạnh nhìn tưởng nam một cái đã thấy trên mặt hắn phảng phất dường như không biết sợ Liền mở miệng nói nếu muốn trừng phạt hay là thực hiện trước mắt mọi người đi Lâm An vừa muốn mở miệng quá trừng đã mau chóng nói nữ quyến quá nhiều đúng là không nên như vậy Nhưng thật ra cũng không khó hãy lấy một tấm bình phong che lại là được rồi Lâm an công chúa tức giận đến đỏ con mắt, hai người kia một đáp một đương, đề xuất quả thực là yêu cầu vô lại. Nàng còn muốn nói nữa nhưng thái tử lại phất phất tay, nói tốt lắm cứ dựa theo hai vị mà làm đi. Tưởng nam nắm chặt đấm, cái gọi là không hơn đại phu, nói đúng là quý tộc có tôn nghiêm, nói thể diện nếu như phạm tội, đáng chết nên chết chính là không nên vũ nhục hắn, không để hắn phải chịu hình. Nhưng hiện tại, hắn đã luân lạc tới đây là một cái nam sủng không có bất cứ kẻ nào để ý đến thể diện của hắn, hắn nhìn Lý Vị Ương một cái đã thấy ánh mắt nàng trong đó hàm chứa một tia trào phúng. Hắn đột nhiên hiểu được Lý Vị Ương vì sao trăm phương nghìn kế mưu cầu thân phận quách ra nữ nhi, bởi vì đây chính là một cái xuất thân quyền quý, mà hắn lại chỉ có thể làm một người nam sủng ngày xưa hắn được rất nhiều người tôn trọng, kỳ thật đều là biểu hiện giả dối, lúc hắn từ bỏ thân phận ngày đó của mình cũng nhất định là sẽ bị loại khuất nhục này. Giết người không thấy máu, Lý Vị Ương, ngươi quả nhiên đủ độc ác. Làm cho hắn vì lựa chọn của bản thân mà phải trả một cái giá thê thảm so với giết hắn rồi đều làm hắn khó chịu hơn. Hiện tại, hắn tình nguyện chịu dưới một đao cô liêu tính mạng cũng tốt hơn ở trong mắt mọi người hèn kém chịu hình. Trường 186, Việt Tây Hoàng Hập Lâm an phất tay một cái, liền có tùy tùng tiến đến an bài một bức bình phong, chắn ngang một vòng tầm mắt của các vị phu nhân và tiểu thư, theo sau là một đám hộ vệ đi lên, trong tay bản tử ước chừng 30 cân, bọn họ đè tưởng nam xuống, không hề lưu tình mà mạnh tay đánh xuống, tưởng như muốn bầm nát xiêm y của hắn, nhất thời máu tơi giàn rùa. Mọi người lúc này trên mặt mới giãn ra, bản thân sự tồn tại của tưởng nam đối với bọn họ mà nói đã là một loại làm người ta thấy vô cùng chán ghét, bây giờ nhìn hắn chịu nhục không khỏi lộ ra hết vẻ mặt hết giận. Lâm An công chúa đương nhiên không ở sau tấm bình phong, nàng chỉ là xoay mặt, không đành lòng đi xem, trong lòng đã sớm đem Lý Vị Ương hận đến xương tủy. Lý Vị Ương ở sau tấm bình phong kia nghe tiếng hèo nặng nề rơi xuống từng bản cùng tiếng nam nhân rên rỉ, khẽ mỉm cười hướng một bên Triệu Nguyệt mà vẫy tay, khẽ nói nhỏ với nàng đôi câu, Triệu Nguyệt hiểu ý lập tức đi ra ngoài, hướng Quách Trường thiển ngữ vài câu. Quách Trường đột nhiên mở miệng nói, "Đợi một chút." Mọi người liền nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu. Quách Trừng thản nhiên nói: "Ta nghe nói phủ Lâm An công chúa trước này đánh hèo rất ôn hòa, không bằng để cho người Quách gia ta chấp hành như thế nào?" Lâm An công chúa đột nhiên biến sắc nói: "Quách Trừng, ngươi không cần phải khinh người quá đáng như thế." Quách Trừng nhìn về phía ông Văn thái tử trên mặt cười như không. Ông Văn thái tử tức giận nhìn Lâm An một cái, lạnh lùng nói: "Làm theo lời Quách công tử nói." Lý Vị Ương ở phía sau bình phong lộ ra một tia cười lạnh lùng, đánh bằng roi ở trong cung có một loại được xưng là đỉnh trưởng, cũng không phải người người đều có thể làm người tiến hành. Lợi hại chính là người tiến hành đem một tảng đá bao lấy quần áo, cuối cùng đánh xong, quần áo không có bất kỳ tổn thương nào nhưng người bên trong tảng đá lại bị đánh cho chia năm xẻ bảy loại đấu pháp này thoạt nhìn không hề hung ác nhưng đánh ra hèo nào đều là nội thương. Còn có một loại thì hoàn toàn tương phản, người bị đánh bao bởi một chồng đậu hù, sau khi đánh xong y phục phải rách tung tué mà đậu hù lại không hư hại chút nào, đem so với cái lúc trước thì loại thứ hai thoạt nhìn máu thanh đầm đìa chảy ra xuất thịt nhưng chắc chắn là không hề tổn thương gân cốt nàng từ trước đã từng sống trong cung lâu như vậy, như thế nào lại không biết qua trò đó đây. lâm an công chúa kia chẳng qua chỉ là đang diễn tuồng thôi. Quách trừng thay đổi hộ vệ quách ra, mỗi người đều hướng tử lý đánh tưởng nam không lâu sau cũng đã hãn như đậu tương, sắc mặt sáng nguét, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, cơ hồ đau muốn cắn đoạn đầu lưỡi của mình. Quách trừng nháy mắt, sớm đã có người tiến lên chặn miệng của hắn lại, không để cho hắn phát ra bất kỳ âm thanh nào, miễn hù đến các vị tiểu thư đằng sau tấm bình phong. Nguyên liệt bưng trà, lẳng lặng nhìn qua, sắc mặt hết sức bình tĩnh. Úng văn thái tử cười nhẹ nhìn hắn, nhẹ giọng nói, hốc vương thực sự là có thủ đoạn ta ngày đó lại không nhận ra người là nhân vật lợi hại như vậy. Lúc trước là hắn không màng danh lợi, không vui tranh đấu cho nên mới chưa từng tham dự đại đô quyền lực đấu tranh. Ai từng tưởng hắn sẽ có bực này tâm cơ, nhưng bây giờ lại liên thủ cùng với quách gia, hiển nhiên là đất bức bách chính mình. Nguyên liệt chỉ là cười, trong miệng cũng nhẹ giọng nói, thái tử nói ta nghe thật không hiểu. Thái tử cười lạnh một tiếng, nói nếu người thật sự đem con mãng xà kia qua phụ hoàng, hung hăng vài tội lâm an công chúa một phen, phụ thân tha thương cảm quách ra tuy không có chứng cứ rõ ràng cũng chắc chắn mặt rồng giận dữ, đến lúc đó trần gia ở bên cạnh ủng hộ sợ rằng lúc đó mẫu hậu ta muốn bảo vệ hoàng muội e là cũng không giữ được. Nguyên liệt trường mắt lóe sáng, nụ cười có hơi phần thâm ý thấp giọng nói thái tử quá lo lắng rồi ta chẳng qua muốn thay quách tiểu thư đòi một cái công đạo mà thôi. Kỳ thật hắn nếu thật đưa mãng xà tới mặt hoàng đế, ngài nhất định trừng phạt nặng lâm an, chuyện này nhất định sẽ huyên náo, bùi hoàng hậu nhất định sẽ nói trước động thủ đối với Lý Vị Ương, quách gia cũng chính thức đối đầu cùng với bùi hậu cùng không phải là một thời cơ tốt. Thái tử nghe vậy, cúi đầu trầm tư một lát, trên mặt lạnh ý bỗng nhiên liền biến mất, khẩu khí cũng ôn hòa đứng lên, từ trước không biết người đối với chuyện này cũng cảm thấy hứng thú, phụ thân người ta đường thúc của ta, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, càng nên thân cận hơn mới phải, người việc gì muốn giảo hợp lần này hồn thủy đâu. Nguyên Liệt không chút nào để ý cười, nói ta cũng đã nói qua rồi, là vì muốn thay quách tiểu thư đây chủ trì công đạo, nếu không phải Lâm An công chúa có sai trước việc này. Gian ngoan mất linh Ung Văn Thái Tử trong lòng cam tức trên mặt lại càng không hề phát ra bất kỳ biểu hiện nào. Mặt khác bên kia đã thực xong được gần 60 bản tử, hộ về quách ra sớm đã được quách trừng căn dặn, một người ấn đầu, hai người giữ tay, hai người ấn chân, dơ lên tát tai rộng trầm trọng hèo, hung hăng chụp được. Từng hèo răng rắc hạ xuống đều muốn lấy mạng hắn, tưởng nam vốn là còn cắn răng gắng gượng nhưng rồi dần dần không thể đau đến toàn thân run rẩy. Hắn dù sao cũng xuất thân danh môn vọng tộc ở trên chiến trường mặc dù từng chịu qua tổn thương cũng không từng chịu trừng phạt nhục nhã cực điểm như này. Ngoài kia là từng đạo ánh mắt khinh bỉ có thể đem một cái lòng tự trọng nam nhân của hắn bước tới điên khùng. Là hắn vốn đã bỏ qua lòng tự trọng để đi làm nam sủng của công chúa có thể hắn đã cho rằng đó là cực hạn lại không nghĩ rằng Lý Vị Ương có thể nghĩ ra biện pháp nhục nhã người như thế. Một côn rồi lại một côn, tát một tiếng, bàn tử như thế lại rõ ràng chặt đức tưởng nam kêu rên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, mà giờ phút này lâm an công chúa rốt cuộc bất chấp tất cả sông đến, dùng thân thể của mình ngăn trở hắn tức giận nói ta ở trong này, ai còn dám động thủ Nguyên liệt cười như không cười nhìn, trong miệng lại nói công chúa đây là đang nghi ngờ quyết định của thái tử sao. Lâm an công chúa mặt đầy giận dữ nói, khốc vương ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải giúp đỡ quách gia đến nhục nhã ta. Thái tử nhẹ ho khen một tiếng nói, Lâm an, ngươi đứng ở một bên đi đi. Ta nói một trăm hèo, ngươi lại ngăn trở là vô dụng, Lâm an công chúa tức giận đến ánh mắt muốn đỏ lên không. Ta tuyệt đối không cho các ngươi tới tổn thương hắn nữa. Phía sau tấm bình phòng lý vị ương bật cười, Lâm an công chúa này thật muôn điên rồi, thật sự muốn trước mặt mọi người làm ra loại chuyện tình như vậy sao. Vẫn là tưởng nam mị lực lớn như vậy. Nguyên liệt lạnh lùng cười nói, ta khuyên công chúa vẫn là ngồi xuống đi, không cần làm chuyện vô vị như vậy. lâm an khóe mắt đôi mày đều là ý hận, dường như hận không thể đứng lên cho nguyên liệt một bạt tai, ta hỏi ngươi, hắn khi nào đã thành cái đinh trong mắt ngươi, không nên trừ khử sao. Đại trưởng phu dám làm dám chịu, vì sao phải giấu đầu lòi đuôi, các người rõ ràng là muốn giết hắn. Nguyên liệt lãnh đạm nhìn nàng ta trong ánh mắt có thu thủy một loại hàn sương hiện ra, giọng nói là miễn cững không đếm xỉa tới, nội dung lại hàn thiết một loại lạnh nhạt mang theo phảng phất một loại phát uy chấn sát khí, không phải là muốn giết hắn, là hắn tự tìm đường chết. Lâm an công chúa cả kinh sừng sốt, nàng không biết hành động của mình đã làm thương tổn tới Lý Vị Ương, mà nguyên liệt này vô luận cũng chưa từng coi tưởng nam là lý do lớn nhất. Bất kỳ một ai làm tổn thương tới nàng, đều phải trả cái giá thật lớn. Nguyên liệt mặt mày đều là lạnh lùng cùng sắc sảo, khắp người rào rạt ý lạnh như băng sương hàn, giờ phút này trong mắt hắn không còn một phần nào lười biếng cùng tàn mạn, thay vào đó là trường đao đã ra khỏi vỏ vô tình cùng lãnh lẽo, giống như là gió thu quét lá rụng lưu loát công chúa, người nếu muốn ngăn cản dùng hình cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm an công chúa thẹn quá hóa giận nói, lớn mật. ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Nàng vung tay lên, bất thì một ám vệ đứng cạnh chờ đợi lập tức phi phát tiến lên, sát ý sắc bén như một đạo xét đánh thẳng tay vào mặt nguyên liệt. Chuyện quá đường đột hai hộ vệ áo đen bên cạnh nguyên liệt bất ngờ một người trong đó tông người mà dậy còn chưa rõ là động tác như nào ám vệ trong tay ngân quang liền rào một tiếng bị kích bay thẳng ra ngoài thẳng bên khối gạch giữa bên cạnh công chúa mà nằm xuống vù vù không thôi, lâm an kinh hãi khuôn mặt đều trắng bệch. Úng văn mắt lạnh nhìn không hề lên tiếng, rõ ràng là muốn nhân sự này thăm dò đối phương, Lâm an rất nhanh phản ứng lại, nhất thời nổi giận lớn tiếng quát nói, các người còn không bắt lấy hắn. Vốn là ẩn mình trong hoa viên ám vệ đằng đằng mà dậy, chừng tám người, bọn họ trên không trung ảo ảo như phiêu phong đột khởi ép tới người không thể ngửa đầu mà xem, ai ngờ nguyên liệt chỉ lạnh lùng cười một tiếng, bên cạnh hắn bốn gã hộ vệ khác đón gió mà dậy, bất quá đếm trong nháy mắt công phu, liền cùng tám người kia dây dưa hạ xuống chừng sáu bảy thước. Mọi người cho rằng có thể nhìn thấy một cuộc chém giết, ai ngờ căn bản không có cái gọi là chiến đấu, chỉ là một khắc thời gian, tám gã hộ vệ kia của Lâm An đã đầu rơi dưới mặt đất. Lâm An công chúa kinh hãi gần chết tám gã ám vệ này là bùi hậu tỉ mỉ bồi dưỡng đặc biệt đưa tới cho nàng, chưa từng có gặp phải địch thủ nhưng hôm nay còn chưa đụng tới bên cạnh nguyên liệt thế nhưng liên tiếp bị giết làm cho người ta căn bản khó có thể tiếp nhận. Tất cả khách nhân đều bị kinh hãi không dám lộn xộn bọn họ khó có thể tưởng tượng được lâm an công chúa lại bá đạo đến trình độ này trong yến hội dám trực tiếp đôi động thủ với húc vương mà húc vương đây cũng không hề có chút ý nào nhường nhịn trước mặt mọi người phủ đầu ra oai một cái với lâm an hôm nay đây có chuyện gì vậy những thành viên hoàng thất này đều muốn điên rồi sao các vị tiểu thư đều nhất loạt nhìn về phía quách gia từ trên xuống dưới đánh giá nàng các nàng không hiểu quách gia này rốt cuộc có thứ mỹ lực gì rõ ràng có thể làm cho húc vương vì nàng mà thần hồn điên đảo liễu lĩnh vì nàng mà đòi lại công đạo Nhìn thấy tình huống máu me đầm đìa này, tất cả các nam nhân đều ghê tởm. Nguyên Liệt lại bình tĩnh, lời nói phảng phất vô tình, "Lâm An công chúa, nô tài bên người ngươi có lẫn thích khách ta vừa mới thay ngươi trừ bỏ, ngươi không cần cảm tạ." Lâm An công chúa vươn một bàn tay chỉ vào Nguyên Liệt tức giận đến một câu cũng không nói nên lời. Vầng chán xinh đẹp của nàng không ngừng nổi gân xanh, hiển nhiên là tức giận tới mức cực điểm, ngươi ngươi nàng lay động một cái, cả người thiếu chút ngã nhào xuống đất, tỳ nữ vội đỡ lấy nàng, tránh cho nàng một phen xấu mặt nữa trước mọi người. Bất quá, hôm nay công chúa Lâm An đã mất mặt trước mọi người nhiều phen quá, quả thực là đã được xem thường hay. ung văn thái tử từ đầu tới cuối chỉ diễn vai quần chúng. Hắn so với Lâm An công chúa trầm tĩnh bình ổn hơn nhiều, cũng thông minh hơn, nên từ đầu chí cuối chỉ lẳng lặng nhìn, làm bộ dạng như không thèm để ý cười nói, thân thủ thật tốt, Húc Vương phủ lại có nhân tài kiệt xuất, thật khiến bản thái tử ta phải nhìn với con mắt khác. Phía sau bình phong, Lý Vị Ương cũng kinh ngạc không kém, hóa ra Nguyên Liệt sớm chuẩn bị tốt để đối phó với ám vệ lần này, chỉ là muốn làm như thế nào tới đâu nàng thực sự không biết. Từ lúc Nguyên Liệt phát hiện ra ám vệ, liền bí mật xây dựng một lực lượng khác huấn luyện toàn bộ các phương diện nhằm toàn lực chống lại ám vệ Việt Tây này. Thái tử khích lệ rồi. Nguyên liệt trên mặt lãnh đạm nói, trường giang sóng sau sô sóng trước, Việt Tây ám vệ dĩ nhiên là bồi dưỡng từ nhỏ mới là nhất đẳng cao thủ, nhưng trên đời chưa hẳn đã không có ai thay thể nổi bọn họ cần biết núi cao át có núi cao hơn, không phải sao. ung văn thái từ khuôn mặt có chút u ám, ánh mắt hắn xoay chuyển quay đầu nhìn bốn hộ vệ kia cả bốn người đều cúi đầu xuống, thậm chí còn không nhìn rõ biểu cảm. Hắn không tin trên đời này có ai hơn đám ám vệ siêu Việt này, đối với sự việc phát sinh ngay trước mắt hắn không thể tin nổi Vừa rồi nếu ám vệ ra tay thành công, hắn có thể đổ hết tội cho Lâm An công chúa. Dù sao thì mọi người ở đây đều chứng kiến cảnh công chúa Lâm An nhất thời phẫn nộ ra lệnh tàn sát tất cả, chỉ có điều lại không thành công. Nếu Húc vương đem chuyện này bẩm lên hoàng đế thì tất cả những người có mặt ở đây đều không gặp được chuyện tốt. Hắn cười rộ lên, nói, Húc vương nói phải, người bên cạnh công chúa đã bị thích khách trà trộn, những kẻ này chết chưa hết tội. Hoàng huynh. Lâm An hồn hển, cũng không gọi là thái tử mà trực tiếp kêu tên. Còn không câm miệng, Ung Văn thái tử ở dưới nến, ánh mắt lóng lánh, mặt phượng nghiêm nghị tư thế cao cao tại thượng. Việc này dừng lại ở đây đi, Lâm An công chúa còn muốn dây dưa chưa dứt. Ung Văn thái tử tiến lên một bước tạt cho nàng một bạt tai, thấp giọng mà quát lớn, thể diện hoàng gia hôm nay đều bị ngươi làm mất sạch còn không câm miệng. Lâm An lần đầu bị đối xử như này, nhất thời ngây ngốc không hiểu nổi. Mọi người đều nhíu mày suy nghĩ, lần này thật sự là quá khó coi, công chúa Lâm An hôm nay tự tung tự tác làm mất hết thể diện hoàng gia. Bùi hoàng hậu cùng Ung văn thái tử luôn cao cao tại thượng nay lại bị nàng làm mất hết thể diện, khó trách một người luôn thông dong như thái tử điện hạ lại cho nàng một bạt tai. Ung văn xoay người, nói: "Muội muội này của ta vô lễ, vốn nên giáo huấn cho tốt nhưng dù thế cũng không cần người ngoài nhúng tay. Cho nên, xin Húc vương cùng quách phu nhân nể mặt ta, đem nàng giao ta xử lý." Nguyên liệt hướng về phía bình phong, quách phu nhân nghe tiếng đi ra, mặt lạnh xem lâm an công chúa cao cao tại thượng bị vết tát nơi gò má, lại nhìn thoáng qua tưởng nam đang hít thở còn không thông nói, quách gia ta thông tình đạt lý, nay thái tử điện hạ đã bênh vực cho công chúa chúng ta cũng sẽ bỏ qua chuyện này. Nói xong, nàng quay đầu lại nói, gia nhi chúng ta phải trở về. Lý vị ương từ phía sau bình phong trong suốt đi ra, lặng lặng cúi nhìn làn váy, không chút sứt mẻ, nàng cũng không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt tức giận cực điểm của lâm an công chúa, liền mỉm cười nói với quách phu nhân, dạ vâng. Quách phu nhân chủ động giữ chặt người Lý vị ương, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Nhìn Lý vị ương đi lại vững vàng, nguyên liệt vẫn thấy không thích hợp lắm, hắn chuyển tầm mắt xuống mắt cá chân của Lý vị ương, mặt ra vẻ đăm chiêu lập tức hắn cũng đứng lên, nói thái tử điện hạ ta xin cáo lui. Ông Văn Thái từ mỉm cười, nói, được để ta tiễn ngươi. Nói xong, hai người liền mỉm cười, như là huynh đệ, sóng vai bước ra ngoài. Mọi người cảm thấy thật kỳ diệu, vừa rồi còn một hồi chém giết, vậy mà bây giờ, những nhân vật chính lại hân hoan bắt tay nhau được. Cũng có một số phu nhân cùng tiểu thư từ phía sau bình phong lục đục bước ra, hèn mọn nhìn thoáng qua lâm an công chúa, rồi cũng ào ào rời đi. Lâm An công chúa cũng đã bất chấp những kẻ khác chỉ biết thường nam thương thế rất nặng cơ hồ không còn thở nữa, nàng thét chói tai, nhanh mời đại phu. Đi mau, Ung văn thái tử quả nhiên tiễn nguyên liệt tới cửa, xem hắn lên ngựa mới mỉm cười nói, Húc vương hôm nay đã bị sợ hãi ta thay mặt lâm an tạ lỗi. Nguyên liệt cười nhẹ, người bị kinh động không phải là ta thái tử điện hạ không cần quan tâm, xin cáo từ. Nói xong, liền dục ngựa đi không quay đầu lại. Những tên hộ vệ thân thủ bất phàm cũng cưỡi ngựa ào ào rời đi. Ung văn thái tử đứng trên bậc thềm cao trước phủ công chúa trên mặt nở nụ cười âm lãnh từ hôm nay thay ta theo dõi người này nhất cử nhất động nếu có chút động tĩnh lập tức báo lại. Dạ một hộ vệ thưa lại, kim hoa lâu này là từ lâu có tiếng náo nhiệt hôm nay đã bị một vị khách quý bao toàn bộ nguyên liệt cho xe ngựa chạy một mạch tới trước cửa kim hoa lâu, hắn nhảy xuống ngựa đem dây cương ném cho hộ vệ phía sau, xài bước trên thảm tới lầu hai. Hít một hơi sâu mà đẩy cửa bước vào, bên trong nữ tử mỉm cười xoay người lại, Nguyên Liệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Quách phu nhân sao lại thả cho nàng đi một mình? Vừa rồi ta không có lên xe ngựa ta đã thưa với mẫu thân nói muốn gửi lời cảm tạ chàng, người cũng cho đây là điều đương nhiên, hơn nữa ngày mai Quách phủ chuẩn bị lễ vật gửi tới Húc Vương phủ." Lý Vị Ương mỉm cười nói, Nguyên Liệt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nóng bừng, khiến nàng cảm thấy trong lòng run lên, không khỏi nói: "Chàng nhìn ta làm gì?" Hắn tâm tư vừa động, lại mỉm cười, nụ cười mê hoặc lòng người, không có gì. Nói là như thế, nhưng hắn chạy tới bên người nàng, bất ngờ không kịp phòng bị mà ngồi sổn xuống, nhéo một cái vào mắt cá chân nàng. Lý vị ương thở nhẹ một tiếng, hắn thở hắt ra, nói quả nhiên là bị thương. Lý vị ương không nghĩ nhanh như vậy đã bị đối phương nhìn thấu, nên cũng không làm bộ nữa, lập tức ngồi xuống nói, đúng vậy, vừa rồi khi mãng xa kia nhào tới, không cẩn thận để té ngã, cũng không bị thương nặng lắm. Ai nói không nặng, giọng nói nguyên liệt liền truyền vào tai nàng, mang theo nỗi quan tâm bị đè nén, xuyên thẳng tới tim. Lý Vị Ương nhắm mắt, nhẹ giọng mở miệng, chàng đừng quá lo thật sự là không việc gì mà. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tựa như xuyên thấu mọi muộn phiền trong lòng, vô cùng nghiêm cẩn, trước đây nàng đã bị thương mắt cá chân một lần, nay lại làm vết thương cũ tái phát, sau này muốn tàn phế cái chân này luôn sao. Nhìn hắn lo lắng như thế, trong lòng Lý Vị Ương đột nhiên biến động lớn. Hắn nhìn nàng, trong mắt chất chứa một loại cảm xúc không tả nổi, nhẹ giọng nói, để ta giúp nàng bôi thuốc. Nàng đột nhiên hoàn hồn, thấy tình hình không ổn, ta cùng Triệu Nguyệt tới đây, nàng ấy vừa đi mua thuốc. Hắn không mở miệng, lặng lặng nhìn nàng. Lúc này, Triệu Nguyệt mang theo thuốc trở về, nhìn thấy tình cảnh này, liền tức thời đem thuốc bỏ lên bàn rồi lặng lẽ lui xuống. Triệu Nguyệt vừa đi, nhất thời căn phòng lại trở nên yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có phi điều tung cánh bay qua. Lý Vị Ương nhất thời trong lòng kinh hãi cùng hoảng hốt. Nàng nhẹ nhàng dương môi, hôm nay chàng làm quá như vậy sẽ sớm bại lộ lực lượng của chính mình thật là rất nguy hiểm. Hắn bỏ nắp bình, đổ chút thuốc mỡ ra ấn ấn xoa xoa vào chỗ nàng bị thương, không mạnh không nhẹ nói, nếu không thể bảo vệ cho nàng những lực lượng này giữ lại thì có ích lợi gì. Nàng cúi đầu nói thì là như vậy, nhưng lực lượng này là do chàng khổ công đào tạo để dùng trong chuyện lớn, chuyện hôm nay chàng căn bản không cần nhúng tay vào. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, cẩn trọng bôi thuốc cho nàng, nói, "Vậy nàng hãy coi như ta không đồng ý cho Quách gia hưởng vinh dự một mình đi." Lý Vị Ương yên lặng, nói, "Chàng nói nhảm cái gì thế?" Lời còn chưa dứt, nàng liền bị hắn nhấc cầm, nâng lên. Nàng lắp bắp kinh hãi, nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt hắn thì thấy một đôi mắt hổ phách sâu không đáy, đến tận cùng là tình thương. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Ta không hy vọng Quách gia ở trong lòng nàng quá quan trọng hơn so với ta." Rõ ràng nàng đã từng nói, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có chúng ta. Từng chữ từng chữ rơi vào tai nàng, khiến nàng giật mình. Nàng nhìn hắn, sóng mắt thật sâu, trong đó đè nén cảm xúc trào dâng mãnh liệt làm người ta khó có thể bỏ qua. Trong lòng cảm xúc dồn nén lên tâm trí, nhìn hắn nói ta sẽ không. Hắn sừng sốt lý vị ương cũng thở dài nói ta sẽ không coi quách gia quan trọng hơn chàng. Nàng cùng nguyên liệt gắn bó nhiều năm tình nghĩa đối với quách gia đâu thể sánh bằng, huống chi tình cảm nàng đối với nguyên liệt rất phức tạp nhưng đối với quách phu nhân lại là một tình cảm khác. Trong mắt hắn, lóe lên tia vui mừng, nàng vừa muốn hắn buông nàng, cũng không ngờ hắn ủy khuất mà tiến lên, hôn lên bờ môi nàng. Lý vị ương trong lúc nhất thời kinh ngạc cũng quên không chống đẩy, tùy ý hắn giống như con chó nhỏ liếm nhẹ một lát rồi rời đi nàng hoàn toàn sừng sốt nửa ngày cũng chưa thấy phản ứng hắn thấy nàng thế nhưng không cự tuyệt nhất thời tim đập như chống đánh liền lại nhẹ nhàng tiến lên dè dặt mà cẩn trọng chạm nhẹ qua môi nàng nhìn trong mắt nàng mà dò xét cả người lý vị ương bỗng chốc cứng ngắc lên hắn nhất định là điên rồi bằng không sẽ không có gan lớn làm thế với nàng bất quá hắn cũng không phải một hai lần đã nhiều lần được nước tiến tới. Nàng vừa muốn tức giận nhưng mà gặp mắt của hắn quả thật làm rung động lòng người, không chứa chút nào tạp chất mà lại phảng phất sự vô tội. Trong lòng nàng đấu tranh gây gắt tay vẫn nắm chắc cánh tay hắn, thanh âm lạnh lùng nguyên liệt. Chẳng qua, nàng tự ình đã tỏ ra băng giá, thực ra giọng điệu cũng chỉ mềm yếu, không có lực sát thương gì. Hắn im lặng xem xét, không hề sợ hãi, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đột nhiên có người bên ngoài gõ cửa, sau đó Triệu Nguyệt đẩy cửa mà bước vào tiểu thư, quách ra phái xe ngựa tới đón người ngay sau đó, Triệu Nguyệt giật mình khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, đánh chết nàng cũng không thể tưởng tượng được tư thế quá đỗi thân mật của hai người kia, làm người khác nhìn thấy phải đỏ mặt. Ai ra, nô no tỳ xin lỗi, nô no tỳ chưa nhìn thấy gì cả. Nàng nói nhanh chóng rồi đóng cửa lại, giấu đầu hở đuôi. Lý Vị Ương cực kỳ tức giận nhìn nguyên liệt, hắn lại hồn nhiên không thèm để ý cười hì hì nói, bực tức sao. Nếu vậy hãy đánh ta này. Thật vô lại, như thế không biết ngại ngùng, ngược lại làm cho Lý Vị Ương nàng không biết phải nói gì cho đúng. Hắn vẫn nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay vô cùng ấm áp, làm cho Lý Vị Ương nhịn không được muốn rên lên. Nhưng dù sao nàng cũng cực lý trí, khống chế được cảm xúc bất ngờ thấp giọng nói ta muốn đi ngay cho nên chúng ta phải nói nhanh vào chính sự. Giờ phút này, giọng nàng uyển chuyển trầm nhẹ hôm nay chàng đắc tội với ông Văn Thái từ cùng Lâm An công chúa, sợ là sẽ rước phiền toái. Quan điểm đối ngược thì không thể thay đổi, mặc kệ là báo thù nhanh chóng hay thong thả đều sẽ dẫn tới nước này. Chỉ là nàng vốn không nghĩ đến nguyên liệt cùng đối phương lại xung đột trực diện. Nàng hy vọng hắn vô lo, vô nghĩ, vui vẻ mà không gặp phải cản trở đối với tiền đồ trong tương lai. Hiện thời cơ sự lại như vậy, liệu tương lai hắn không hối hận sao? Nàng yên tâm, chỉ cần ta không chết, sẽ không để nàng phải một mình đối mặt với trận cung đấu này hắn nắm giữ tay nàng, nghiêm cẩn nói. Lý vị ương nghe vậy, bỗng chốc ngẩn ra, không biết vì sao, có một tia ấm áp xuyên tới tâm nàng, trong tâm hồn xương mở bỗng có ấm áp. Một lúc lâu sau, nàng mói thấp giọng nói, thật là đồ ngốc. hắn chỉ mỉm cười, ngón tay mềm nhẹ lưu luyến vuốt tóc nàng, nói cho nên ta không có chết cũng không cho nàng rời ta. Nếu nàng lại như lần trước bỏ ta lại ta sẽ không tha thứ cho nàng. Cả người Lý Vị Ương rung động, hồi lâu mới nói ta sẽ không. Nguyên Liệt cười cười ánh mắt ôn nhu nói ta tin nàng. Thật ra thì mọi thứ đều không quan trọng, nếu nàng lại chạy thì hắn sẽ lại tìm cho dù nàng chạy tới giang sơn vạn dặm cũng không thoát. Nàng đoán xem hiện tại công chúa Lâm An đang làm gì. Lý Vị Ương ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới hắn hội hỏi vấn đề này, trầm tư một lát nàng nhẹ giọng nói trong cung. Nguyên liệt gật gật đầu, nói, đúng, trong cung. Hai người hiểu trong lòng mà không nói, đều nở nụ cười. Trong cung, hai bên đứng hơn 10 người hầu, bên cạnh có một thái giám áo xanh chắp tay cung kính, phẳng phất như người gỗ bất động không nghe thấy tiếng. Lâm an công chúa cơ hồ là quỳ dạp xuống đất, khóc không thành tiếng nói, mẫu hậu, lần này người phải đứng ra làm chủ cho con. Quách gia cùng húc vương nguyên liệt làm nhục con. Nàng đã đợi một canh giờ vì bùi hoàng hậu ngủ trưa mà không thể xông vào. Tới lúc bùi hậu triệu kiến công nữ mới dám cho nàng vào, giờ phút này, chán nàng tầng tầng mồ hôi do đợi lâu, lại càng vì nôn nóng mà không để tâm tới cấp bậc lễ nghĩa, liền vội hướng bùi hậu nói như vậy. Sau màn tre, một âm thanh lạnh băng như châu ngọc vang lên, nếu không phải ngươi chú ý đi chiêu chọc người khác, làm sao lại rước lấy tai họa này. Bây giờ còn tới trước mặt ta giờ trò khóc lóc ư. Lâm An công chúa sừng sốt, trên đôi mày tinh xảo hiện một tia kinh ngạc, nàng ý thức được Bùi hoàng hậu đã biết được tất thảy, lập tức giải thích nói, việc này nữ như đích thực có lỗ mãng, nhưng dù thế nào, bọn họ cũng không thể rút kiếm tấn công con. Ngay cả con mà bọn họ cũng xem thường, từ hỏi mẫu hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng không nên bị quách gia làm nhục vậy. Mục đích của nàng là kích động lửa giận của Bùi hoàng hậu, khơi mào những bất mãn của người với Quách gia. Chỉ cần bùi hoàng hậu nguyện ý nhúng tay, chuyện này không còn là việc riêng của mình, mà sẽ thành quách gia cùng bùi gia tranh đấu. Tới lúc đó thù của nàng cũng có thể báo, người mỗi lần tới đều nói như vậy, làm như ta nhàn rỗi chuyên đi giải quyết kẻ thù cho ngươi sao. Dém châu khẽ động bùi hậu từ sau mảnh chậm rãi đi ra. Bước chân tựa như lướt trên mặt nước từng bước một trên làn váy thêu kim long giống như muốn bay ra, đôi giày khảm dạ minh châu từng bước nghiêm cẩn mỗi bước đi, vạt váy lay động mà không phát ra tiếng. Đúng là phong thái hoàng gia mà Lâm An công chúa Sa hoa tôn quý cũng không thể sánh bằng. Lâm An công chúa nghe thấy giọng nói tràn đầy nghiêm khắc đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm trang, mà vầng chán nàng đã thoát một lớp mồ hôi, mẫu hậu. Trên đầu bùi hoàng hậu trâm vàng sen giữa tóc mây, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn qua không nhận ra đây là một bà mẹ đã có ba con. Nàng nhìn xuống bậc nơi công chúa Lâm An đang quỳ, mặt lạnh lùng dị thường, thậm chí nhìn không ra dấu vết sao động thật sự là đồ vô dụng. Mất hết thể diện của hoàng gia, lâm an công chúa hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo thường thấy, phủ phục trên mặt đất khóc sống lên, mẫu hậu là con đã đánh mất thể diện hoàng gia, nhưng mà con cũng là nữ nhi của người, giờ bị kẻ khắc nhục nhã như vậy, người cũng không thể chỉ đứng nhìn, đây là bọn chúng không nể mặt người a. Bùi hoàng hậu chằm chằm nhìn nàng, hai mắt nhắm lại, nhìn không ra đang suy nghĩ gì, khóe môi lại phát ra một tia cười lạnh, những chuyện ta từng giúp ngươi xử lý hậu quả còn chưa đủ sao lời nói chứa vẻ lãnh khốc cùng vô tình lâm an công chúa biết quả nhiên là mẫu thân nổi giận không khỏi cầu khẩn đau khổ mà nói mẫu hậu là nữ nhi vô dụng mấy năm nay gây cho người nhiều phiền toái nhưng lại cũng đã lập không ít công người thật sự không quan tâm tới con nữa sao nàng không thể buông tha cho lý vị ương cùng nguyên liệt nhất định phải khiến bọn họ trả giá vì bọn họ mà tới giờ tưởng nam vẫn chưa tỉnh dậy Người là hoàng hậu, là người che chở cho chúng con, Quách gia xưa nay luôn kiêu ngạo, đã khi dễ tới bùi gia, người lại để cho bọn họ có cơ hội hoành hành trước mặt phụ hoàng. Chẳng nhẽ người muốn con chết trong tay bọn họ mới có thể phản kích sao? Im miệng, Bùi hoàng hậu cất giọng âm thanh mang theo tia tức giận, trâm vàng cùng chuỗi ngọc đột nhiên lung lay mạnh, Lâm An công chúa trong lòng rất khiếp sợ co rúm lại, không dám mở miệng. Nàng từ nhỏ đã sợ hãi vẻ mặt lạnh băng của bùi hoàng hậu tuy rằng mẫu hậu luôn đối xử tốt với nàng, nhưng so với thái tử cùng an quốc công chúa thì lại không giống nhau. Thái tử tương lai là người kế thừa ngôi vị, được bùi hoàng hậu tỉ mỉ bồi dưỡng. Còn an quốc công chúa đều là nữ nhi của bùi hoàng hậu, vì cớ gì mà an quốc nàng ấy muốn gì được nấy, còn nàng thì nơm nớp lo sợ thật không công bằng. Cho nên nàng từ nhỏ đặc biệt căm thù an quốc, chuyện này tự ta đã có chú ý, mau cút đi. Lâm An công chúa ngẩng đầu nhìn bùi hậu liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm vui sướng, nói như vậy là mẫu hậu đã đáp ứng rồi. Trường 187, hoàng tử mặt cười. Lâm An công chúa quay trở lại phủ, đẩy cửa phòng ra tỳ nữ liền vội vàng kho mình hành lễ. Trên mặt Lâm An công chúa mang theo vẻ vội vàng hỏi, hắn đã tỉnh lại chưa? tỳ nữ thấp giọng nói, dạ buổi chiều nam công tử vừa tỉnh lại thuốc không chịu uống cũng không chịu ăn cháo. Cứ nằm như vậy, ai nói gì cũng không nghe. Lâm An công chúa trong lòng đau xót quát lớn nói, đồ vô dụng có việc chăm sóc người bệnh cũng làm không tốt. Đám tỳ nữ biết rõ tính khí của Lâm An công chúa, vì sợ bị trách tội tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức tất cả đều quỳ xuống. Lâm An công chúa không phí thời gian vô nghĩa với đám nô tỳ, liền bước nhanh tới, đi đến gần bên giường, ôn nhu nói tưởng nam, ngươi nghe lời ta nói, hãy mau mau uống thuốc. Như vậy thì mới mau khỏi. Tưởng Nam lúc này đây bị đánh đến nỗi chảy máu lâm vào mê man, mỗi ngày đều phải có người khác đến giúp hắn tẩy trừ đổi thuốc thế nhưng vẫn là máu huyết hỗn đột, giờ phút này hắn cũng không thể ngồi dậy mà chỉ có thể nằm trên giường. Hắn nhăn mi vặn vẹo đổi tư thế nằm chăn đệm ở dưới thân sớm đã bị máu loãng làm ướt sũng không phân rõ nhan sắc. Lâm an công chúa cảm thấy trong lòng tràn qua một trận đau đớn chưa từng có, nàng phát hiện ra bản thân càng ngày càng để ý đến tưởng nam, loại thái độ này căn bản không phải là thái độ mà nàng thường đối đãi với đám nam Sủng. nàng ôn nhu nói ta vừa rồi đã tiến cung, hơn nữa ta còn thỉnh cầu mẫu hậu báo thù nỗi hận này của ngươi. Đương nhiên, là nàng không có nhắc một chữ đến tưởng nam, nếu nàng dám nói ước nguyện của bản thân là vì cái nam Sủng, chỉ sợ bùi hoàng hậu tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Tưởng Nam vẫn không có phản ứng, Lâm An công chúa tự mình bê một chén cháo trắng, thổi thổi, mới nhẹ giọng nói, chuyện mẫu hậu đã đáp ứng, chưa bao giờ làm không được. Ngày ngươi chịu nhục ta rất đau lòng chỉ hận không thể thay thế ngươi đi chịu hình, sau đó ta lại bị thái tử vừa mắng vừa dạy dỗ một trận. Hôm qua, ngươi hôn mê bất tỉnh ta liền đánh cực thể diện đi cầu thái y trong cung đến trần trị cho ngươi, ngươi không chịu uống thuốc ta cũng không màng cơm nước luôn từ trước đến giờ chỉ có người khác đến lấy lòng ta nhưng là vì ngươi ta tất cả đều có thể không cần tôn vinh công chúa hay là thể diện nữ tử gì cả cho dù là đáng thương nhưng ta cũng là đối với ngươi một mảnh chân tình ngươi cũng uống một ngụm cháo đi tưởng nam sốc lên chăn đệm lâm an công chúa rõ ràng nhìn thấy hắn chỉ hơi giật mình một cái liền có máu chảy ra đệm không kịp ngưng kết biến thành một việt đỏ sẫm chói mắt nàng vội vàng im miệng theo bản năng lùi lại một bước dò xét sắc mặt của hắn cũng không dám vội vàng mở miệng Trong phòng nhất thời toàn bộ đều thập phần yên tĩnh cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Tất cả mọi người đều cho rằng tưởng Nam sẽ không mở miệng nói chuyện thế nhưng hắn lại mở miệng. Ta biết tâm ý của ngươi, tưởng Nam thanh âm thập phần lạnh nhạt, trong con ngươi vô hình như lộ ra tia hận ý chỉ muốn vùng ra thế nhưng sắc mặt lạnh lại cương cứng như ngọc nhìn không thấy một tia máu. Lâm An công chúa trên mặt lập tức hiện ra tươi cười, mềm nhẹ đưa cháo đến bên môi hắn, được rồi, chỉ cần ngươi chịu uống thuốc ăn cơm thì muốn ta làm cái gì cũng được. Đám tỷ nữ nhìn thấy bộ dáng của Lâm An công chúa toàn bộ đều cúi đầu không dám nhìn. Các nàng không hiểu, luận dung mạo, nam công tử không tính là anh tuấn nhất, luận ca tính cũng không phải là ôn nhu nhất. Thế nhưng Lâm An công chúa cứ như là bị hắn mê hoặc không muốn cho hắn bị ủy khuất. Thậm chí thay đổi cả tính tình, trước mặt nhiều hào môn thế gia như vậy, nàng cũng muốn ra mặt che chở hắn. Hiện giờ, biết rõ vì quách tiểu thư kia sau lưng có quách gia với húc phương điện hạ làm chỗ dựa, mà nàng ta còn muốn vì tưởng nam báo thù, đây chẳng phải là điều không thể làm sao, đây chẳng phải là điên rồi sao. Nam nhân này, cuối cùng là có chỗ nào tốt đâu. Bọn họ không biết đáp án của vấn đề này, chỉ sợ lâm an công chúa cũng không biết. Giờ phút này, lòng nàng tràn đầy vui mừng chiếu cố tưởng nam quay đầu thấy đám tỷ nữ còn ở lại, trên mặt liền thay đổi thành một bộ lạnh lùng nói, các ngươi còn ở trong này làm gì? Lui xuống đi, nàng liền thu lại vẻ nhu tình mật ý đối với tình nhân, la một tiếng liền biến thành vị công chúa cao cao tại thượng Đám tỷ nữ liền vội vàng lui xuống, tưởng nam thấy trong phòng không có người ngoài, liền nói, bùi hậu chuẩn bị thế nào? lâm an công chúa không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, liền có chút ngập ngừng nói chuyện này ta cũng không rõ suy nghĩ của mẫu hậu. Miệng vết thương đau đớn kịch liệt hơn nữa trên chán còn phát sốt cao tưởng nam sau khi nghe lời này, tâm tình càng thêm không tốt tức giận nói, ngươi cái gì đều không biết. Như thế là sao? Lâm an công chúa trong ánh mắt xuất hiện vẻ bi thương, lại càng thêm ăn nói khép nép vị mẫu hậu này của ta căn bản là tâm cơ thâm trầm, cũng không bao giờ đem tâm tư chia sẻ cùng người ngoài, không riêng gì ta, mà cả thái tử người mà bà yêu thương nhất cũng không đoán ra tâm tư của bà. Tưởng nam cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì ta tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là tên nam sủng thôi, công chúa nếu cảm thấy không tiện nói với ta ta cũng không miễn cưỡng. Ta càng không có bắt buộc ngươi vì ta mà cùng quách ra triệt để trở mặt. Lâm An công chúa một thân xinh đẹp, gương mặt nhất thời biến sắc, nàng vội vã che miệng tưởng nam nói, không cho ngươi nói vậy. Ai cũng đều có thể coi khinh ngươi nhưng ta thì chưa từng nghĩ như thế. Ở trong lòng ta, ngươi là phu quân của ta, là nam nhân quan trọng nhất của ta. Tưởng nam nhất thời ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới trong lòng Lâm An công chúa mình lại quan trọng như vậy. Nhưng giờ phút này... Hắn không cảm thấy có một chút cảm động, trong đầu hắn bắt đầu hiện ra kế hoạch sẽ lợi dụng lâm an công chúa si tình để có thể báo thù. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, trên đó còn mang theo chút lệ, lạnh lùng thốt ra, nếu người đã thích ta, vì sao lại không đem tình hình thực tế từ đầu chí cuối nói với ta chứ? Lâm an công chúa trên mặt thoát ra vẻ khó xử, nếu có thể, nàng thật sự không muốn trước mặt thường nam để lộ ra chuyện của bản thân, bởi vì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Nhưng giờ đây, đang đối mặt với sự chất vấn của hắn, nàng không thể không đem lời thật nói, đại ca của ta là hài tử nhỏ nhất của mẫu hậu, lại là nam hài tử cho nên bà cơ hồ như chút hết toàn bộ tâm tư để bồi dưỡng hắn ngồi lên cao. Về sau sinh ra ta, bà chỉ đem ta giao cho nhũ mẫu chiếu cố cho tới bây giờ cũng không tự mình ôm ta lấy một lần. Sau này lại có An Quốc ta cho rằng bà cũng sẽ đối xử với nàng giống như ta vậy, ai ngờ bà lại rất yêu thương nàng, thậm chí ngay cả người hầu bên cạnh nàng ta, bà cũng đích thân phái tâm phúc của bản thân chiếu cố. Hồi nhỏ có một lần ta đi xem muội muội, vừa tới gần nôi của nàng, lại bị mẫu hậu đánh ột bạt tai ta thật sự không rõ, vì sao cùng là nữ nhi, bà lại trân trọng An Quốc như vậy nhiều năm trôi qua cho đến giờ vẫn như thế An Quốc muốn cái gì bà đều đáp ứng còn ta bà liền mặc kệ thậm chí ngay cả việc hôn nhân của ta cũng đem ra làm giao dịch mà an quốc thì lại có thể tùy tâm tùy thích gả cho người mà nàng ấy muốn lâm an công chúa thanh âm thập phần ôn nhu oán hận trong đáy mắt dần dần hiện lên nhưng mà thời điểm nàng ngẩng đầu lên nhìn tưởng nam chút hận ý này đã biến mất cho nên vừa rồi ta mới nói tâm tư của mẫu hậu vô luận thế nào ta cũng không đoán ra được chuyện này ta không hề nói dối ngươi cuộc đời này nếu ta không thể báo thù ta tình nguyện đi tự tử để kết thúc mọi chuyện Tưởng Nam cắt đứt lời nói của nàng, bởi vì đối với quá khứ của Lâm An, hắn hoàn toàn không quan tâm đến. Lâm An công chúa trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn, nói, ngươi đừng có gấp ta đã đáp ứng giúp ngươi thì nhất định sẽ thực hiện được. Nhưng mà ngươi phải dưỡng vết thương cho tốt. Tưởng Nam sắc mặt âm trầm, ánh mắt hướng ra cửa sổ cách đó không xa, phẳng phất căn bản không có nghe thấy Lâm An công chúa nói gì cả hiện tại, hắn thầm nghĩ muốn tìm cơ hội đem lý vị ương ra bầm thây vạn đoạn. Mặc kệ phải trả giá bằng đại giới gì. Tại Quách phủ, Lý Vị Ương mới từ trong viện đi ra, nha đầu liền chạy nhanh đi lại hành lễ, nói tiểu thư công chúa thỉnh ngài nhanh tới. Lý Vị Ương ngẩn ra, lập tức bật cười. Trên thực tế, Trần Lưu công chúa là một bà lão rất dễ mến, thường thích kéo đám vãn bối lại nói chuyện tán gẫu, thế nhưng huynh đệ Quách gia lại không muốn bồi bà nhàn thoại. Vì thế bà liền truyền mục tiêu sang Lý Vị Ương. Mà Lý Vị Ương lúc trước từng ở bên cạnh chăm sóc Lý Lão Phu Nhân nên cũng thật am hiểu tâm tính của những người có tuổi có đôi khi nàng vừa đến liền dễ dàng có thể giải sầu, giúp cho công chúa cười sảng khoái. Cho nên từ đó về sau Trần lưu Công Chúa càng thích Lý Vị Ương, nàng không đến Trần lưu Công Chúa liền phái người đến gọi nàng, hoặc là kêu nàng cùng Quách Phu Nhân cùng đến làm bạn kỳ thực chỉ là mong nàng đến để giải sầu. Thật ra cũng cần thông cảm với vị bà bà này, cuộc sống trong phủ đã khiến bà bị đè nén rất nhiều. Khi đến viện của Trần Lưu công chúa thì thấy bà đang dùng tay đỡ chán, bộ dáng có vẻ như đau đầu, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua quách phu nhân không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quách phu nhân đang ở trong trạng thái khó xử, nhìn thấy Lý Vị Ương, lông mày lập tức giãn ra cười nói tới đúng lúc lắm, thay ta khuyên nhủ tổ mẫu con. Bà có chứng bệnh khó tiêu, có vài loại đồ ăn tuyệt đối không thể đụng vào, Thái y đều luôn dặn dò mãi, hôm nay ta đến, lại thấy trên bàn lại bày biện thiệt là nhiều. Lý Vị Ương liếc mắt một cái nhìn thấy trên bàn có món đầu vịt hầm đường cách thủy, bốn năm cái tô nhỏ đựng điểm tâm, trên bề mặt bánh đều là mật ngọt người mùi cảm thấy hương thơm ngào ngạt, vô cùng ngon lành. Nàng ngẩn người, Trần Lưu công chúa đặc biệt thích ăn đồ ngọt, nhưng vào 2 năm trước bà mắc bệnh khó tiêu, sau đó thái y luôn dặn dò người nhà không thể để bà ăn vào mấy thứ này. Đây là do bà không thể khống chế được bản thân nghĩ lại ngày đầu tiên gặp mặt, bà cũng đem điểm tâm ra mời nàng, Lý Vị Ương không khỏi lắc đầu, nói tổ mẫu Không phải là ngài đã đáp ứng chúng ta là không bao giờ chạm vào những món đồ ngọt này nữa sao? Trần Lưu công chúa đang ngồi ở một bên, sắc mặt xấu hổ, nghe nói thế liền nói, không phải là ta ăn. Chẳng qua hôm nay có hai người từng hầu hạ ta hồi trước đến phủ thăm viếng, ta liền phân phó nha đầu phòng bếp làm cho họ ăn. Quách phu nhân vừa bực mình lại vừa buồn cười, con dâu khi nãy còn nhìn thấy thật rõ ràng, chẳng phải ngài vừa mới ăn món mật đường cao đó sao? Trần Lưu công chúa than thở nói, có chút xíu mà. Ta mới chỉ nếm qua thôi. Hai năm nay con đã bắt ta ăn kiêng không biết bao nhiêu món rồi, đến nỗi bây giờ vị ngọt có hương vị như thế nào ta cũng không biết. Quách phu nhân nghe xong lời này, trên mặt mang theo nét cười khổ, khẳng khái lắc đầu nói con làm thế cũng vì tốt cho ngài. Hai cháu dâu Giang thị cùng Trần thị đứng bên cạnh đều lặng lẽ nở nụ cười, người càng lớn tuổi lại càng giống tiểu hài tử. Mỗi lần, chỉ vì món ăn yêu thích mà Trần Lưu công chúa cùng với quách phu nhân tranh chấp cả nửa ngày trời, đương nhiên, phần thắng cuối cùng đều là quách phu nhân. Chỉ là Trần Lưu công chúa cũng thật đáng thương, mỗi lần không ăn được món ăn yêu thích liền lập tức lộ ra vẻ biểu cảm như trời sụp đất nứt, cố ý giả bộ tức giận, nhưng cuối cùng chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười mà thôi. Trên thực tế, hai năm nay Quách Phu Nhân đã thay đổi đồ ăn cho Trần lưu công chúa, nhưng bệnh tình của công chúa vẫn ngày càng nghiêm trọng, bọn họ đành phải rước khoát không cho bà ăn ngọt, đây cũng chỉ là suy nghĩ cho sức khỏe của bà thôi. Lý Vị Ương cảm thấy kỳ quái, nàng vào phủ không bao lâu liền phát hiện việc Trần lưu công chúa thích đồ ngọt nếu là mật thì càng yêu thích. Lúc trước vì để cho Trần lưu công chúa được dùng mật tươi mới, Quách Phu Nhân cố ý ở trong hoa viên nuôi ong để chế thành mật hoa táo, mật hoa đủ loại cho Trần lưu công chúa dùng. Mà lúc này đây, buồng ong kia đã sớm hoang phế, trong ngày, gia nhân đều được sẵn dò qua tuyệt đối không dám cấp cho công chúa dùng mật như vậy, mấy món điểm tâm này là từ đâu mà đến. Nếu thật sự như lời công chúa nói, bà vì chiêu đãi khách mới làm ra điểm tâm này, vậy mật là do khách đem tới sao? Không, điều đó không có khả năng, làm gì có chuyện để khách đem đồ ăn tới để chiêu đãi, như vậy chẳng phải trái với đạo lý hay sao? Quách phu nhân phát hiện nữ nhi lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, liền hỏi con sao vậy? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, "Không có gì, con vừa mới đem theo vài quả du cao, không có thêm đường hay mật, nhưng cũng là rất ngon, tổ mẫu có muốn nếm thử hay không?" Trong giọng nói, rõ ràng có chút dụ dỗ. Trần Lưu công chúa nhìn Triệu Nguyệt đứng phía sau lưng nàng, trên tay quả thực có nâng một hộp thức ăn, muốn xem nhưng có chút ngượng ngùng, rốt cục nhịn không được nữa, nói, "Ăn ngon thật sao?" Trong ánh mắt mang theo sự chờ đợi, biểu hiện giống y như một tiểu hài tử. Người khắp phòng đều cười rộ lên, Trần Lưu công chúa lập tức nói, cười cái gì ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Lý Vị Ương mỉm cười nói, ngài nếm thử xem. Nói xong, nàng tiếp nhận hộp đồ ăn từ tay của Triệu Nguyệt chủ động mở ra, sau đưa đến bàn trà nhỏ, một làn hương tươi mát lập tức từ trong hộp đồ ăn truyền ra ngoài. Trần Lưu cầm lấy đôi đũa làm bằng ngà voi, lấy một miếng ăn thử trừng lớn mắt nói, đúng thật sự là rất thơm. Còn có vị ngọt nữa. Quách phu nhân vừa nghe, lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương. Lý Vị Ương biết nàng lo lắng, liền giải thích nói, nương, người yên tâm, quả du cao này không có đường, chẳng qua là lấy lá cây du cao rửa sạch sau đó xay ra lấy nước chân cất rồi bôi lên bề ngoài của quả du cao. Vì lá cây quả du cao trời sinh có sẵn vị ngọt cho nên khi ăn có vị ngọt nhưng lại không phải là đường. Quách phu nhân nghe nói không có đường ở bên trong liền thở dài nhẹ nhõm, nhưng khi thấy Trần Lưu công chúa ăn liền một lúc hai ba trái, lại nhắc nhở nói, ngài cũng đừng ăn nhiều quá, còn để dành bụng cho bữa tối nữa. Trần Lưu công chúa trong chớp mắt đã ăn hết ba phần, nghe nói vậy nhíu nhíu đầu chân mày nói ta không thích ăn cơm. Quách phu nhân thở dài nói, đây đều là do Thái Y tự mình phân phối bữa ăn hàng ngày của ngài tuy rằng hương vị không ngon miệng cho lắm, nhưng lại rất tốt cho bệnh tình của ngài. Được rồi, được rồi. Tuổi ta không lớn ta còn sống lâu mà. Trần Lưu công chúa buông đũa, cười tùm tìm nhìn về phía Lý Vị Ương vẫy vẫy tay, Lý Vị Ương đi đến trước mặt bà, liền bị bà kéo ngồi xuống. Gia Nhi à chỉ có con hiểu chuyện, biết tâm tư của tổ mẫu ta. Trần Lưu công chúa vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của nàng, hiển nhiên đối với việc nàng vừa tương trợ rất là vừa lòng. Giang thị nghe đến đó, rốt cục nhịn không được to mò hỏi, lá của cây du cao cũng có thể ăn được sao? Ở ngoại ô đại đô có rất nhiều cây lớn chi chít quả du cao chẳng qua chưa từng có người nghĩ đến thứ đó cũng có thể dùng để làm điểm tâm. Lý vị ương cười cười nói, đương nhiên có thể ăn, hơn nữa lại có tác dụng an thần, rất công hiệu cho việc thanh tâm, hạ hỏa, rất thích hợp cho tổ mẫu ở tuổi này dùng, huống hồ đây cũng không tính là thật sự ăn, chỉ là nếm qua hương vị mà thôi. Muội muội nói thật sao? Đây là cách người đại lịch ăn sao? Trần Thị nhìn thấy Giang Thị mở miệng liền cũng hỏi như vậy. Nàng có khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, chẳng những có mỹ mạo mà còn có nét dịu dàng vui vẻ thanh âm khi nói chuyện rất ngọt ngào, làm cho người ta cảm thấy phảng phất như uống một ngụm mật ngọt. Nghĩ đến Trần Huyền Hoa kia một bộ nghiêm trang, thật sự khó tin rằng hai người bọn họ là cùng một mẹ sinh ra. Thấy Trần Thị hỏi thế, Trần Lưu Công Chúa cũng truy vấn nói, đúng vậy, loại quả này ở Đại Lịch con đã ăn qua sao? Lý Vị Ương cười cười, quý tộc ở Đại Lịch đương nhiên không thèm ăn loại quả này. Chẳng qua nàng từng có thời gian ở thôn quê, gia đình nông dân kia thường xuyên đối xử khắc nghiệt với nàng, bức nàng liều mạng làm việc cũng không cho cơm ăn, mỗi bữa chỉ có thể dùng khoai lang bị hư, cháo làm từ gạo mốc meo để làm cho cái bụng được no. Vì để có thể sống sót, Lý Vị Ương không thể không trăm phương nghìn kế đi tìm đồ ăn, bất kể là con vật bay trên trời, cá bơi trong nước, hay là thứ trên cây cao trong đó, nàng thích nhất đó là quả du cao, lá cây loại này có thể hong khô làm thành phấn, quả du cao thích hợp ăn lót dạ đỡ đói. Nhưng mặc vật thô ráp xấu xí như vậy làm sao có thể đưa đến cho Trần Lưu công chúa ăn cho nên Lý Vị Ương phân phó phòng bếp cải tiến không ít sau khi làm xong trở nên vô cùng tinh tế, lại bỏ thêm hoa quế được hái để làm gia vị, còn thấm qua dầu vừng cùng với nước trải qua trình tự như vậy, làm sao có thể không ăn được. Đây là đồ của gia đình tầm thường dân chúng thích ăn, nhưng còn đã cải biến chút xíu trở nên càng ngon miệng thêm. Quách phu nhân thấy nàng chỉ nói hai câu vô cùng đơn giản sau đó không tiếp tục bàn sâu hơn nữa. Liền đoán được ý nghĩa trong đó, hốc mắt nhất thời đỏ một chút theo bản năng cầm bàn tay của Lý Vị Ương, nắm thật nhanh. Nữ nhi này, lúc trước đã trải qua không biết bao nhiêu khổ cực mặc kệ bà hỏi như thế nào nàng đều không chịu nói. Bà biết gia nhi là sợ khiến bà thêm lo lắng. Thế nhưng, nàng càng trầm mặc thì bản thân càng dễ suy nghĩ miên man hơn. Trần Lưu công chúa nhìn đến tình huống này, vội vàng nói, lại đây các con nếm thử xem thật sự là rất thơm ngọt. Giang Thị lập tức thay quách phu nhân cắt quả du cao thành từng miếng, sau đó, Lý Vị Ương cùng Trần Thị chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, vài người cùng nhau tụ lại cùng thưởng thức loại đồ ăn bình dân này. Giờ phút này, bầu không khí trong phòng mang một vẻ ấm áp dị thường, Lý Vị Ương nhìn trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm muốn dung nhập quách gia, không những cần được quách phu nhân thừa nhận, còn phải trở thành một phần tử chân chính ở bên cạnh họ, phải biết lo lắng đến những thành viên khác trong nhà này, ví như Trần Lưu công chúa, ví như hai vị đại tẩu của nàng. Mấy ngày nay theo như nàng quan sát Trần Lưu công chúa, bề ngoài có vẻ lợi hại, nhưng thực tế bên trong tính cách lại thập phần hiền hòa. Còn Giang thị thì ôn nhu, về phần Trần thị thì sống thiện lương ở chung rất tốt. Nhưng ba người này mặt ngoài có vẻ hồ đồ dễ tin, nhưng cũng là người thông minh, muốn giấu giếm các nàng cũng không phải việc dễ dàng. Muốn thấu hiểu được tâm tư của các nàng cũng không phải là việc khó, mấu chốt là có chịu bỏ ra chút công sức hay không, có chịu hiểu được khi nào là cơ hội để bắt lấy tâm của họ hay không. Hôm nay, Lý Vị Ương chẳng qua là nắm lấy cơ hội để dâng điểm tâm, để lấy được lòng của mọi người mà thôi tất cả mọi người trong lòng đều hiểu nếu nàng chưa từng trải qua những ngày đau khổ làm sao nàng có thể biết đến loại quả du cao bình dân dùng để lót dạ cho đỡ đói này chứ đương nhiên nếu vừa rồi khi các nàng trần lưu công chúa giang thị trần thị hỏi lý vị ương nếu kể ra hết sự tình sẽ làm mọi người cảm thấy rằng nàng đang oán giận về cuộc sống khốn cực đó và nàng sẽ bất mãn với với quách gia lý vị ương không muốn cho bọn họ nghĩ nàng như vậy cho nên nàng tỏ ra một bộ dáng nghiêm cẩn có chừng mực là tốt nhất Lúc này Lý Vị Ương không ý thức được rằng nàng hôm nay cố ý đi làm quả du cao thật ra là có bảy phần thật tình đối với Trần lưu Công Chúa. Nếu không như thế, nàng vẫn có thể dùng biện pháp khác để đi lấy lòng các nàng mà không hao tốn nhiều tâm tư đến vậy. Từ trong phòng đi ra, đi chưa được mấy bước chợt nghe cách đó không xa truyền đến một chàng cười tuy rất nhẹ nhưng lại rất rõ ràng. Triệu Nguyệt là người đầu tiên nghe thấy, Lý Vị Ương quay đầu âm thanh lạnh lùng nói ai đó. Từ góc hành lang, một người chậm rãi đi ra, mặt hắn tỏa sáng như ngọc liếc mắt nhìn một cái liền phải công nhận rằng hắn là một nam tử tuấn Mỹ vô cùng. Giờ phút này đây, trên mặt hắn hàm chứa ý cười, nhìn nàng một lát, rồi nói, ngươi nhận thức được ta sao? Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, liền cúi đầu hành lễ, nói thỉnh an tĩnh vương Điện Hạ. tĩnh vương Nguyên Anh là quách huệ phi sở sinh, năm nay vừa tròn 19 tuổi, so với quách gia thật thì là hơn nàng một tuổi, hơn nữa hắn chính là biểu ca của quách gia. Khi thấy nàng nhận ra hắn một cách chuẩn xác, hơn nữa lại còn cúi đầu hành lễ, hắn mỉm cười, chậm rãi đi đến bên người nàng, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của nàng thật lâu, mới cười như không cười nói quả dư cao. "Đây là cái gì?" Lý Vị Ương mỉm cười, nói, "Chỉ là đồ ăn bình thường trong dân gian, nếu Tĩnh Vương điện hạ thấy hứng thú ta sẽ phân phó đầu bếp làm cho ngài một phần." Nguyên Anh nghe vậy, Không khỏi cười rộ lên, khuôn mặt của hắn thật tuấn mỹ, thậm chí cùng nguyên liệt có ba phần tương tự, chẳng qua lúc hắn cười thoạt nhìn như có lúng đồng tiền, vì thế khuôn mặt của hắn tăng thêm ba phần trẻ con. Hắn lắc lắc đầu nói, đây là đồ ăn ngươi dành riêng cho ngoại tổ mẫu ta cũng không dám chạm vào. Đôi mắt của Nguyên Anh phẳng phất như có thể nhìn thấu lòng người, chỉ là tâm tư của Lý Vị Ương quá sâu, ai cũng không nhìn thấu được nàng. Ngay cả như thế, Lý Vị Ương cũng không dám coi khinh vị tĩnh vương này, vì ở trong hậu cung tranh đấu kịch liệt thế nhưng vị tĩnh vương này lại có cuộc sống vô cùng dễ chịu. Ở đại đô trong cung đình để có thể bình an lớn lên trở thành hoàng tử, sau lưng đều có bối cảnh thập phần hiền hách nhưng không phải chỉ cần mẫu phi xuất thân hào môn là người có thể có yên ổn tốt đẹp. Có thể sống cuộc sống ngăn nắp thực tại thì bản thân hoàng tử cũng phải thập phần tốt. Nàng mỉm cười nói, điện hạ nói đùa, không phải nói đùa. Nguyên Anh trên mặt vẫn mang nét tươi cười, nói: "Muội muội mới đến Quách gia không bao lâu, vậy mà từ trên xuống dưới không có một ai không khen ngợi ngươi, muội muội quả thật là mất không ít công sức lời này nói ra ý tứ hàm xúc không rõ, lại nhìn Nguyên Anh, trên mặt của hắn vẫn là một mặt tươi cười, căn bản không phân rõ lời nói này đến tột cùng là khích lệ Lý Vị Ương hay là có ý châm chọc nàng. Lý Vị Ương bờ môi có chút gợi lên, nói: "Hiếu thuận với tổ mẫu là bổn phận của Quách gia, điện hạ khen chật rồi." Nguyên Anh cười ha ha, nói, đúng vậy, chỉ là nói giỡn một câu đã được tán thưởng, khó trách ngoại tổ mẫu liên tiếp khen ngợi ngươi, ngươi là người thông minh lại biết cách nói chuyện như vậy, đi đến đâu cũng có sẽ có người thích. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua phương hướng mà hắn đi đến, nhướng mày nói, không biết tĩnh vương điện hạ tới rồi sao không đi vào, lại tránh ở nơi này làm gì. Nguyên Anh thở dài một hơi, trên mặt lúng đồng tiền lại càng lún sâu, ngươi cho là ta làm gì sai sao. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ nói, mật là ngài mang đến sao. Nguyên Anh kinh ngạc vì sự nhẹ bén của Lý Vị Ương trong giây lát trong đầu hắn trải qua trăm ngàn ý niệm, sửng sốt nói, đúng vậy, nhưng mà ta đã cố ý phân phó phòng bếp chỉ được phép dùng một chút, không ngờ ngoại tổ mẫu lại cư nhiên dùng nhiều như vậy. Nguyên Anh cùng Trần Lưu công chúa cảm tình thập phần tốt, hắn đương nhiên không có ý hại ngoại tổ mẫu, chỉ là vì nhìn thấy lão thái thái thèm đồ ngọt quá, nên hắn cố ý tìm kiếm mật ngọt có vị dịu nhẹ để dâng tặng cho bà mà thôi. Ai ngờ, lão thái thái này thấy đầu ngọt là cứ như không còn muốn sống nữa, ngang nhiên đem cả nửa bình mật làm thành điểm tâm, khiến điểm tâm này trở thành một tầng sáng long lanh óng ánh một lớp mật ở trên mặt làm sao không bị người khác phát hiện. Nguyên Anh vừa đi ra khỏi quách phủ, lại đột nhiên nghĩ đến tính cách của lão thái thái này, nên cố ý quay lại để dặn dò người hầu của quách gia đừng làm quá nhiều. Không nghĩ rằng, vừa đi tới cửa liền thấy một màn diễn ra trong phòng kia. Trực giác, hắn liền cảm thấy quách gia quá mức lanh lợi. Không phải hắn có lòng nghi ngờ lý vị ương, chính là vị cô nương này rất hiểu được lòng người, làm mọi người vui mừng, lại còn đem người quách gia xoay quanh bản thân mình. Còn nữa, lúc trước việc xảy ra ở Yến hội của Lâm An công chúa đã sớm truyền ra mọi người đều biết đến. Người của quách gia tuy rằng thông minh, nhưng lại cực kỳ bao che khuyết điểm, càng là việc quách gia đã thất lạc nhiều năm nay đột nhiên tìm được về, dĩ nhiên là được ngàn vạn sủng ái ở Yến hội lần trước đã chứng minh được cho việc này. Nguyên Anh khi được tin tức truyền đến, đã nghĩ đến việc tìm cơ hội để gặp vị biểu muội bị thất lạc nhiều năm, để xem xem kết quả cuối cùng nàng là dạng người gì, vì sao có thể làm cho Quách Gia huy động toàn bộ lực lượng để bảo hộ nàng. Hiện giờ, hắn đã thấy được trước mắt hắn là một nữ tử trẻ tuổi thông minh ôn nhu cơ trí, một đôi mắt giống như giếng sâu, thâm u thành thục vượt qua tuổi tác, không phải là cô nương tầm thường. Hắn mỉm cười nói, đương nhiên, nếu ta biết có biểu muội được lòng tổ mẫu như vậy ta đã không hao tốn hết tâm tư đến dỗ ngoại tổ mẫu vui vẻ. Lý Vị Ương chỉ nhẹ nhàng tươi cười, nhưng cũng mở miệng đáp lại lời của hắn. Nguyên Anh đến gần một bước trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, sao lại còn gọi là điện hạ, chẳng phải nên kêu là biểu ca sao lý vị ương khuôn mặt không có chút biến hóa thậm chí không có chút thẹn thùng bình thường của nữ tử nàng chính là ôn nhu nói nếu điện hạ muốn như thế kêu một tiếng biểu ca cũng không đáng ngại nguyên anh đột nhiên nhếch môi nở nụ cười một khi đã như vậy kêu biểu ca tốt lắm như vậy sẽ thêm phần thân thiết cũng phù hợp với quan hệ biểu huynh muội mẫu phi ta nói qua mấy ngày nữa muốn mời muội vào cung để gặp một lần muội chuẩn bị sẵn sàng đi Hắn nói tới đây thanh âm đột nhiên thấp xuống, nói ngày hôm qua, lâm an công chúa vào cung một chuyến, hơn nữa còn đi gặp bùi hoàng hậu, nàng ở trong cung ngây người cả hai canh giờ rồi mới xuất cung, muội đoán các nàng thương nghị việc gì đây. Lý vị ương tươi cười thật đạm bạc gần như không cười, biểu ca sao lại lấy ta ra diễu cợt ta không có thuận phong nghĩ, làm sao có thể biết mẹ con người ta nói chuyện riêng tư gì chứ. Nguyên Anh trong mắt tự cười như không cười, thần sắc lại thanh minh rộng rãi, lâm an công chúa là loại người dễ yêu dễ ghi hận. Bây giờ lại còn có một vị thưởng gia công tử chỉ đích danh muội muốn báo thù, sự việc này diễn ra chẳng phải muốn kéo muội xuống bùn sao. Chẳng phải muốn kéo cả quách gia xuống bùn sao. Lý vị ương nghe đến đó, liền biết đối phương là vì an nguy của quách gia mà đến. Nàng trầm con người xinh đẹp xuống đón nhận ánh mắt đối phương, hiện ra một bộ dáng bình tĩnh đến dị thường, như vậy điện hạ thì sao? Chuẩn bị đứng xem diễn sao? Nếu là quách gia bị liên lụy, bản thân thế nào lại có thể khoanh tay đứng nhìn? Nguyên Anh không thích thiên kim tiểu thư nũng nịu, ở hắn xem ra, nữ tử cũng như gấm vóc tốt đẹp, không thể chống lạnh, không kiên nhẫn, không chịu nổi nếu bị xé rách. Nhưng cũng có loại người, chỉ cần người tiến đến xem ánh mắt của nàng, liền phát hiện được nội tâm của nàng quyết tâm và nghị lực đến thế nào. Nhưng vị quách gia đang thản nhiên mỉm cười ở trước mắt này cũng không phải là người dễ dàng đối phó. Nguyên Anh dưới đáy lòng thở dài một hơi, ở hắn xem ra, trong phạm vi quách gia, việc quách gia tùy tiện làm gì không quan trọng, nhưng nếu việc nàng tồn tại xúc phạm đến quách gia, vậy lại là chuyện khác. Nguyên Anh đối với quách gia mỗi một người đều có cảm tình rất sâu, duy độc nhất quách gia là ngoại trừ, nếu quách gia không động thủ được, hắn có thể ra tay giải quyết thay. Nhưng hiện tại xem ra, việc hắn thiết kế không dễ dàng như ban đầu như vậy. Nữ tử trẻ tuổi này quá mức thông minh rào hoạt dễ dàng xem thấu tâm tư của hắn, mà hắn thì không nhìn ra được chút tâm tư nào của nàng. Người có thật là quách gia hay không? Vì sao lại đi đến quách phủ? Ta đều không có hứng thú. Nguyên Anh ngóng nhìn khuôn mặt của nàng thần sắc tĩnh như nước nói, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lấy quách gia làm tiền đặt cược. ngươi hiểu chưa? Trong giọng nói của hắn, rõ ràng dẫn theo một tia băng hàn cũng không là đang đùa. Hắn đang đem lời nói cảnh cáo nói thẳng với Lý Vị Ương, trên mặt Lý Vị Ương tươi cười trở nên có một tia lãnh đạm, "Điện hạ yên tâm, ta sẽ không liên lụy Quách gia, nhưng hiện giờ hành động mà ngài đang làm, sợ rằng không phải lo lắng cho Quách gia mà là lo lắng cho chính bản thân ngài." "Bản thân ta?" Nguyên Anh nhẹ nhàng cười nói, "Xem ra có một số việc ngươi cũng không hiểu biết, Quách gia chính là ta, ta chính là Quách gia, ngươi hiểu chưa?" Sóng mắt của hắn lưu chuyển, tự nhiên mà cười, tràn ngập tự tin lưu lại câu nói này, xoay người rời đi, hào hào chiếu cố đến ngoại tổ mẫu đi ta sẽ dành chút tình cảm cho ngươi. Vị tĩnh vương Nguyên Anh trước mắt này tuyệt đối không giống như lời đồn là một vị vô tranh thiếu vương gia, dưới vẻ tươi cười đều tràn ngập một thứ lạnh như băng, một khi cảm nhận đến việc bị uy hiếp sẽ dùng nó đâm tới kẻ địch. Nếu không phòng bị e rằng sẽ bị thương đầy người. Nhưng mà hắn quan tâm quách ra cũng không có gì đáng trách, ở hắn xem ra, bản thân ta chẳng qua là một ngoại nhân đột nhiên bất ngờ xâm nhập đến Lý Vị Ương nghĩ đến việc vừa rồi hắn nhắc việc lâm an công chúa, quả nhiên nàng ta đã tiến công đi gặp bùi hậu, xem ra bùi hậu lập tức sẽ có hành động. Nàng vẫn đang chờ đến ngày này. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương âm thầm cắn răng, đôi tay ở dưới ống tay áo sớm đã nắm chặt thành quyền. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 188, sớm có hôn ước. Do sáng sớm ngày thứ hai sẽ phải vào cung, Quách Phu Nhân quyết định đưa Lý Vị Ương đến cửa tiệm Long Hưng Ký Sa Hoa Bậc Nhất ở Đại Đô để đặt may hơn 30 bộ xiêm y tơ lụa Tuy thời hạn ngắn, nhưng Quách Phu bỏ ra rất nhiều bạc hơn nữa còn là khách hàng lớn không thể đắc tội cho nên người làm ở Long Hưng Ký không dám chậm trễ, nhanh chóng tìm kiếm nhân tài theo hoa. Huy động 50 sự phụ giỏi nữ hồng nhất ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cuối cùng mới hoàn thành trước ngày vào cung. Những bộ xiêm y này tinh xảo vô cùng, thời điểm mở dương, trong phòng tràn ngập ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tuỳ đã sớm có chuẩn bị, Lý Vị Ương cũng không khỏi phát hoảng, mẫu thân, không cần nhiều như vậy. Lúc vừa đến Quách phủ, Quách phu nhân đã nói nàng ăn mặc không ổn, mang cho nàng vô vàn xiêm y kiều diễm. Lý Vị Ương khi đó muốn từ chối nhưng Quách Trừng lại nói với nàng, quần áo này đều là do Quách phu nhân chuẩn bị suốt nhiều năm qua. Bao nhiêu đây chỉ như múi bỏ biển, bởi vì hàng năm Quách Phu Nhân đều đặt làm quần áo cho Quách gia 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi. Mỗi năm đều làm cho đến năm 18 tuổi, đều dựa vào kiểu dáng cùng màu sắc mà các tiểu thư trong thành ưa chuộng hàng năm. Sau này, Quách Phu Nhân dựa theo dáng người của nàng sửa lại những bộ xiêm y may trong 2 năm gần đây rồi sai người đem sắp xếp gọn gàng. Hơn nữa còn chuẩn bị riêng cho nàng 7-8 chiếc dương đựng đồ bằng gỗ lim, bên trong mỗi dương đều chứa hơn 20 món đồ được làm bằng da, giáp miên, lông thú đều có đủ. Cho nên lần tiến công này, Quách Phu Nhân không cần suy nghĩ nhiều, phân phó người làm xiêm y thật sự khiến Lý Vị Ương sợ hãi. Ai nói không cần, còn không thấy các tiểu thư ngoài kia luôn so sánh với nhau xem ai xinh đẹp hơn à. Nữ nhi Quách gia chúng ta có thể thua bọn họ sao? Hừ, không thể để mất mặt. Quách phu nhân nghĩ đến cái lỗ mũi chỉ thiên của thiên kim bùi ra lần trước, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lý vị ương bật cười, bọn họ là bọn họ, nữ nhi là nữ nhi, so đo với bọn họ làm gì? Quách phu nhân không cho là đúng, nữ nhi của ta nếu bị hạ thấp ta ăn cơm sẽ không vô. Nói xong, bà cầm một bộ xiêm y màu hồng ướm lên trên người Lý vị ương chỉnh tới chỉnh lui, Lý vị ương nhìn thoáng qua trầm mặc một hồi, màu sắc này, kiểu dáng này rất hoa lệ. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn mặc diễm lệ như vậy. Đẹp không đẹp không, hiện tại nữ nhi nhà ai cũng đều ăn mặc thế này, vừa xinh đẹp lại cao quý, nhìn xa giống như một đóa hoa nhỏ thổi đến. Quách phu nhân thấy nàng nhíu mày, lập tức đoán được tâm tư của nàng, cười nói: Lý Vị Ương bất đắc dĩ, đành nghe lời của bà thay bộ xiêm y này, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ nổi bật, quách phu nhân không để ý, mặc thêm cho nàng một lớp áo lụa mỏng gần như trong suốt miệng lại nói, đây là màu sắc ta thích nhất, đáng tiếc đã lớn tuổi không thể mặc được. Một tiểu cô nương muốn mặc cũng mặc không vừa, con mặc mới là vừa vặn phù hợp, lại trẻ trung xinh đẹp không quá lố. Đại khái trong mắt người là mẹ, nữ nhi của mình là xinh đẹp nhất, nhưng Lý Vị Ương cảm thấy không quen, dù tươi cười vẫn có chút cứng ngắc. Quách phu nhân che miệng cười con ngồi xuống đi, Lý Vị Ương có chút không hiểu, vẫn bị kéo ngồi xuống. Quách phu nhân gỡ rối mái tóc nàng, vuốt ve mái tóc dài, thở dài, xem này, mái tóc dài thật mềm mại nhưng lại không biết trang điểm, ngay cả châm lưu ly li cũng không chịu cài. Triệu Nguyệt cùng vài nha đầu khác ở một bên che miệng cười rộ lên, Lý Vị Ương thở dài, quách phu nhân mỗi ngày đều án trách mấy lần, nàng đã quen thuộc rồi. Quách phu nhân giúp nàng búi tóc một lần nữa quan sát trái phải một lát mới ôn nhu nói, lúc vào cung con đừng sợ cứ đi theo ta là được rồi. Vâng, Lý Vị Ương trả lời, Huệ Phi nương nương rất hòa ái, không cần lo lắng, chúng ta không sống trong cung nếu gặp ai cũng không cần quan tâm, chỉ cần hành lễ rồi đi. Quách phu nhân nói, Lý Vị Ương thở dài, ba ngày qua quách phu nhân đã lặp lại lặp lại những lời này đến 10 lần cũng không biết là ai khẩn trương hơn ai. Rõ ràng là sợ bản thân không hiểu lễ nghi cung đình, vào cung sẽ bị người chê cười. Tâm sự của người làm mẹ là như vậy. Trong lòng nàng dịu đi, khẩu khí cũng ấm áp ba phần, mẫu thân, nữ nhi đã hiểu rõ con sẽ không gây chuyện phiền phức cho Huệ Phi nương nương, người không cần lo lắng. Mẫu thân đương nhiên không phải sợ con gây chuyện con thế nào, mẫu thân có thể không biết sao. Ta chỉ lo lắng, có một số người sẽ nhân cơ hội làm phiền con. Quách phu nhân nhìn con gái qua tấm gương đồng, trong đôi mắt đẹp xuất hiện tia lo lắng bất an. Mẫu thân nói là bùi hoàng hậu, Lý vị ương nhìn đối phương có điều thắc mắc. Quách phu nhân lắc đầu, nói, hải tử ngốc sự tình lần trước quách gia cùng lâm an công chúa trở mặt bùi hoàng hậu hiển nhiên là biết nhưng vẫn không hề phản ứng. Vì thế ta có vài điểm lo lắng, Lý vị ương mỉm cười nói, mẫu thân hiểu rõ bùi hoàng hậu sao. Quách phu nhân lắc đầu, nói, đối với lão bà kia ta cũng không dám nói biết rõ, nhưng nhiều năm như vậy, từ xưa đến giờ, bùi gia cùng quách gia cũng không tính là hòa thuận, lúc nào cũng phải đề phòng. Bà ta lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, âm hiểm ngoan độc, bề ngoài xinh đẹp như hồ ly, bên trong lại là tâm địa xài lang. Lý Vị Ương nở nụ cười, dựa theo bề ngoài An Quốc Công Chúa, Lâm An Công Chúa và Thái Tử thậm chí là Dung Mạo Bùi Bảo Nhi, đều có thể đoán ra tướng Mạo Bùi Hoàng Hậu. Nghe nói bà ta và bọn họ rất giống, cũng là một người Mỹ mạo hiếm có. Nàng mỉm cười nói, mẫu thân, bùi hậu có thể ở trong cung tranh đấu gai gắt bảo toàn ngôi vị hoàng hậu, dĩ nhiên không là kẻ đầu đường xó trợ nàng tiếp lời quách phu nhân. Trên đời này ai mà không như thế, cô cô con Huệ Phi nương nương không thông minh sao? Nhiều năm như vậy, nguyên tắc làm người của ta chuyện không đáng thì không nên lưu tâm, mọi việc đều để lại cho người khác một đường, bùi hoàng hậu thông minh cơ trí thật sự là đáng sợ. Quách phu nhân thở dài lắc đầu, nói, bùi gia quyền thế ngập trời, đưa nữ nhi vào cung rồi lại chỉ có thể giúp bà ta ngồi lên vị trí hoàng hậu nhưng không thể đường đường chính chính giúp bà ta bảo vệ hậu vị. Hơn nữa hậu cung mỹ nhân giai lệ nhiều không đếm xuể, cho dù có mỹ mạo tuyệt sắc cũng có một ngày bị vứt bỏ. Cho nên bùi hậu tuy rằng xinh đẹp nhưng trước giờ vẫn không dựa vào mỹ mạo để tồn tại, bà ta chính là dựa vào tâm địa sâu không lường được của bản thân cùng những thủ đoạn độc ác. Lý Vị Ương nhìn Quách Phu Nhân dáng vẻ sợ hãi, nghĩ ngợi, lại hỏi một việc khác mẫu thân, lúc trước con mất tích người chưa kể lại tình hình lúc đó với con. Quách Phu Nhân nghe nàng hỏi, trong mắt biểu lộ một tia lạnh như băng tức giận nói, không ta không nói là vì sợ con kinh hãi. Năm đó, Hạ Thành Vương gia làm phản, phụ thân con lĩnh quân đi bình định. Đêm đó, Liêu Phù cách chúng ta không xa đột nhiên cháy, rối loạn một hồi, đám loạn quân kia liền tiến vào khi đó toàn bộ trong phủ đều rất hỗn loạn. mẫu thân luôn cho rằng vú nuôi cùng hộ vệ đều ở bên cạnh con, cho nên đã đi tìm tổ mẫu con trước, đợi đến hộ vệ quách gia chu giết phản đảng, mẫu thân vội vã mang người trở về mới biết vú nuôi đã chết thảm, nữ nhi cũng không rõ tung tích. lý vị ương gật đầu, nói nghe nói đợt phản loạn kia gây ảnh hưởng đến không ít đến các đại thế gia. quách phu nhân sừng sốt lập tức buông ánh mắt xuống. đúng vậy, các đại thế gia ít nhiều đều có tổn thất, bao gồm nhà mẹ đẻ của bùi hoàng hậu chết không ít người. Lúc trước phản loạn xảy ra thật là khó hiểu, đúng lúc phụ thân còn dẫn quân đội ra ngoài, trong kinh thành lại có người chấn thủ, làm sao một đám loạn quân có thể đột nhiên chạy đến, nhóm người này lại làm sao có thể chạy đến quách ra. Nếu không có chúng ta phát hiện kịp thời, sợ là một nhà đều nằm xuống cùng lưu phủ. Sự việc này chúng ta luôn điều tra nhưng các gia nhân lúc trước đều đã chết, không có gì làm chứng cứ. Chết không ít người bùi ra, là những người nào. Lý Vị Ương chất vấn Quách Phu Nhân từng chữ tựa hồ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Quách Phu Nhân gật đầu là bốn huynh đệ của phụ thân bùi hậu bùi thu cùng ba nguyên lão bùi gia. Chuyện bí mật này e rằng người bình thường khó mà biết được Lý Vị Ương nghe đến đó liền nhìn vài nha đầu xung quanh liếc mắt một cái Quách Phu Nhân nhìn thấy ánh mắt liền biết ý thứ nàng cười nói mẫu thân tuyệt đối sẽ không để người khả nghi ở bên cạnh con yên tâm đi. Quách phu nhân hiền hòa, lại không phải người ngốc hơn nữa rất trân trọng Lý Vị Ương tất nhiên sẽ lựa chọn người đáng tin cậy ở bên cạnh nàng. Đây cũng là nguyên nhân vừa nãy bà nói chuyện không có kỵ gì cả. Quách gia quyền quý ắt sẽ có biện pháp quản giáo nghiêm ngặt tính mạng người thân của đám nô tài đều ở trên tay chủ tử cho dù có người lấy đao kề cổ đe dọa bọn họ vì bảo vệ tính mạng người thân thì cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể tiết lộ. Lý Vị Ương đương nhiên hiểu rõ điểm này, nàng là người thập phần cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng nghe Quách phu nhân nói, liền gật đầu, tiếp tục hỏi, Bùi Tu và những người này có quan hệ như thế nào? Quách phu nhân không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, trên mặt tươi cười pha chút kinh ngạc, quan hệ như thế nào sao? Bảy người bị chết vừa vặn đều là người thân cùng trưởng bối của Bùi Tu quan hệ là bà nghĩ đến đây, đột nhiên im lặng, lập tức trong đầu chợt lóe một tia suy nghĩ. Không, không đúng, quan hệ giữa bọn họ không tốt. Bùi Tuỷ vào quân công hiền hách trở nên cường ngạnh vì bài trừ những kẻ đối nghịch nên hắn thiết kế một loạt án oan. Vụ án oan ủng nhất năm đó liên quan đến hình bổ thượng thư sùng Thiên tham tán đại thần Vương Lân, hắn tiêu dệt tội danh cho bọn họ, khiến họ tán ra bại sản. Không chỉ như vậy, hắn còn thao túng nhà tù, dụng hình quá nghiêm khắc mọi người vừa hận vừa sợ thập phần kinh hãi. Sau này, hắn lại có công nâng đỡ hoàng thượng đăng cơ, nữ nhi lại làm hoàng hậu trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên nổi bật vô cùng. Hắn gây thù hằn rất nhiều nhưng ngại quyền thế bùi gia cùng bản thân hắn quân công hiền hách tất cả mọi người không có cách nào giải quyết. Cứ như thế, bùi gia lúc đó bị chia làm hai phái, một phái ủng hộ bùi thu do bùi hoàng hậu là nữ nhi thân sinh của hắn nên lẽ dĩ nhiên hắn được mọi người ủng hộ. Đối lập với phái này là do đệ đệ của Bùi Thu Bùi Minh cầm đầu, hợp tác với không ít thế lực phản đối Bùi Gia. Bởi vì Bùi Thu là người bá đạo kiêu ngạo, gây thù hằn nhiều, sau này người Bùi Gia cơ hồ đều theo phe Bùi Minh. Mà Bùi Minh và Bùi Thu là huynh đệ cùng mẹ, vốn nên cùng chung tôn vinh, mà Bùi Thu lại đối đãi hắn như nô bộc, khiến hắn sinh tâm thù hận dần dần nổi lên tâm tư phản kháng lý vị ương nghe đến đó tự nhiên nở nụ cười cho nên tuy rằng ngày đó người chết là người thân của bùi tu nhưng bọn họ chẳng những không phải người ủng hộ bùi tu mà ngược lại còn là địch nhân suy đoán này thực ra cũng không đúng quách phu nhân lắc đầu trừ bùi minh thì trong số những người bị chết còn có ba đệ đệ khác của bùi tu là bùi khang bùi kinh bùi thập cùng với ba trưởng lão bọn họ luôn giữ lập trường trung lập nếu bùi tu thật sự bày ra thế trận phản loạn chỉ cần trừ khử bùi minh vì sao đại khai sát giới với những người khác Lý Vị Ương ánh mắt truyền lạnh nói nếu như có hành vi bất chính có thể giấu tai mắt người khác sao. Quách phu nhân nháy mắt kinh ngạc ý của con là chẳng lẽ vì để bản thân thoát khỏi hiểm nghi mà giết chết người nhà bùi gia? Đây không phải là sốc sinh sao. Quách gia có được ngày hôm nay tất cả là nhờ vào công lao cùng trí thuệ của cả một thế hệ. Đầu tiên là tề quốc công tính cách vô cùng chính trực mặc dù ở bên ngoài đối phó kẻ địch cũng sẽ dùng một ít thủ đoạn nhưng với người nhà đều là toàn tâm toàn ý. Có thể nói, người nhà quách gia là vì bảo vệ bản thân cùng người thân mà tồn tại, mặc dù vinh quang gia tộc cùng địa vị quyền thế quan trọng nhưng nếu vì mục đích đó mà không từ thủ đoạn thật khiến cho quách phu nhân không thể lý giải. Thực ra, nếu vinh quang gia tộc không thể bảo vệ thân nhân thì nó tồn tại có nghĩa lý gì đâu. Nhưng lúc trước Lý Tiêu Nhiên lại hoàn toàn lẫn lộn thật là buồn cười. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt quách phu nhân trắng nõn ôn nhu trong lòng thở dài một hơi. Nếu nàng dự liệu không sai, trận phản loạn kia là do Bùi Hậu gây nên, mượn cơ hội trừ khử những kẻ uy hiếp phụ thân, đã kích mạnh mẽ đến các đại thế gia. Bùi gia vẻ ngoài không chỉ tổn thất một mình Bùi Minh cứ như vậy, không ai hoài nghi chủ mưu sau lưng là Bùi Hậu, bởi vì phụ thân bà cũng tổn thất một vài người Bùi Minh ý đồ đoạt quyền không phải là ngày một ngày hai, nhưng Bùi Hậu vẫn ẩn nhẫn, bình tĩnh dùng cơ trí từng bước một thiết kế đại cục đem kẻ thù một lần chu sát, đoạt lại quyền lợi làm chủ dòng họ Bùi thị. Có thể xuống tay với thúc thúc bùi hậu thật là ngoan độc. Quách phu nhân thấy Lý Vị Ương xuất thần, liền ôn nhu nói kỳ thực phụ thân con cũng có hoài nghi giống con, chẳng qua không có chứng cứ. Nhưng ta nghĩ có lẽ là do hai cha con con suy nghĩ quá nhiều. Lý Vị Ương nghe vậy ngẩn ra, chuyện lớn như vậy mà bùi hậu hành động thành công, không hề để lại một nhược điểm nào, đủ có thể thấy bùi hoàng hậu người này cẩn thận kín đáo, hành động cần mật, dụng tâm độc ác, không thể không làm người khác bội phục. Mẫu thân, thủ đoạn của bùi hậu không phải bình thường mà dễ dàng tra được chứng cớ bà ta vì lý do gì phải bày thiên la địa võng ngồi buông cần nhiều năm như vậy. Nếu không tin, người cẩn thận suy nghĩ một chút, sau cuộc bạo loạn, người được lợi nhất là ai? Quách phu nhân sửng sốt tựa hồ trần trừ chuyện này nghĩ kỹ đúng thật là bùi hoàng hậu. Sau phản loạn các đại thế gia đều bị tổn thất mà bùi gia trước khi phát sinh cuộc phản loạn đang ở trong tình thế bị các đại thế gia vây, sau đó thế cục liền thay đổi bà nghĩ đến đây, chậm rãi im lặng, nhanh chóng suy nghĩ lời nói của Lý Vị Ương một lần, ý thức được điểm mấu chốt, sắc mặt đã trầm xuống. Gia Nhi con nói không sai, sự việc này tất nhiên là do bùi hoàng hậu gây nên. Bởi vì bà ta cùng phụ thân bùi tu mới là người đạt được lợi ích lớn nhất. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói ra tay nhanh chóng chuẩn xác đây mới là bùi hoàng hậu. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, sau khi bùi minh chết những người từng lui tới với hắn đều sợ hãi, sợ bùi thu truy cứu gây nguy hiểm cho tiền đồ bản thân lẫn tính mạng người nhà. Nhưng điều làm bọn họ không ngờ là cuối cùng chẳng ai bị liên lụy khiến mọi người tán dương. Bùi hậu ban ân chỉ, lệnh đem hậu táng đám người bùi minh, sau đó xảy ra một cơn hỏa hoạn khiến sổ sách của bọn họ lúc còn sống làm ra đều bị thiêu hủy, cứ như vậy liền chẳng có cách nào truy cứu. Từ trước ta không có nghĩ đến, hôm nay xem ra, hành vi này đã tạo được thanh danh tốt cũng thể hiện khả năng mưu quyền chính trị cùng thủ đoạn của bà ta. Lý Vị Ương gật đầu, nữ nhi đoán việc này, phụ thân cùng các ca ca tất nhiên đều đã điều tra, chẳng qua luôn giấu mẫu thân, sợ người vì nữ nhi mất tích mà đi tìm bùi hậu trả thù Nếu là quả thực như thế, người không có chứng cớ ngược lại còn vướng thêm tội danh vu hãm. Gân xanh trên chán quách phu nhân nổi lên, nén giận ta là loại nữ nhân không biết nặng nhẹ sao. Bọn họ cũng quá coi thường ta. Lý vị ương nắm tay quách phu nhân, nhẹ giọng nói, mẫu thân, phụ thân và các ca ca đều là vì bảo vệ người. Quách phu nhân nghe vậy, đúng là không đành lòng oán trách trượng phu cùng các nhi tử giấu giếm nhiều năm như vậy, thở dài một hơi, quách bùi hai nhà thù hận quá sâu, bất luận thế nào cũng nói không rõ cho nên lần này vào cung con càng phải cẩn thận. Lý Vị Ương cười nói, mẫu thân yên tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, quách phu nhân cùng Lý Vị Ương lên xe ngựa triệu nguyệt nói với xa phu một tiếng, đi thôi. Xe bắt đầu di chuyển, 16 hộ vệ quách ra bám theo hai bên xe ngựa. Qua ngã tư đường. Dẽ bên trái chuyển qua thông Đức Môn, đi qua một cây cầu, phía trước là Nam Cung Thành. Dựa theo quy củ, xe của các vị mệnh phụ phu nhân có thể tiến vào Nam Cung Cửa Thành, sau đó tiến vào cửa thứ hai Đông An Môn liền phải dừng lại. Hộ vệ Quách Gia đều ở lại, sau đó con nữ quan của Quách Huệ phi phái tới tiếp đón. Hai hàng thái giám tiếp nhận tám hộp đựng điểm tâm tinh xảo từ tùy tùng của Quách Gia, bên trong là điểm tâm do người hầu Quách Gia làm phải biết rằng trong cung thứ gì tốt đều có dâng vật gì cũng không bằng dâng món ăn hợp khẩu vị của nương nương càng có thể thể hiện tâm ý thâm tình bốn thái giám năm kiệu nhỏ lên đỉnh đầu đưa quách phu nhân và lý vị ương đến gặp quách huệ phi ở cửa trường xuân cung dọc đường đi lý vị ương chỉ thấy cung nữ thái giám cúi đầu nín thở thậm chí không nghe thấy thanh âm nói chuyện với nhau có thể thấy được cung quy việt tây hà khắc hơn so với đại lịch đến cửa trường xuân cung kiệu nhỏ dừng lại Gia nhi, nếu gặp ai thì cứ làm theo cách mama đã từng dạy con đến hành lễ là tốt rồi còn có những điều kiêng kỵ trong cung đã nhớ kỹ chưa? Quách phu nhân vẫn còn lo lắng, hỏi lại một lần nữa. Lý vị ương nghiêng đầu nhìn bà cười cười nói nhớ kỹ. Vừa đi vào trường xuân cung, tiếng bước chân truyền đến, một thanh niên cầm y từ bên trong đi ra, vóc người cao lớn, khuôn mặt anh Tuấn, đôi mắt sâu không thấy đáy. Hắn nhìn thấy quách phu nhân trên mặt xuất hiện nụ cười chân thành nhiệt tình bước nhanh ra đón cữu mẫu. Quách phu nhân còn không kịp trả lời, hắn đã bái lễ xong, thập phần kính trọng bà Quách phu nhân chạy nhanh đến, Điện hạ không cần đa lễ à, đúng rồi, đây là Gia Nhi, Điện hạ còn chưa gặp qua. Nguyên Anh mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng đến Lý Vị Ương, bên môi ý cười mang theo một tia khách khí xa lạ, nói, biểu muội. Lý Vị Ương cười tươi phối hợp, trên mặt không thể hiện biểu cảm ngại ngùng, cũng coi như ứng phó xong. Mẫu phi cho phép ta tới cửa cung đón hai người, Nguyên Anh cười nhàn nhạt nói, mời cữu mẫu vào. Bên trong trường xuân cung đại môn sơn hồng khắc hoa là một tiểu hoa viên rộng lớn, chuối tây xanh biếc với phiến lá to chưa từng có cây tùng ngàn năm, còn có không ít hoa tươi đủ loại bao phủ toàn bộ sân, nhìn khá là thích thú. Nàng và quách phu nhân vừa đi vào một gian phòng khách bố cục trang nghiêm, đã nhìn thấy quách huệ phi ngồi ở trên sạp mỹ nhân. Lý vị ương không kịp đánh giá dung mạo đoan trang của bà, đã cùng quách phu nhân quỳ xuống. Đứng lên đi. Quách Huệ Phi chủ động đỡ Quách Phu Nhân đứng dậy, sau đó, Lý Vị Ương thấy một làn váy hoa lệ đi tới trước mặt, sau đó là một giọng nữ nhu hòa. Hôm nay ta chỉ muốn gặp tàu tàu cùng chất nữ nói chuyện phiếm, Gia nhi con mau đứng lên đi, không cần câu nệ lễ nghi. Lý Vị Ương vẫn còn hành lễ, nâng ánh mắt lên, mỉm cười, động tác liền mạch lưu loát nguyên anh giật mình nhìn nàng một cái, tất nhiên không ngờ rằng mới qua vài ngày ngắn ngủi, Lý Vị Ương đã học được thành thạo như vậy. Ánh mắt Lý Vị Ương dừng ở khuôn mặt Quách Huệ Phi, rõ ràng cũng đã sắp xỉ 40, nhưng làn da vô cùng mịn màng, xinh đẹp đoan trang. Gia nhi, Quách Huệ Phi đi lên giữ chặt tay nàng, chậm rãi đánh giá khuôn mặt nàng. Lý Vị Ương mặc trên người bộ quần áo do Quách Phu Nhân chọn lựa, màu sắc tiên diễm cũng không lỗ mãng, đoan trang ôn nhu, so với ngày xưa càng xinh đẹp đáng yêu gấp ba phần. Quách Huệ Phi gật đầu, nói quả nhiên thật sự thanh tú. Nói như vậy có nghĩa là Nguyên Anh đã nói về mình với Quách Huệ Phi, Lý Vị Ương khẽ cười. Quách Huệ Phi kéo Quách Phu Nhân và Lý Vị Ương ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi tình hình gần đây, kỳ thực bà đã nghe Nguyên Anh nói qua một lần, nhưng đến giờ phút này, vẫn muốn nghe lại lần nữa. Khi nghe tới đoạn quá trình Quách gia trở về, nét mặt bà không còn nghiêm cần mà chăm chú lắng nghe, nhưng trong mắt không có chút hoài nghi, tràn đầy xúc động. Lý vị ương nhìn mắt bà ta trong lòng thầm thở dài, tật số của nữ nhân quách gia chính là xử trí theo cảm tính, quách huệ phi cũng không ngoại lệ, nghe thấy Lý vị ương trước đó lưu lạc bên ngoài chịu rất nhiều đau khổ, liền ban thưởng không biết bao nhiêu lễ vật cho nàng. Rất nhanh chóng, Lý vị ương phát hiện ra ánh mắt nguyên anh luôn dừng ở nàng, vẫn là một vẻ mặt đăm chiêu. Lúc này, nàng nghe quách huệ phi nói, hồi nhỏ ta ôm anh Nhi đến thăm viếng quách gia, nó nhìn thấy gia Nhi liền không chịu ra về. Lý Vị Ương nghe nói như thế, trong lòng nhất thời xẹt qua một cảm giác không ổn. Quả nhiên, câu tiếp theo mà Quách Huệ Phi nói chính là tẩu tẩu chúng ta nói đến việc kia đi cũng nên sớm quyết định. Lý Vị Ương nhìn chằm chằm vào Quách Huệ Phi trong lòng thoáng qua chút sợ hãi, nhưng Nguyên Anh nghe vậy trên mặt vẫn giữ Nguyên vẻ mặt như cũ, không hề động dung căn bản không hiểu Quách Huệ Phi muốn ám chỉ điều gì. Lý Vị Ương tiến công rất sớm, hiện giờ cũng đã qua giờ mẹo. Lúc này ở húc vương phủ, người đó còn chưa ngủ dậy. Hầu hạ ở bên ngoài là tùy tùng của lão vương gia năm xưa tự xưng là vương công công. Lúc này, hắn bước khẽ đi tới bên bàn học cởi áo choàng, sợ kinh động giấc ngủ say của nguyên liệt. Vương công công, đã là giờ mẹo có nên đánh thức vương gia hay không? Tỷ nữ lan chi nhỏ giọng hỏi. Đây rõ ràng là đọc sách mệt mỏi, không lên giường nghỉ tạm. Vương công công thở dài, ban đầu còn cho rằng húc vương gia có thể dài mệnh trăm tuổi, không nghĩ tới tân chủ tử kế tục thức vị lại nhanh như vậy hơn nữa tân vương gia tướng mạo tuấn mỹ bất phàm tâm cơ thâm trầm nhân phẩm dung mạo đều là trong trăm vạn người mới có được một tính cách tao nhã vô cùng giống húc vương điện hạ khi xưa kế tục thước vị này đã được nửa năm nhưng có một việc vương công công phải lưu tâm vương công công liếc mắt nhìn tỷ nữ một cái không tự chủ được lại thở dài hạ giọng thật thấp các ngươi thật vô dụng cho các ngươi hầu hạ vương gia thế mà vẫn chưa hoàn thành Các tiểu nha đầu xinh đẹp như hoa đều cúi đầu, vương gia đối với bọn họ đều không có chút hứng thú tính tình lại đoán không ra cũng không phải là không có người dám thử, nhưng kết quả người đó không thể thấy ánh mặt trời ngày hôm sau, có trời mới biết tiểu nha đầu cả gan làm loạn bị ám vệ của chủ tử ném đến cái xó sình nào rồi các nàng cũng không rõ. Vương gia tuấn Mỹ vô trù, lẽ nào tuyệt đối không động tâm trước sắc đẹp? Chẳng lẽ, vương gia không thích các cô nương? Lão vương phi ở sau lưng vẫn mắng, nói lão vương gia không biết tìm về từ nơi nào cái loại người không chạm đến nữ sắc. Ai, chuyện gì xảy ra đây, không chịu cưới chính phi, cũng không chịu lưu nha đầu thị tẩm là không muốn kế tục tước vị sao, lão vương gia ở tuổi này đã cưới vợ sinh con A. Vương công công mặc niệm hai câu, vừa mở mắt đã thấy nguyên liệt ngáp một cái, đôi mắt nhìn hướng về phía hắn. Vương công công phát hoảng, vội vàng nói, vương gia ngài đã tỉnh. Hắn không nghĩ tới Nguyên Liệt nhanh như vậy tỉnh dậy, vừa rồi mình đứng nói chuyện bên cạnh chẳng phải đối phương sẽ cho rằng bản thân cậy già lên mặt sao. Nguyên Liệt mỉm cười, đôi mắt màu hổ phát tựa tiếu phi tiếu. Ta chẳng qua là đọc sách mệt mỏi nằm sấp một lát người ở trong này lại nhảy lầm bầm chuyện gì. Nô tài không dám, vương công công lưng đầy mồ hôi lạnh không rõ tại sao thế này. Hắn đối vị tân vương gia này có chút sợ hãi, chẳng qua nhiều năm hầu hạ lão vương gia có chút tình cảm, hắn cũng hy vọng tiểu vương gia thú thê, khai chi tán diệp. Vương gia, lão vương phi hôm qua đã trở về cố ý nhắc tới đến việc tuyển chọn vương phi, lão vương phi muốn đem chất nữ bên nhà mẹ đẻ gả cho người, buộc nô tài tới khuyên người hơn nữa nô tài còn nghe lén được lão vương phi chuẩn bị nhờ và hồ thuận phi trong cung góp lời với bệ hạ người xem. Không phải là nô tài muốn lắm miệng, nếu là người hồ ra gả vào làm vương phi, sợ là nàng sẽ cùng một ruột với lão vương phi. Trên thực tế, lão vương phi còn đưa cho hắn một tờ ngân phiếu giá trị cực lớn, hơn nữa ban thường ột điền trang ở ngoại ô đây là dùng lễ vật lung lạc nhân tâm, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã động tâm, nhưng hắn luôn trung thành và tận tâm với lão vương gia. Lão vương gia trước khi qua đời đã phân phó hắn phải nguyện trung thành với tân chủ tử, hắn làm sao có thể phản bội nguyên liệt. Hắn thì không, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không như vậy. Lão vương phi người này tính tình hắn hiểu biết qua rõ, không đạt mục đích thì không bỏ qua, vì muốn đạt được vương vị chuyện gì cũng có thể làm. Tuy rằng nguyên liệt không thèm truy cứu, nhưng chuyện này trông quy không dễ dàng giải quyết. Ồ, ngữ khí nguyên liệt không thân thiện lắm, lập tức đứng dậy rửa mặt trải đầu. Vương công công thấy hắn không hề lưu tâm. Không khỏi sốt ruột lão vương phi chán ghét nguyên liệt nếu bà cài người đến bên vương gia, ngày sau còn có thể yên ổn sao? Vương gia không chịu tính toán sớm cư nhiên còn mang một bộ dáng nhàn tản hay là điên rồi. Vương gia, ngài vẫn nên đề phòng một chút phải để ý lão vương phi. Vương công công tuy rằng đối nguyên liệt có chút sợ hãi nhưng cân nhắc trong lòng vẫn là nên nói ra. Cho dù ngài không cưới vợ cũng có thể nạp thiếp nửa năm qua vương gia cho tới bây giờ chưa từng thị tầm cùng ai lão vương phi đã nắm bắt cơ hội này tung ra rất nhiều lời đồn đãi nhảm nhí không phải hắn muốn quan tâm mà là vương gia không chịu nạp thiếp hắn thực cảm thấy có vấn đề nguyên liệt miễn cưỡng trao mày lên nói người bên ngoài đâu vương công công sững sốt chỉ thấy hộ vệ đẩy cửa tiến vào cung kính đưa lên một bức mật tín. Nguyên liệt mở ra, đọc nhanh như gió, xem xong không khỏi nhíu mày, vị ương tiến công thật sao? Vương công công vẫn còn lưu lại, nói, vương gia có trách tội thì nô tài cũng phải nói, nếu lão vương gia còn sống, tất nhiên sẽ cho người quyền quyết định việc hôn nhân, không giống hiện tại, không có đến một người thật sự quan tâm người vừa nói một nửa, đã thấy nguyên liệt bước ra ngoài, vương công công lắc bắp kinh hãi, quay đầu nhìn những người theo sau hỏi, vương gia người đi đâu vậy? Giờ phút này, thân ảnh Nguyên Liệt đã ở sân Tiêu Thất Vương công công Lo Âu, vỗ đùi nói: "Vương gia, người không nghe khuyên bảo, chẳng lẽ muốn lão vương phi cướp đi tước vị hay sao?" Chương 189: Tiến công thăm thân. Nguyên Anh kế thừa dung mạo tuấn mỹ của Từ Hoàng thất Việt Tây, cộng thêm khí chất trầm ổn từ dòng họ Quách ra. Vì thế tuy là sinh ra đã thuộc hoàng tộc, nhưng tính tình không kiêu ngạo, ngày thường luôn cười tủm tỉm gần gũi. Lý Vị Ương cảm thấy hắn là người rất thú vị. Nếu như nàng không có nhìn lầm trên mặt người này rõ ràng có nét lạnh lùng cùng khí phách. Ngày đó, những lời hắn nói là cố ý cảnh cáo nàng cho dù nàng có mục đích gì cũng không được thương tổn tới quách gia Hơn nữa, sự quan tâm như vậy không phải là lo lắng cho chính mình, hắn là thật tâm muốn bảo hộ thân nhân. So với thác bạt chân vô tình vô nghĩa, nam tử như vậy rõ ràng là đáng mặt nam nhi. Nếu nghe theo Quách Huệ Phi, gả cho Nguyên Anh, đối với Quách gia mà nói sẽ thân càng thêm thân, còn với nàng thì càng có cơ hội tiếp cận gần hơn với kẻ thù. Nếu là trước đây thì nàng sẽ không chút do dự dùng hết thảy thủ đoạn đi báo thù, thậm chí không tiếc lấy bản thân ra làm vốn đặt cược nhưng hiện tại, không biết vì sao, nàng không có tâm tư đó. Quách Huệ Phi nhìn Quách Phu Nhân cười nói, đáng lẽ chuyện này cũng không nên nói trước mặt đám trẻ, nhưng tỷ và ta thân thiết nên đành rớt khoát nói ra. Nguyên Anh tuy rằng là con ta, nhưng tỷ cũng nhìn hắn lớn lên, tật xấu của quý tộc đều không mắc phải. Sau này, nếu hắn dám khi dễ ra nhi ta nhất định trừng phạt hắn. Lý vị ương lộ ra vẻ kinh ngạc, Quách Huệ Phi cư nhiên nói như vậy nhưng mà trừng phạt Nguyên Anh sao? Nàng nhìn thoáng qua con người nham hiểm đối diện kia trong lòng âm thầm lắc đầu. Quách phu nhân cũng hiểu được ý tứ của Huệ Phi, bà đối với Nguyên Anh quản giáo rất nghiêm khắc đây là điều mọi người đều biết. Trước đây có một lần Nguyên Anh lén ra khỏi cung đi chơi tuổi còn nhỏ đã biết xin thái phó nghỉ học giấu giếm Quách Huệ Phi. Về sau khi Quách Huệ Phi biết nhất thời cho rằng hắn ham chơi, liền ra lệnh thị vệ đưa hắn trở về cung. Hoàng tử Việt Tây và Đại Lịch không giống nhau, hoàng tử nơi này nếu phạm sai lầm, mẹ ruột cũng không thể tùy tiện đánh chửi bởi vì đã có thư đồng chịu trách nhiệm thay hắn chịu đòn. Nhưng thư đồng của Nguyên Anh lại là quách đôn của quách gia quách Huệ Phi tuyệt đối không muốn đánh hắn, vì thế không hề nghĩ ngợi liền hung hăng đánh Nguyên Anh. Quách Huệ Phi không giống những công phi yếu đuối khác nàng xuất thân gia đình võ tướng. Bởi vì từ nhỏ thân thể đã không tốt Trần lưu Đại trưởng công chúa cố ý mời đến võ sư tốt nhất đến chỉ dạy bà võ nghệ, sau này tiến công võ công bỏ phí. Đáng thương, Nguyên Anh dù bị đánh cũng nhất định không chịu nói ra công làm gì. Quách Huệ Phi càng tức giận, đánh gãy cả cây roi bằng trúc cuối cùng thậm chí còn kinh động đến Hoàng đế. Nguyên Anh ở trên giường nằm nửa tháng, đau đớn cũng không hề rên một tiếng, khi người khác nhìn hắn, trên mặt hắn liền liền cười hì hì như không có gì. Đến ngày sinh của Quách Huệ Phi, bà thấy Nguyên Anh chuẩn bị một pho tượng bạch ngọc quan âm, mới biết con đi ra ngoài là để chuẩn bị thọ lễ ình. Trong lòng hối hận rất nhiều, nhưng cũng cảm khái hài từ quật cường. Trên thực tế, Nguyên Anh có thể nói ra hết thảy nhưng hắn chuẩn bị thọ lễ là vì mẫu thân kiên trì chết sống không chịu nói chân tướng. Qua chuyện này có thể thấy, Nguyên Anh có tính cách kiên cường đến mức cực đoan. Giờ phút này, Nguyên Anh nghe lời nói của Quách Huệ Phi, trên mặt vẫn duy trì nụ cười vừa phải, trong ánh mắt có vẻ đăm chiêu. Lý Vị Ương bị hắn nhìn thấy, trong lòng có chút sợ hãi, nàng có một dự cảm Nguyên Anh sẽ đồng ý hôn sự này, cho dù chỉ là lấy nàng về nhà để trông chừng. Chẳng lẽ nàng không đáng tin như vậy? Rõ ràng nàng đã luôn nói, về sau mà kệ là làm cái gì, đều sẽ tận lực chiếu cố quách ra. Rõ ràng, trong lòng đối phương nghi ngờ rất nặng, cũng không tín nhiệm nàng. Quách phu nhân không nghĩ tới quách huệ phi sẽ nói đến chuyện này, trong lòng thở dài. Vị muội muội này cái gì cũng tốt, trước mặt người ngoài đều khôn khéo nhưng với người trong nhà lại hoàn toàn không có chút phòng bị. Nếu lúc khác nói với bà việc này, hai nhà lại gần một chút tác hợp hai hài tử chẳng phải là rất tốt sao? Nhưng bây giờ vội vàng, sợ là Gia Nhi mất hứng. Kỳ thực Quách Phu Nhân là nguyện ý, bởi vì bà quá yêu Quách gia, sợ tương lai nàng sẽ gặp ủy khuất. Trong quy nữ Nhi phải lập gia đình, bà không có khả năng giữ nàng cả đời, nhưng gả cho người khác, vạn nhất cuộc sống không hạnh phúc bà sẽ đau lòng đến mức nào. Chỉ có Nguyên Anh sẽ không như vậy. Thứ nhất Quách Huệ Phi là em chồng, lại có cảm tình tốt hay bao che khuyết điểm, Gia Nhi gả đi tuyệt đối sẽ không bị làm khó dễ. Thứ hai, Quách Phu Nhân nhìn thấy quá trình lớn lên của Nguyên Anh có bản lĩnh cá tính lại tốt cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn phát giận loại trượng phu này rất tốt. Chỉ tiếc Nguyên Anh sinh ra ở Hoàng gia tương lai nếu là trong lòng Quách Phu Nhân có chút tư tâm. Bà tình nguyện không có vinh hoa phú quý, chỉ muốn nhìn nữ nhi cả đời bình an. Cho nên, bà mỉm cười nói, xem muội kia sao phải nóng vội như vậy, gia nhi mới vừa trở về không lâu mà. Vừa không lập tức từ chối, lại uyển chuyển đem việc hôn nhân hoãn lại, quách phu nhân nói chuyện cũng rất có nghệ thuật. Quách Huệ Phi thông minh, vừa nghe liền hiểu được bà gật đầu, nói, đúng vậy, hai mẹ con tỷ vừa mới đoàn tụ, hiện tại xuất giá khẳng định là luyến tiếc, về sau bàn lại cũng được. Nói xong, bà quay đầu xem con trai mình nói, ta đã quyết định muốn thân càng thêm thân, con hiểu chưa? Bên trong lời nói mang theo một loại mệnh lệnh, rõ ràng là đang đùa. Nguyên Anh lập tức cười rộ lên, liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, nói con đã hiểu. Bên trong ánh mắt hắn, ánh lên một điểm tựa tiếu phi thiếu, Lý Vị Ương lại cúi đầu, cố ý làm bộ như không rõ. Quách Huệ Phi nhìn hai người, trong lòng cảm thấy càng vui vẻ, liền nói với Quách Phu Nhân ta đã sắp xếp xong mọi thứ, hai người hãy ngủ lại trong cung tối nay đi. Lý Vị Ương nghe vậy, thoáng có chút giật mình. Đại lịch không cho phép ngủ lại trong cung cho dù là nữ quyến cũng vậy, nhưng mà hiện tại xem ra, Việt Tây không có loại quy củ này. Quách Huệ Phi thấy trên mặt nàng có nét kinh ngạc liền cười nói, nếu là ngoại nhân tất nhiên không thể, nhưng con và tỷ tỷ là người thân của ta ta cũng đã tấu rõ với bệ hạ, muốn lưu hai người lại mấy ngày, có cái gì không tốt sao? Lý Vị Ương cười cười, Quách Phu Nhân đáp ứng ta sẽ ở lại trò chuyện cùng nương nương. Tuy rằng nói như vậy, kỳ thực bà sớm đã chuẩn bị mọi thứ để vào cung ở tạm còn cố ý mang một cái dương đồ ở phía sau của xe ngựa chẳng qua bà quên nói cho Lý Vị Ương biết mà thôi. Quách phu nhân nghĩ ngợi, lại hỏi, dựa theo quy củ chúng ta nên thỉnh an bùi hậu cùng các nương nương khác không? Quách Huệ Phi nghe nhắc tới bùi hoàng hậu, vẻ mặt tươi cười nhất thời lạnh xuống ba phần, nói, đại tẩu chức vị của ta ở trong cung gần với bùi hậu, thì hoàn toàn không cần phải đi gặp cung Phi khác. Về phần bùi hoàng hậu, bà ta sớm nói qua, nếu có người thân của cung Phi vào cung, chỉ cần làm đúng quy củ, không cần bái kiến. Lời này có vẻ khách sáo, nhưng thật ra Quách Huệ Phi là cố ý chấp hành theo lời dặn lý vị ương bật cười, cô cô ca tính thật đúng là cường ngạnh. Quách Huệ Phi giữa bọn họ lại dùng bữa toàn là những món rất tầm thường. Quách Huệ Phi thấy Lý Vị Ương thần sắc bình thường, cũng không có lộ ra bộ dáng đặc biệt kinh ngạc, trong lòng âm thầm gật đầu, càng thêm vừa lòng con dâu tương lai này, trong miệng liền chủ động giải thích nói, Gia nhi thức ăn trong cung thật sự rất không hợp khẩu vị ta thích những món dân gian hơn, con có để ý không? Lý Vị Ương mỉm cười, nương nương, ở nhà con vẫn nghe mẫu thân thường xuyên nhắc tới ngài, nương nương thích ăn nhất là món cỏ linh lăng sao và thịt tứ hỷ viên, tuy rằng đều là tầm thường, nhưng lại ấm áp. Người nhà quách gia đều vô cùng thân thiết với nhau, cuộc sống gia đình cũng thập phần thoải mái, khó trách quách Huệ Phi không quên được cuộc sống lúc chưa xuất giá. Điểm này, Lý Vị Ương thật có thể thông cảm, thấy nàng nói thỏa đáng như vậy, quách phu nhân vui mừng. Mà cách một cái bàn nguyên anh lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hiện tại, hắn cảm thấy nhìn không thấu nha đầu này. Đương nhiên, một nữ nhi phủ thừa tướng mà có thể có được ân sủng của hoàng gia cuối cùng còn có thể đạt được phong hào quận chúa, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ không có ai như vậy. Cho nên, hắn luôn luôn cảm thấy tâm cơ của nàng rất sâu, muốn phòng bị tốt tránh làm ra cái gì bất lợi cho Quách gia. Nhưng hiện tại xem nàng nói chuyện không có gì đặc biệt cũng thập phần chân thành, hoàn toàn không giống như loại nữ tử tâm cơ khó lường, lời ngon tiếng ngọt. Có lẽ, là chính hắn rất đa tâm, Nguyên Anh cúi đầu, không thèm liếc lý vị ương một cái. Đúng vậy, thức ăn trên bàn đều là món nương nương thích ăn trước kia. Quách phu nhân nói, ai nói không phải đâu. Quách Huệ Phi không nói bởi vì người nhà mẹ đẻ đến thăm cố ý phân phó chuẩn bị hơn 4 năm món ăn. Lý Vị Ương liếc nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt trong lòng thầm nghĩ, nghe nói bùi hoàng hậu thích xa xỉ. Quách Huệ Phi lại thập phần đơn giản, là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, khó trách không vừa mắt nhau. Sau khi ăn xong, Nguyên Anh liền cáo từ nói bản thân có việc lưu lại lâu như vậy đã là rất khó. Quách Phu Nhân nhìn hắn đi xa, bất giác quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, sắc mặt có một chút khẩu quái. Lý Vị Ương cố ý không chạm ánh mắt bà, khuôn mặt bình tĩnh. Lúc này, Quách Huệ Phi đứng lên, nói, đi. Chúng ta đi tản bộ. Sau khi dùng ngọ thiện cần tiêu thực đây là điều bình thường, nhưng Quách Huệ Phi tản bộ cũng muốn Quách Phu Nhân và Lý Vị Ương đi cùng. Tản bộ từ sân phía đông sang sân phía tây, vừa đi vừa nói chuyện, không hề giống Lý Vị Ương lúc còn ở trong cung đại lịch chỉ đi ngự hoa viên tản bộ có thể thấy được hai quốc gia có rất nhiều quy củ bất đồng. Nếu quách phu nhân trước đó không có dặn dò thì Lý Vị Ương thật sự sẽ không chắc mình biết phải làm thế nào. Hai vị quý phu nhân tản bộ trong sân, Lý Vị Ương vẫn đứng trên bậc thềm nhìn hai bên bệ thường đá xanh trắng, trong lòng thầm nghĩ quách huệ phi trưởng thành ở quách gia cuộc sống vốn rất tốt đẹp lại muốn đi vào cái địa ngục ăn thịt người không nhà xương này cố gắng phải vượt qua mà tồn tại trong thâm cung thật không biết bà là người như thế nào. Đời trước Lý Vị Ương đã hưởng qua tư vị này, thấu hận cái cảm giác chờ đợi vô ích cho nên, vô luận thế nào cũng không muốn trải qua lần nữa. Nguyên Anh thật là một mối hôn phối tốt, chỉ tiếc hắn xuất thân hoàng thất tương lai phiền toái cũng rất nhiều, nàng không đồng ý lại mạo hiểm một lần nữa. Cho nên, đành phải phụ lòng Quách Phu Nhân mong đợi. Lúc này, Quách Huệ Phi đột nhiên quay đầu nhìn nàng, gia nhi đợi chúng ta thật sự là rất buồn, hay là lệnh cho gánh hát đến diễn sướng trong cung, chúng ta cũng cần náo nhiệt một chút. Quách Huệ Phi hoàn toàn là có ý tốt nên Lý Vị Ương không muốn cự tuyệt vì thế gánh hát rất nhanh chóng đến viện của Quách Huệ Phi. Ca sướng chỉ có một vài diễn viên nên nhìn rất chán, nhưng xem diễn cũng phải phụ thuộc vào tâm tình, tính tình Quách Huệ Phi hào sảng lại cùng tàu tử rất hợp ý cho nên không khí càng thêm hòa hợp. Giờ phút này, Húc Vương Nguyên Liệt đã vào cung, đương nhiên, hắn không thể công khai muốn đi gặp Lý Vị Ương, hắn tiến cung là đến chơi cờ cùng Hoàng đế lão thái giám trương trung dẫn đường lén đánh giá vị tân nhiệm húc vương gia này húc vương điện hạ tiền nhiệm đích xác là một lòng với bệ hạ chưa từng mạo phạm thánh ý vào thời điểm bệ hạ chưa đăng cơ từng có người nghĩ tới muốn ủng hộ húc vương đăng cơ nhưng cho tới bây giờ ông không hề có ý tưởng làm vua ngược lại tận tâm tận lực phụ tá hoàng đế hiện thời so với bùi tướng quân ỉ sùng mà kêu không biết tốt hơn bao nhiêu lần cho nên mặc kệ là trên triều hay trong hậu cung đều kính trọng hắn ba phần nhưng mà khi tất cả mọi người cho rằng có thể chạm tay đến vương vị mà chỉ có trường từ của húc vương mới được kế thừa thì đột nhiên xuất hiện người này trương thái giám lén nhìn nguyên liệt liếc mắt một cái bắt gặp đôi đồng tử màu hổ phách thập phần lóa mắt đôi mắt nguyên liệt thoáng nhìn liền thấy ánh mắt trương thái giám kinh ngạc trong miệng hỏi trương công công nhìn cái gì trương công công dè dặt cẩn trọng mở miệng vương gia khí thế phi phàm rất giống phong thái lão vương gia năm đó thật sự là trò giỏi hơn thầy trong lòng nô tài không khỏi cao hứng Lời nói này lừa quỷ cũng không tin tưởng được, khóe miệng Nguyên Liệt hơi nhếch lên nhưng trong giọng nói lại có vài phần ấm áp, ồ. Thật không, trong lòng Trương Công Công cũng tự nhủ, hắn cảm thấy tướng mạo Nguyên Liệt rất giống một người nào đó, nhưng rốt cuộc là giống ai. ấn tượng mơ mơ hồ hồ chợt lóe mà qua trong lòng đột nhiên lột bộp theo bản năng, lướt mắt nhìn về Nguyên Liệt. Không, tuyệt đối không có khả năng đó. Trương Công Công không chỉ là thái giám bên cạnh bệ hạ mà thôi. Ta nghe nói năm đó còn hầu hạ Tê Hà công chúa. Nguyên Liệt không chút để ý nói. Mí mắt Trương Công Công nhảy dựng, nhìn xung quanh trái phải đều không có người, nhẹ nhàng thở phào nói nhanh: Vương gia, lão nô biết ngài là tâm phúc của bệ hạ nhưng có một số người và một số việc trong cung là cấm kỵ. Cả hoàng đế và hoàng hậu đều không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc tới người kia. Không ngờ Nguyên Liệt không hề cố kỵ nhắc đến phong hào của người đó. Tề Hà công chúa trong lòng trương công công xẹt qua một bóng dáng xinh đẹp nhưng đơn độc, chỉ cảm thấy thân thể cứng đơ. Cho tới bây giờ, hắn không thể nào quên được tình cảnh ngày đó, lúc Tề Hà công chúa chết đi. Khi đó tinh thần Tề Hà công chúa thật không ổn định cho nên thay giám công nữ đều là thay phiên chăm sóc luôn luôn dè dặt cẩn trọng trông giữ. Đến một ngày thần chí bà lại đột nhiên thanh tỉnh còn cao hứng cố ý thỉnh bệ hạ tới nói chuyện chỉ nói chuyện một lát, bệ hạ đã vui vẻ, bọn hạ nhân cho rằng bệnh tình công chúa đã có chuyển biến tốt liền yên tâm rất nhiều. Cho nên tối hôm đó, ai cũng không thể đoán trước chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Ngày hôm sau, bệ hạ vừa tỉnh lại, liền nghe thấy có người thét chói tai không ổn rồi, người đâu tới mau, chết người, chết người, hắn cuống quýt đứng lên, lại phát hiện Tê Hà công chúa không có trong phòng, liền mang theo đám nô tài hoang mang tới hồ sen, chỉ thấy một đôi giày thêu xinh đẹp chỉnh tề bày biện bên cạnh hồ sen. Tề Hà công chúa từng bước một ra khỏi tầm cung, băng qua hoa viên, đến bên hồ sen. Công chúa mặc quần áo nàng thích nhất chìm xuống hồ sen nở đầy hoa phù dung hồng nhạt, lúc vớt lên, trên mặt vẫn mang theo nét cười. Cảnh tượng này chỉ sợ thấy qua cả đời đều không thể quên được. Thật sự là đáng sợ, Bệ hạ trợn mắt xem nàng chết oan chết uổng, bộ dáng tỏ ra đau đớn đến tê tâm phế liệt, sau đó miệng phun ra một ngụm máu to. Trương Công Công không dám nghĩ tiếp, chỉ nhìn Nguyên Liệt rồi lại một lần nữa sặn dò nói: "Vương gia, ngài đừng nhắc đến cái tên kia nữa, lão nô rất sợ hãi." "Thật không, có gì đâu mà sợ hãi?" Nguyên Liệt cười rộ lên. Trương Công Công lướt qua gương mặt Nguyên Liệt trong lòng xẹt qua một tia ý niệm kỳ dị, rồi đột nhiên thanh âm giảm xuống: "Vương gia, nô tài nghe người ta nhắc tới, ngài lớn lên ở bên ngoài cung, không quay lại tìm người thân sao?" Nguyên liệt đánh giá vị thái giám tập phần khôn khéo này, thần sắc không thay đổi, nói, đúng vậy, thân thể ta không tốt, phụ thân liền cho ta ở bên ngoài dưỡng bệnh, tình huống trong phủ, ngươi nhất định cũng biết. Nếu trở về ta sợ là không sống lâu như vậy. Trước lời nói minh bạch này, Trương Thái Giám ngượng ngùng cười, quả thật là thế, lão vương phi hồ thị kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Công công ở trong cung nhiều năm như vậy, chắc là biết không ít sự tình. Nguyên liệt khẩu khí thật hiền hòa, giống như đang nói chuyện phiếm. Nhưng Trương Thái Giám lại có chút khẩn trương, lão nô tuổi đã cao, rất nhiều sự việc trong quá khứ đều quên mất rồi. Dù hoàng thất Việt Tây Nam tuấn nữ Mỹ vô cùng diễm lệ, nhưng ai cũng kém vài phần so với vị T. hà công chúa trước kia. Đột nhiên Trương Thái Giám nghĩ đến, năm đó T. hà công chúa sinh hạ một đứa con, vừa sinh ra đã chết non, nếu còn sống, chắc hẳn cũng như vị húc vương trước mắt là nhân vật tuấn Mỹ phi phàm Vừa quay đầu liền thấy Nguyên Liệt đang nhìn hắn, trong lòng Trương Thái Giám cả kinh ánh mắt này, thần thái này, không chỉ giống người kia, mà còn có nhiều điểm giống đương kim thiên tử. Lão thiên gia, chẳng lẽ năm đó đứa trẻ kia còn sống hay sao? Điều này sao có thể? Rõ ràng là hắn tận mắt nhìn thấy đứa trẻ kia tắt thở. Nguyên Liệt mỉm cười, Lão Thái Giám có thể sống đến bây giờ, nhất định là nhân vật láo cá, hắn cũng không vội vạch trần, thoải mái vòng vo, nói bệnh đau đầu của bệ hạ hai ngày nay còn đau nhiều lắm sao? Thần Sắc Trương Thái giám không thay đổi, trong lòng lại thả lỏng rất nhiều, nói, đỡ hơn nhiều rồi, khi vương gia hồi kinh, bệnh đau đầu của bệ hạ mỗi ngày một tốt hơn. Tê Hà Công Chúa chết đi là một đà kích cực lớn đến Hoàng đế, hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cảm thấy Tê Hà Công Chúa bị người khác mưu hại, tìm kiếm hung thủ khắp nơi, giết rất nhiều người trong cung, nhất thời dẫn tới tin đồn. Ngay cả đối phó với triều thần, tính tình hắn cũng là thay đổi khá nhiều, đang cười đùa bỗng ban chết cho công bộ thượng thư. Ngự sử trung thừa ngăn cản nói không nên dùng lễ nghi cao quý hạ táng tê hà công chúa, hoàng đế bèn hạ lệnh đem hắn ngũ mã phanh thây ngô lâm tướng quân nghị luận tê hà công chúa sau lưng, bị hoàng đế tự mình dùng tên bắn hơn trăm phát mà chết hoàng đế anh Minh, chưa bao giờ làm ra sự tình hoang đường đáng sợ như vậy, thời gian đó, người người cảm thấy bất an, hoàng hậu cũng đóng cửa không ra. Nhóm phi tử trong cung cũng không dám đi thị tầm, sợ lỡ lời một câu khiến hoàng đế tức giận, sẽ nhận được kết cục thảm thiết. Từ nhỏ hoàng đế đã bị nhốt thân thể không tốt lắm, hơn nữa thương tâm suốt qua một mùa đông lại hay tức giận, rốt cục cũng ngã bệnh. Đương nhiên, đó chỉ là lời giải thích đối với bên ngoài, sự thật là, năm đó tê hà công chúa không biết thế nào mà nhiễm cảm, sốt cao đột ngột tính truyền nhiễm rất mạnh, rất khó khỏi hẳn, khiến người ta tránh không kịp. Nhưng hoàng đế lại kiên trì muốn đích thân chiếu cố nàng, ít ngày sau, công chúa hết bệnh, nhưng hoàng đế lại đột ngột sốt cao, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong cung điều trị cẩn thận, ba năm tròn đã qua tinh thần hoàng đế mới tốt lên một lần nữa, nhưng di chứng để lại là bệnh đau đầu. Một khi thức giận sẽ đau đầu kịch liệt ba ngày ba đêm thống khổ cho dù thái y châm cứu cũng không thể giải trừ thống khổ. Sau này hoàng hậu dâng lên băng tuyết hàn là món bảo vật gia truyền của bùi gia mới miễn cưỡng giảm đau. Nhiều năm như vậy bệnh đau đầu của hoàng đế vẫn thường xuyên phát tác hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi lâm vào tình trạng điên cuồng, căn bản là không có biện pháp xử lý chính vụ. Trương thái giám không dám nói nhiều lời thêm liền khuyên, vương gia nên nhanh chân lên, bệ hạ chờ ngài đã lâu. Nguyên liệt không có phản ứng, Trương thái giám lén dương mắt, phát hiện Húc Vương điện hạ lại thất thần, nhìn về phía Trường Xuân cung, nhưng cửa cung lại đóng, cái gì cũng nhìn không thấy, rốt cuộc là nhìn cái gì? Trên đài đang diễn sướng đến khúc quan trọng, Lý Vị Ương phảng phất như tập trung xem, Quách Huệ Phi phân phó người chuẩn bị hoa quả tươi mới, mang lên cho Lý Vị Ương. Quách Phu Nhân lặng lẽ nói chuyện cùng Quách Huệ Phi, muội ở trong cung, những ngày qua có sao không? Quách Huệ Phi nhìn cung nữ ở bên, vẫy tay ý bảo các nàng đứng xa chút cười cười, nói tỉ xem ta có chỗ nào không tốt. Quách Phu Nhân lắc đầu, lúc trước đại ca của muội có nói, muội nhất định không nên sống cuộc sống như vậy. Dừng một chút, lại lẩm bẩm nói, dựa theo tính tình của muội, thật sự là không thể nghĩ rằng có thể ở trong cung, ta còn tưởng rằng muội sẽ cùng Bùi Hoàng hậu đấu đến nỗi ngươi chết ta sống. Mỗi lần bà tiến cung, Quách Huệ phi đều tỏ ra dường như không có việc gì, nhưng bà vẫn cảm thấy, cuộc sống này người bình thường khó có thể tồn tại, nếu là mình, sợ là sớm muốn nổi điên. Quách Huệ Phi Ôn Nhu nói, đúng vậy, trước kia đứa nhỏ đầu tiên của ta bởi vì bà ta hại mà chết non, lúc đó ta hận đến cực điểm, biết rằng mình không thể giống như ở Quách Gia lúc trước, vô ưu vô lo qua ngày. Cho dù ta không lo lắng vì bản thân, cũng phải vì Quách Gia, vì ta và cả đứa nhỏ sau này, vì thế ta không thể không kiềm chế tính tình hỏa bạo nhẫn nại cùng bà ta. Hai năm nay, trong lòng ta lại càng lo lắng, không trông cậy con ta đi tranh đoạt cái gì, nhưng người ta cũng không buông tha hắn. Quách phu nhân trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói: "Ta biết muội không hề muốn sống như vậy, vì Quách gia đã ủy khuất muội." Quách Huệ Phi Lơ dĩnh nói: "Sao các người cứ thích nói như vậy, việc tiến cung này là ta cam tâm tình nguyện." Bà liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, đối phương hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sân khấu kịch, không chú ý tới bọn họ, mới tiếp tục nói: "Lúc trước phụ thân cho ta vào cung là để cân bằng với Bùi gia, ta vì gia tộc làm một chút việc cũng là cam tâm tình nguyện." Huống hồ gả cho người như bệ hạ, nếu nói ủy khuất chẳng phải là già mồm cãi láo sao. Bệ hạ đích xác tuấn Mỹ bất phàm tài trí hơn người, nhưng những năm gần đây, hỉ nộ vô thường, bệnh đau đầu càng trở nặng, căn bản rất giống người điên, hơn nữa hắn đối với quách huệ phi kính trọng có thừa nhưng không có ân ái, ở lại bên hắn, là hạnh phúc sao quách phu nhân thở dài, không lại nói nữa. Hoàng hậu giá lâm, sắc mặt quách huệ phi cùng quách phu nhân đồng thời biến đổi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có một tia khác thường Huệ phi đoàn tụ cùng thân nhân, là lẽ thường, hoàng hậu chạy tới nơi này làm gì. Nhưng nói gì thì nói, lễ tiết không thể bỏ. Mọi người liền đứng dậy hành lễ, bộ dáng thập phần cung kính. Thời điểm lý vị ương nghe hoàng hậu đến, thân thể không tự chủ được run run một chút, không phải sợ hãi, mà là nội tâm hưng phấn lên. Nàng nghĩ đến bản thân vào cung, sẽ gặp được một người cũng không ngờ nhanh như vậy, đã gặp hơn nữa cũng không hề chuẩn bị trước. Đứng lên đi thanh âm thập phần tươi trẻ, hơn nữa rất êm tai. Mọi người nghe vậy, liền đứng lên nhưng vẫn cúi đầu. Khi nãy đứng từ đằng xa ta nghe thấy bên trong vườn vang lên tiếng chiêng trống, ta thích xem diễn sướng nên liền sang đây. Thật khéo là quách phu nhân cũng ở đây. Bùi hoàng hậu nói, trong đầu quách huệ phi cười lạnh một tiếng, người sớm đã nhận được tin tức làm sao có thể không biết người nhà quách gia đang ở nơi này nhưng trên mặt không lộ thanh sắc nói thật sự là trùng hợp còn không mau mang ghế đến cho nương nương các cung nữ bận rộn một hồi bùi hoàng hậu mới ngồi xuống lý vị ương luôn cúi đầu bộ dáng phảng phất là đang sợ hãi bùi hậu vị này chính là thiên kim quách gia sao ta nhớ là ngươi vừa trở lại đại đô đã quen chưa đa tạ nương nương quan tâm thần nữ đã quen rồi à lý vị ương không nhanh không chậm chu đáo trả lời theo cấp bậc lễ nghĩa Ừ bùi hoàng hậu mỉm cười, ngươi ngẩng đầu lên cho ta xem, vừa nghe như thế, lập tức chân mày quách phu nhân nhíu lên một chút tuy nhiên hành động này không dễ phát hiện. Quách Huệ Phi đánh mắt sang bà ý bảo xem xem bùi hậu muốn làm cái gì đã rồi hãy lên tiếng. Lý vị ương nghe vậy, liền ngẩng đầu lên, thấy trên tay bùi hoàng hậu đeo vòng tay lưu ly li nhiều màu, cổ tay áo chất liệu tơ vàng thiền màu ngà, dưới ánh mặt trời sáng lên dạng dỡ, còn đôi tay thì trắng nõn như ngọc. So với nàng, đúng là tuyệt sắc sung mạo. Ngũ quan của bà ta không có một điểm nào là không đẹp, không hoàn hảo, Phảng phất là lão thiên gia tính toán rất tốt ban cho bùi hậu sắc đẹp không có một chút lệch lạc, có thể nói là hoàn mỹ. So với đệ nhất Mỹ nữ đại lịch lý trường nhạc năm đó, bùi hậu còn có vẻ ung dung đẹp đẽ hơn ba phần. Bùi hoàng hậu buông chén trà, nhìn lý vị ương chằm chằm trên mặt luôn duy trì nụ cười, nhưng nếu cẩn thận đánh giá, sẽ nhận ra bên trong cặp mắt phượng kia huyết tinh đang lắng động, mà bên ngoài chỉ là vẻ ôn hòa, sung sướng. Trước tình cảnh như vậy, Lý Vị Ương chỉ cảm thấy máu huyết trong người đều đang run run, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích trên mặt nở nụ cười kính cần nghe tùy ý để bùi hậu xem xét. Lần đầu gặp mặt bùi hoàng hậu liền đã hiểu rõ thiếu nữ trước mắt tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường Bà ta cười nói, quả nhiên là tướng mạo tốt khó trách quách phu nhân xem như bảo bối, không để người khác dễ dàng gặp mặt. Còn ngươi sinh ra một tia châm chọc cực sâu thẳng thoáng nhìn về phía quách phu nhân quách phu nhân mang theo ý cười nghĩ một đằng nói một nẻo tạ ơn nương nương khích lệ khuôn mặt tỏ vẻ đôn hậu căn bản không nhận ra ý tứ trong lời nói của hoàng hậu bùi hoàng hậu nặn ra một nụ cười nặng nề một cô nương như vậy muốn giữ cũng không giữ được hơn nữa đứa nhỏ này và huệ phi muội muội khi mới vào cung có vài phần tương tự đều là phong cách quý phái thành âm bùi hậu hàm xúc sâu xa ánh mắt sâu sắc tươi đẹp như vậy không biết đã làm bao nhiêu nam tử mê luyến Quách Huệ Phi không một biểu cảm cười, hoàng hậu nương nương nói gì vậy, ca tính gia nhi ôn nhu cho tới bây giờ đều không rời khỏi nhà. Cái gì mà được người mê luyến, chỉ có những nữ tử lỗ mãng mới có thể làm ra chuyện mất mặt đó, ngươi cho là ai cũng như nữ nhi của ngươi lâm an công chúa hay sao? Ồ, đến bây giờ vẫn chưa định hôn nhân sao? Bùi hậu tựa hồ cảm thấy hứng thú. Quách Huệ Phi nhàn nhạt cười nói chuyện này bệ hạ từng nói qua, hôn sự của quách gia tự mình quyết định. Không có ý chỉ của bệ hạ chúng ta nào dám quyết định. Giọng nói không mềm không cứng nhưng kiên định như cây đinh. Ý tứ này là, hôn sự của chất nữ ta sẽ không phiền hoàng hậu nương nương lo lắng. Nếu là người khác tuyệt đối không dám nói chuyện với bùi hậu như vậy, nhưng quách Huệ Phi cũng không phải người bình thường. Sợ là do quách gia yêu cầu quá cao. Nữ nhi đừng lưu giữ quá lâu, tránh cho tương lai việc hôn nhân sẽ khó khăn. Bùi hậu cũng không tức giận, mỉm cười trả lời. Trong lòng Lý Vị Ương cười lạnh, nếu trong miệng người khác nói ra lời này, là quan tâm nàng, nhưng từ bùi hoàng hậu nói ra thật sự làm cho người ta có vài phần sợ hãi đến lông tơ dựng đứng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bùi hoàng hậu, lúc này mắt phượng cong cong cười rộ lên, nhưng lại mang theo một tia biến hóa khó hiểu. Trường 190, Nhị Vị Hoàng tử Quách Huệ Phi rõ ràng không đem những lời bùi hậu nói để ở trong lòng, nàng nhìn thoáng qua cháu gái của mình mỉm cười nói, nương nương nói đúng lắm, chỉ là đứa bé này thường ngày xinh đẹp lại đoan trang, mặc dù qua 2-3 năm nữa vẫn cứ là người người người muốn đoạt lấy. Nương nương không tin thì có thể chờ xem sao. Lời nói này của Huệ phi vừa mềm mại lại mang theo ý cốt cứng rắn, nếu là người ngoài nghe được hẳn nhiên đã bị chọc giận chết khiếp, chỉ là Bùi Hậu thoáng cười nhẹ, bưng bình trà bình tĩnh nhìn phía nàng nói, xem ra muội muội đây đã có định liệu từ trước. Quách Huệ phi nhàn nhã cười một tiếng, cúi đầu nhìn tương thú hộ giáp trên tay, nói, nếu điểm này mà cũng không có lòng tin thì Quách gia nữ nhi chẳng phải đã bị người khác coi thường đi sao. Quách phu nhân cùng Lý vị ương liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt lập tức hàm chứa ý cười, vẻ mặt không màng xanh lợi. Nữ quan đứng bên cạnh hoàng hậu lén lén nâng mắt nhìn ba người đối diện, quách huệ phi trong lời nói có gai, quách phu nhân thì sắc mặt bình tĩnh, còn người nhỏ tuổi nhất là quách tiểu thư kia khuôn mặt lại mang ý mỉm cười, quả thật là đều khó đối phó. Sóng mắt lưu truyền vô tình chạm phải ánh mắt của Lý Vị Ương, nàng đột nhiên lại bị rơi vào một mảnh hàn đàm bên trong, trong lòng bất chợt cả kinh mạnh, bất chợt ngước nhìn một lần nữa, lại không thể nhìn thấy nữa. Nữ quan âm thầm kinh hãi, một hài tử chỉ 18-19 tuổi như thế nào lại có thể có được ánh mắt lạnh giá đến như vậy? Ánh mắt kia, nói là hàm ý lãnh khốc đều không hề quá đáng. Hoàng hậu nhẹ nhàng hấp một ngụm trà từ tốn nói, lời muội muội nói tự nhiên cũng là có lý quách gia nữ nhi ngàn vạn quý báu, không phải là có người nói quá sao quách gia nữ tử ngay cả con em hoàng thất đều không thể với đức tương lai quách tiểu thư thật không biết muốn tìm dễ hiền ở nơi nào lời nói này cực có trọng lượng may là quách huệ phi vốn cá tính cường ngạnh cũng muốn biến sắc trên thực tế quách gia đúng là từng có một thời đại huy hoàng cũng từng cự tuyệt qua đám hỏi của hoàng thất chính vì như thế nhiều năm qua cũng bị hoàng thất cùng các đại thế gia khác đề phòng. Vì muốn nhất đại thế gia phồn vinh đi xuống, người nhà quách gia tới thế hệ này đều chọn giấu tài vì chủ là chính, mọi việc đều không chủ động xuất kích nhưng việc đó không có nghĩa là quách gia sẽ để cho người khác khi dễ cho nên quách huệ phi đối mặt với bùi hậu hùng hổ dọa người cũng không có chút do dự mà phản kích lại. Có thể khi những lời vừa rồi của bùi hoàng hậu truyền đi, người khác lại không biết phải làm sao nghị luận quách gia công cao chấn chủ. Quách Huệ Phi nhất thời không nói gì. Quách Phu Nhân mỉm cười, thản nhiên nói: Nương nương thật sự đã đề cao gia nhi quá rồi. Chẳng qua nhà ta được bệ hạ thông cảm vừa đoàn tụ với nữ nhi, cho nên tạm thời người không đề cập tới việc hôn sự mà thôi. Tương lai nếu có mối lương duyên tốt đều là ân điển của bệ hạ. Quách gia sẽ vui vẻ vâng lệnh. À, gia là như vậy sao? Hoàng hậu không nhanh không chậm vòng vo một hồi cuối cùng cũng mở miệng: Ngày mai trong cung có tổ chức trường yến hội, Quách Phu Nhân và Quách tiểu thư hãy tới cùng tham dự đi. Quách Huệ Phi đã muốn hoãn quá thần lai, nghe vậy nhớn mày, trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười, nói, việc này chỉ sợ không thích hợp. Quách Nhi vừa mới tiến cung, còn không biết quy củ trong cung này, vạn nhất va chạm các vị quý nhân, đến lúc đó Hoàng hậu nương nương trách tội, chúng ta thật sự không đảm đương nổi. Trong cung thường xuyên có yến hội, bình thường muốn tham dự cũng là bình thường, chỉ là lần này bùi hậu đích thân nhắc tới, không khỏi làm cho lòng người này sinh nghi ngờ. Nàng tình nguyện đắc tội với bùi hậu, cũng không muốn đem chị dâu và gia nhi dấn thân vào trong nguy cơ. Hình nữ quan tự tốn nở nụ cười ấm áp, huệ phi nương nương, yến hội ngày mai đã mời rất nhiều nhân khách, ngay cả bùi tiểu thư cũng muốn tham dự, nàng ấy liên tục nói nàng và quách tiểu thư đây mới gặp đã thân quen, thật sự muốn gặp lại quách tiểu thư. Hình nữ quan nhắc tới bùi tiểu thư, chắc là muốn nói tới vị cô nương xinh đẹp bức người bùi bảo nhi kia. Lý vị ương bật cười, nàng ta gặp mình mới quen đã thân rồi sao? Nhưng mà hình nữ quan khuôn mặt nhu hòa, mang theo nụ cười, bộ dạng lời thề son sắt, nếu không phải Lý Vị Ương sớm đã có sinh chuyện với Bùi Bảo Nhi, quả thật đã tưởng rằng Bùi Bảo Nhi kia vừa gặp mình đã sớm thân thiết. Quách Huệ Phi còn muốn khước từ, Bùi Hoàng Hậu cũng đã hơi trầm mặt xuống, hình nữ quan cũng đã thôi nét tươi cười, Huệ Phi nương nương, Hoàng Hậu nương nương đã tự mình mở miệng mời Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư cơ hội như vậy quả thực chưa bao giờ có. Mặc dù trên mặt không có vẻ giận dữ, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Ý chính là các đừng quá không tán thường, không phải ai đều có thể cự tuyệt hoàng hậu. Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, mặc dù Quách Huệ Phi quả thực rất chán ghét nàng, lại cũng không khỏi trước mặt người khác luôn duy trì vẻ mặt bình thản. Quách Huệ Phi nghe hình nữ quan nói biết rõ là nếu còn tiếp tục cự tuyệt nữa chính là cái cớ để cho bùi hậu phát tác nàng lạnh lùng nhìn bùi hoàng hậu một cái, đáy lòng cười lạnh một tiếng. phải đi thì đi, người có thể trước mặt mọi người đối với quách gia như thế nào sao? sau đó liền mỉm cười. nếu đã là thịnh tình hoàng hậu nương nương không thể từ chối, chúng ta cung kinh không bằng tuân lệnh. bùi hậu cũng không thèm để ý nàng nói gì, ngược lại nhìn qua lý vị ương, mâu trung tâm tối bình tĩnh vô lan. một khi đã như vậy, ta không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa. Nói xong nàng đứng lên, bước qua nữ quan hướng ra ngoài, hành tung không có chút động tĩnh, chỉ có làn váy đong đưa phẳng phất như những làn mây di động trên không trung bỏ lại vô số hoa quang. Chờ bùi hậu hoàn toàn khuất dạng ở trong sân, quách huệ phi cũng không còn tâm tư nghe chuyện đùa giỡn, nàng phất tay ra hiệu mọi người lui ra cùng quách phu nhân trở về tầm cung, mới thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương làm việc ta ngày càng đoán không ra, hảo hảo đoan đoan tại sao phải cử hành yến hội. Quách phu nhân trên mặt cũng đượm vẻ sầu lo, nói, đúng vậy, giống như là hướng vào gia nhi chúng ta. Lý vị ương đã từng nói với nàng chuyện của An Quốc công chúa Quách phu nhân trong đầu rất rõ ràng, mặc dù An Quốc công chúa thường ngày kiều mị vô cùng, nhưng trong xương tùy là một nữ nhân tùy hứng làm bậy cực kỳ vô sỉ theo như tính cách của nữ nhi mình, nếu không phải đối phương đã quá phận động chạm tới ranh giới cuối cùng, nàng cũng sẽ không động thủ chừng trị. Quách phu nhân quay đầu lại, nhìn Lý vị ương nói, gia nhi con xem việc này. Lý vị ương tựa hồ vẫn đang xuất thần, nghe tiếng quách phu nhân nói chuyện mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người thần sắc đều có chút bất an, liền cười nói, bình đến tướng trận, thủy đến thổ im, nếu là bởi vì sợ hãi mà không dám tham dự, chẳng lẽ không phải là để cho đối phương mượn cớ miệng lưỡi nói lung tung sao? Quách huệ phu thấy nàng tuổi không lớn nhưng nói lên nói đến thực có trật tự, hơn nữa chính mình cũng đã nghĩ tới việc này, không khỏi càng xem càng thích liền gật đầu nói chính là lời này, nếu đã đáp ứng thì phải tham gia. Hơn nữa phải chuẩn bị thật xinh đẹp mà tham dự, không thể để cho người khác coi thường Quách gia. Ngày hôm sau, Quách Huệ Phi cùng Quách Phu Nhân và Lý Vị Ương đến tỉnh Thần Điện. Trước đó Quách Huệ Phi bị hành động của Bùi Hoàng Hậu làm cho cả người không thoải mái lắm cho nên buổi sáng tắm rửa thay quần áo mất không ít thời gian, đến giữa trưa mới tới Đại Điện. So với thời điểm khai yến chậm trễ mất nửa canh giờ. Các vị vương công đại thần chư vị hoàng tử công chúa đều đến đông đủ, nhưng hoàng đế lại không tham gia chỉ có duy nhất bùi hậu ngồi trên ngôi báu. Khách quý đều đã tề tựu trên bàn tiệc bùi bảo nhi ăn mặc loè loẹt, nét mặt tỏa sáng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Vị Ương, giả bộ hồn nhiên nói, ồ, đây không phải là quách tiểu thư sao. Lời này vừa nói ra lập tức khiến mọi người đang nói chuyện với nhau bỗng im bặt ca múa trong điện cũng dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Lý Vị Ương cười lạnh, vị bùi tiểu thư này đang sợ người khác không chú ý đến mình sao cố ý muốn mình bị khó xử khắp nơi chỉ vì mấy câu nói trước kia sao. Có thể thấy được người này lòng dạ hẹp hòi, ngu xuẩn ích kỷ. Quách Huệ phi mỉm cười nói, thật có lỗi với chư vị ta đã đến chậm. Sau đó tự nhiên mà đi vào bên trong, hiển nhiên không để lời nói của bùi bảo nhi ở trong lòng. Lý Vị Ương đi theo sau không nói một lời yên lặng chú ý toàn bộ tình huống tại đại điện. Đại điện này có thể chứa đến trăm người, khí thế vô cùng, từ sớm khắp nơi đã bố trí gấm hoa rực rỡ, hội tụ đông đủ Việt Tây hoàng thất tôn quý nhất. Lý Vị Ương biết rõ, dòng họ hoàng thất nguyên thị này vô cùng nổi bật tướng mạo thành viên hoàng thất người nào người nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, tuấn giật đến cực điểm không thể miêu tả bằng lời được thật khiến người ta lấy làm kỳ lạ, huynh đệ họ ai ai cũng có mị lực độc đáo. Hiện giờ ngoại trừ hoàng đế không có ở đây còn đâu thiên chi kiêu tử đều tề tự toàn bộ đại điện bao trùm ánh sáng huy hoàng làm cho người ta nhất thời tâm sinh ca ngợi. Đương nhiên, những phản ứng đó chỉ là của người bình thường, còn đối với Lý Vị Ương mà nói, dường như không quan tâm ánh mắt mọi người, nàng chỉ có dừng lại ở trên người húc vương Nguyên Liệt một lát. Nguyên Liệt nhìn nàng chớp chớp mắt mỉm cười, Lý Vị Ương rũ mắt xuống, phẳng phất như không nhìn thấy, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Ngồi ở bên dưới hoàng hậu là một vị phi tử mặt trái xoan, mày liễu mắt tế, bộ dáng thập phần quyến rũ đa tình, thanh âm giống như chim hoàng oanh rất dễ nghe, huệ phi thì thị thật to gan, hoàng hậu nương nương mở yến tiệc, chỉ có mỗi ngài là khoan thai đến chậm, chẳng lẽ mặt mũi của nương nương, ngài cũng không để ở trong lòng. Lời nói này thật sự ác độc khiến Lý Vị Ương phải ngẩng đầu, cẩn thận nhìn kỹ tướng mạo phi tử kia, liền đoán được thân phận. Quách huệ phi thong dong đi về phía bùi hậu hành lễ, sau đó đi tới chỗ của mình ngồi xuống, từ trên cao liếc mắt nhìn phi từ kia chậm rãi nói: Thuận phi muội muội hoàng hậu nương nương rộng lượng khoan dung cũng chưa trách tội ta, bây giờ ngươi lại nói như vậy, chẳng lẽ là muốn thay thế nương nương quyết định sao? Ồ, hay là muội muội được sủng ái mù quáng nên đã quên mất vị trí của mình rồi. Trên yến hội phải hòa hợp êm thấm mới tốt, hồ thuận phi cố tình khích bác đừng trách bà không giữ mặt mũi cho đối phương. Sớm đã có công nhân dẫn quách phu nhân và Lý Vị Ương ngồi vào ghế, Lý Vị Ương vừa ngồi xuống liền nghe được câu nói trên không khỏi nở nụ cười. Quách Huệ Phi quả nhiên thật cường thế, chỉ hai ba câu nói đã đả động được hai vấn đề. Thứ nhất nói Hồ Thuận Phi là bao biện làm thay, thứ hai nói nàng thị sủng sinh kiêu, nửa điểm cũng chưa cho nàng lưu lại tình cảm. Sắc mặt Hồ Thuận Phi hơi đổi, nụ cười cứng ngắc Huệ Phi tỉ tỉ đúng là biết ăn nói. Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ hiểu ta tuyệt đối không có ý này. Trần Quý Phi vô cùng xinh đẹp, mang phong độ nhẹ nhàng của người trí thức ngồi giữa một đám phi tử gấm hoa rực rỡ. Nàng nghe vậy, mỉm cười nói, thuận phi, Huệ Phi chẳng qua là vô tình đến chậm, hoàng hậu nương nương cũng không có nói gì, muội cần gì phải tính toán chi ly khiến người ta cảm thấy muội quả là lòng dạ hẹp hòi. Quách Trần Hai nhà vốn là quan hệ thông gia. Trần Quý Phi tính tình ôn nhu, Quách Huệ Phi tính tình kiên cường, hai người chống đánh xuôi, kèn thổi ngược có thể nói đến cùng đến, nói đi cùng đi. Trên thực tế Quách Huệ Phi bởi vì ca tính quật cường vừa vào cung đã nếm phải không biết bao nhiêu đau khổ Trần Quý Phi âm thầm giúp bà chu Toàn cho nên hai người nhiều năm qua cơ hồ là gắn kết không rời. Giờ phút này nghe thấy Hồ Thuận Phi châm chọc Trần Quý Phi tự nhiên cũng muốn nói đỡ vài câu. Hồ Thuận Phi càng thêm ảo não, nắm chặt khăn tay, vòng tay tơ vàng trên tay bỗng chốc va chạm ghế tượng phát ra thanh âm thanh thú tức giận nói Trần Quý Phi tỷ Bùi hậu rè rặt mỉm cười. Lước mắt nhìn mọi người một cái, ngắt lời tốt lắm tốt lắm, hôm nay chỉ là tiểu yến, Huệ Phi muội muội đến là tốt rồi. Hoàng hậu nương nương nói như vậy, chính là không thèm để ý quét Huệ Phi thất lễ, Hồ Thuận Phi ném ra một tia ghen ghét không dám nhiều lời. Luận quyền thế, hồ gia nhà nàng chỉ là tân quý vì thế hàng trăm hào môn thế gia khác luôn xem thường, nói hồ gia nàng chỉ là nhà giàu mới nổi cho nên trong lòng nàng nảy sinh tâm tính ác độc nàng không dám chọc bùi hoàng hậu có thủ đoạn lợi hại nhưng quách huệ phi dựa vào cái gì ở trong cung lại có địa vị đặc biệt như vậy. Nàng tự hào mình là sủng phi của hoàng đế, lại sinh hạ hoàng tử nguyên thịnh đương nhiên bất mãn, lúc nào cũng tìm cơ hội khiến quách huệ phi khó xử. Nhóm phi tử khác nhìn thấy màn này, đều xẹt qua nụ cười lạnh nhàn nhạt. Bùi, trần, quách hồ quan hệ thứ đại gia tộc luôn thập phần vi diệu, màn đối thoại như vậy mỗi ngày đều phải trình diễn vài lần, không ai nề hà, bất luận là đối quốc gia hay đối hậu cung cân bằng như vậy mới là tốt nhất. Tì trúc quản huyền vang lên một lần nữa, 15 nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng khởi vũ kỹ thuật nhảy trông rất đẹp mắt. Lý vị ương lại liếc mắt sang nguyên liệt cách đó không xa, lúc này trên người hắn chỉ khoác một bộ cẩm y tầm thường, ánh mắt thanh u thanh thản, lặng lặng ngồi ngay ngắn, hoàn toàn không hợp với những người chung quanh, không coi ai ra gì, mỉm cười với nàng. Đám hoàng tử người nào người nấy đều là nhân vật anh Tuấn, nhưng lại không có phong thái tuyệt thế như hắn. Nàng đang xuất thần, lại nghe quách phu nhân nhẹ giọng nói con tới đại đô không lâu còn chưa gặp qua hoàng thất đúng không? Lý Vị Ương mỉm cười, nói, vâng, tuy rằng con thường xuyên nghe huynh trưởng nói đến, nhưng lại chưa từng gặp qua. Quách phu nhân cười rộ lên, thừa dịp những người khác còn đắm chìm trong ca múa, bà đứng lên giới thiệu cho Lý Vị Ương. Đầu tiên là thái tử, đối với vị thái tử này, Lý Vị Ương rất quen thuộc cho nên Quách phu nhân chỉ nói qua vài câu, liền giới thiệu các hoàng tử khác. Quách phu nhân chỉ vào một nam tử mặc huyền y, có khuôn mặt cương nghị nói, vị này là Tần Vương Điện Hạ. Trần Vương Nguyên Hồng do Chu Thục Phi sinh ra, năm nay 23 tuổi, chấp trường 10 vạn cấm quân, trong gia tộc có mấy người đảm nhiệm chức vụ trong triều, là người có thực lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhất. Lý Vị Ương đem tin tức mà Nguyên Liệt và Quách Trừng cung cấp lúc trước đối chiếu lại một lần, liền có ấn tượng đại khái với người này. Chính vào lúc này, lại nghe thấy một nam tử tuổi còn trẻ ngồi đối diện Nguyên Hồng nói, tam đệ, nghe nói gần đây ngươi mang về một mỹ thiếp, dung mạo tuyệt thế, lại am hiểu mua quạt không biết đến khi nào mới mời ta thưởng thức một phen. Vị nam tử trẻ tuổi này mắt sáng mũi ngọc mới nhìn đã thấy mặt mày như họa càng nhìn càng cảm thấy không giống bình thường, mỗi cử chỉ đều hiển thị vẻ phong lưu. Hắn nghe nói như thế, mỉm cười nói, nhị ca nói đến đạo yểu sao. Quách phu nhân nhẹ giọng nói, đó là Tấn Vương Nguyên Vĩnh, chỉ sinh sau nhị hoàng tử một tháng, xếp thứ ba. Ánh mắt Lý Vị Ương vừa xẹt qua Tấn Vương, Tấn Vương đã ngẩng đầu, nhìn nàng một cái và nở nụ cười gần gũi. Lý Vị Ương liền nhớ tới Nguyên Liệt từng nói qua, vị Tấn Vương Điện Hạ này xuất thân không cao, mẹ đẻ là ca cơ quốc gia khác tiến cống, được hoàng đế sủng ái một lần, đáng tiếc sau này bởi vì bệnh nặng mà mất. Tấn vương không thích mưu quyền, mỗi ngày lấy dưỡng hạc làm vui cũng không muốn tham gia tranh đoạt trong hoàng thất cho nên nhân duyên tốt lắm. Hiện thời, nhìn đến mâu quang tấn vương nhẹ như nước ánh mắt đạm mạc trong lòng Lý Vị Ương sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tấn vương cười to, đúng vậy, chính là đạo yểu cô nương ta đối với khả năng múa quạt của nàng quả thực rất có hứng thú. Ai biết tấn vương lại hạ một câu nói, đào yêu thực sự am hiểu múa quạt tròn, nếu huynh đã muốn xem ta sẽ tặng nàng cho huynh làm thiếp huynh có bằng lòng hay không? tần vương giật mình, nhất thời nói lớn tiếng, cái gì? Tặng cho ta làm thiếp, nói xong lập tức phát hiện bản thân thất thố, hắn vội nhìn trái phải một vòng, tất cả khách khứa đều đã nghe thấy nhưng lại làm như không có việc gì, chỉ xem ca múa. Hắn mới an tâm quay đầu lại trong ánh mắt nở rộ ra tia sáng giỏi thập phần kinh hỉ nói để thật sự bỏ được thứ mình yêu thích sao. Tất nhiên, Tấn Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tấn Vương thấy vẻ mặt cô đơn của hắn, liền lập tức nói thế nào, vẫn luyến tiếc sao. Tấn Vương cười cười, nói có cái gì mà không bỏ được. Chẳng qua chỉ là một ca cơ, sao ta lại có thể vì nàng mà làm Vương Phi không vui. Tấn vương vương phi, đó là bùi viên nữ nhi của đại ca bùi hậu bùi miên, là đường thị của bùi bảo nhi. Đã là nữ nhi đích tôn con vợ cả tất nhiên là được sủng ái ngàn vạn lần. Gả cho tấn vương, đương nhiên sẽ đứng đầu cung. Lý vị ương nghe đến đó theo bản năng nhìn về phía bùi hậu đang ngồi trên cao không khỏi cười rộ. Nàng cảm giác được trong đoạn đối thoại của hai huynh đệ còn ẩn chứa điều gì đó. Điểm này trong lòng tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều biết rõ, nhưng ai cũng không vạch trần. Nhưng, rốt cuộc là cái gì? Quách phu nhân thản nhiên nói, nghe nói vị đạo yếu cô nương này đã mang thai. Trên mặt Lý vị ương sẽ qua tia kinh ngạc mang thai. Tấn vương đem thiếp đang mang thai cho người khác. Quách phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói khi tấn vương sủng ái tiểu thiếp này, tấn vương phi đã chạy đến chỗ bùi hậu khóc lóc kể tội một hồi. Nguyên lai like là như vậy cẩn thận suy nghĩ một lát Lý vị ương liền hiểu được. Bùi hậu đem chất nữ gà cho tấn vương nhằm triệt để khống chế hắn, thậm chí có thể nói, lúc nào cũng thời khắc dám thị hắn, buộc hắn vì thái tử cống hiến. Mà tấn vương hiển nhiên cũng hiểu tình cảnh của mình, rõ ràng sủng ái đào yểu, lại vì vương phi bất mãn liền đem tặng tần vương. Thú vị nhất là bọn họ còn trò chuyện giữa thanh thiên bạch nhật rõ ràng là vì muốn bùi hoàng hậu biết. Chắc chắn tấn vương muốn thể hiện cho bùi hậu thấy sự tôn trọng của mình với bùi gia. Nam tử nào chẳng muốn tam thê tứ thiếp ở đại lịch cho dù là phò mã, đôi khi cũng sẽ nạp thiếp mà không chút nào ái náy, người khác cũng không thể dị nghị Nhưng đường đường là Việt Tây Tấn Vương Điện Hạ lại sợ vương phi như thế, thậm chí một vũ cơ đang mang thai cốt nhục của mình cũng không dám lưu lại, muốn đưa cho Tần Vương trước mặt nhiều người như vậy, có thể thấy được bùi hậu quyền thế mạnh đến mức nào. Hắn làm như vậy mà không sợ người khác cười nhạo Quách phu nhân nhìn sang Tấn Vương, thở dài một hơi. Cười nhạo Bị cười nhạo có quan trọng hơn tính mạng sao? Bờ môi lý vị ương gợi lên, đem thiếp mình yêu thương giao cho người khác, nữ tử này lại có thay theo một ý nghĩa nào đó mà nói tất nhiên nguyên nhân là vì thanh thế bùi ra quá lớn, về phương diện khác không biết tấn vương đem tặng đạo yểu là vì cái gì, nhưng bộ dáng làm như không có việc gì có thể thấy được hắn có tính cách ẩn nhẫn đến mức nào. Người như vậy có khác gì với thác bạt chân năm đó? Lý vị ương lại liếc mắt nhìn tấn vương một lần nữa, ánh mắt kia lại truyền đến một tia bất đắc dĩ lẫn bi thương. Không, bọn họ rõ ràng không giống nhau. Nếu là thác bạc chân, nhất định sẽ giết chết đào yểu để lấy lòng vương phi và bùi hậu. Một tiểu thiếp cùng đứa nhỏ có là gì đâu, hắn chính là loại người không đếm xỉa đến tình thân. Nhưng tấn vương lại lựa chọn đem người trong lòng tặng cho người khác, đối với nàng ta và đứa nhỏ, đây là một kiểu bảo vệ âm thầm. Trong giây lát ánh mắt của Lý Vị Ương đặt ở chỗ Tấn Vương và Tần Vương dao động qua lại. Tần Vương vui vẻ nhận như vậy phải chăng là do đã lên kế hoạch trước? Hóa ra hoàng thất Việt Tây thật phức tạp, nếu quả thực như thế, nàng sẽ có thể được chứng kiến nhiều màn diễn hòa hảo hơn nữa. Lúc này, thái tử đứng lên đầu tiên, nói với bùi hậu, mẫu hậu, một chén rượu này, nhi thần xin kính ngài. Bùi hậu cười rồi nhấp rượu, các vị hoàng tử cũng ào ào đứng lên kính rượu hoàng hậu. Bùi Bảo Nhi thấy mọi người nhất nhất kính rượu, liền mỉm cười đứng lên, nói chư vị điện hạ đều kính rượu ta cũng không nên bỏ đi cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong liền giơ chén rượu lên, hướng về phía Bùi Hậu xa xa. Bùi Hoàng Hậu mỉm cười, vẫy tay gọi nàng. Trên mặt Bùi Bảo Nhi hiện lên nét vui vẻ, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, nhưng khi ngang qua nơi Lý Vị Ương ngồi, không biết là cố tình hay vô ý, đột nhiên dưới chân lào đảo chén rượu bỗng chốc văng đi. Quách phu nhân thấy chén rượu nghiêng đi kinh hồ một tiếng còn chưa kịp chắn ngang, đã thấy bộ cầm y hoa lệ của Lý Vị Ương bị thấm ướt một mảng. to. Quách phu nhân biến sắc nhanh tay dùng khăn lau, quay đầu nói, bùi tiểu thư, ngươi làm gì thế? Bùi bảo nhi lã trả trực khóc dáng vẻ tỏ ra thật có lỗi nhìn Lý Vị Ương, chạy nhanh sang giải thích quách tiểu thư ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Thành âm quách phu nhân cơ hồ kết băng, ngươi xem như vậy mà không có việc gì sao lễ phục chuẩn bị cho yến hội đã hư hại, đây là việc cực kỳ thất lễ, làm sao có thể nói là không có việc gì nhìn sang quần áo nữ nhi đều hỏng hết trong lòng quách phu nhân thập phần tức giận. Bùi bảo nhi nước mắt lưng trong nhìn thoáng qua lý vị ương, lại nhìn thoáng qua những người khác ta thật sự có lỗi, nhưng ta không phải cố ý. Thái tử thấy tình huống này chỉ mỉm cười nói, chỉ là một hiểu lầm thôi mà quách phu nhân làm gì phải tức giận như vậy. Vẻ mặt hắn thập phần tự nhiên, phảng phất là hóa giải tranh cãi, nhưng ai cũng biết hắn và Bùi Bảo Nhi là biểu huynh muội, quan hệ tất nhiên không phải bình thường, những lời này nghe qua công bằng, nhưng lại có ý nói quách phu nhân chuyện bé xé ra to. Chuyện này vốn là Bùi Bảo Nhi sai, nàng ta giả bộ té ngã là cố ý muốn làm lý vị ương xấu mặt. Mặc dù ở trong cung nhất cử nhất động đều phải chú ý dáng vẻ nhưng nàng ta mặc váy dài thời điểm đi lại muốn giữ dáng vẻ, không cẩn thận dẫm phải làn váy cũng là chuyện bình thường cho nên nàng ta cố tình chọc tức lý vị ương tức giận. Sau đó, nàng ta sẽ dùng tài năng khiến tất cả mọi người đứng về phía mình bùi bảo nhi trong ánh mắt nhanh chóng tích tụ mấy giọt lệ, nói thái tử điện hạ, đều là do ta, ngàn vạn lần không nên trách tội quách phu nhân, bà cũng là đau lòng cho nữ nhi mà thôi. Lời nói này rất thỏa đáng, lập tức chiếm được hảo cảm từ rất nhiều người. Chu Vương Nguyên Kỳ thập phần ôn nhu, là hoàng tử sở hữu nét sinh đẹp tuyệt trần, lại là con thứ hai của Chu Thục phi, cùng mẫu thân với Tần Vương Nguyên Hồng, giờ phút này lại đồng tình với Mỹ Mạo Bùi Bảo Nhi, chủ động mở miệng, quách phu nhân, chỉ là một việc nhỏ, bà cũng không nên làm khó Bùi tiểu thư. Nam nhân nào chẳng có lòng thương hương tiếp ngọc chịu không nổi nữ tử nhu nhược Bùi Bảo Nhi còn mang mỹ mạo như thế, nam tử đang ngồi tại đây ít nhiều đều có động tâm, chỉ có nguyên liệt cười lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, Bùi Bảo Nhi và Lý Trường Nhạc năm đó rất giống nhau, đều là mỹ nhân rắn rết. Một đời này, hắn chán ghét nhất chính là loại nữ tử này hoặc nói chính xác hơn thì cứ người nào không hòa thuận với Lý Vị Ương, hắn đều không thích. Hắn lạnh lùng thốt lên, chu vương điện hạ, nếu hiện tại ta chạy đến trước mặt ngài lỡ tay sái một chén rượu, ngài sẽ vui vẻ sao? Hơn nữa nếu lúc đó ngài là một vị tiểu thư thì ngài sẽ không nhiều lời như thế này đâu. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt giờ khóc dở cười. húc vương điện hạ quả là ác miệng, đây không phải là đang nói chu vương ẻo là, nhàn rỗi chạy tới quản chuyện nữ nhân sao? lời này đúng là không có nói sai chu vương xinh đẹp tuyệt trần hoàn toàn khác xa tần vương nguyên hồng cá tính kiên cường căn bản không giống cùng một mẹ sinh ra rất nhiều người sau lưng đều nói hắn mềm lòng thích trỏ mũi vào chuyện người khác chu vương nghe vậy khuôn mặt lập tức đỏ lên húc vương ta chẳng qua nhìn không thuận mắt nên mới nói hai câu ngươi đây là có ý gì Nguyên Anh yên lặng xem một màn này, thầm nghĩ bên ngoài có đồn đãi nói húc vương nhất kiến trung tình với quách gia tiểu thư, hắn còn cảm thấy là tin vịt bởi vì húc vương tuyệt đối không giống người nông cạn như vậy, huống chi luận khởi thướng mạo quách gia cũng không phải là tuyệt sắc vì nàng mà thần hồn điên đảo đến mức nhất kiến trung tình. Nhưng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lý vị ương dung mạo xinh đẹp, cá tính lại trầm ổn, thuộc quách gia quyền thế, từ sớm đã được rất nhiều người theo dõi, nhưng tình huống hiện tại, những người khác đều im lặng xem diễn biến thế cục duy nhất chỉ có húc vương không hề cố kỵ lên tiếng, thật sự đã rất rõ ràng, quả thực muốn tuyên thể trước mọi người rằng bản thân mình thích quách gia. Này thật sự là rất kỳ diệu, trong lòng Nguyên Anh nghĩ như vậy, trên mặt hiện ra một nét cười không dễ phát hiện. Nguyên liệt liếc mắt nhìn Chu Vương một cái, trên mặt thựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt càng có vẻ thâm ý ồn. Ta cũng là xem không vừa mắt thôi, có thể có ý tứ gì chứ? Chu Vương điện hạ thật tâm luyến tiếc bùi tiểu thư chịu khổ như vậy, không bằng chi tiền thay nàng bồi thường xiêm y này nhé. Chu Vương xuống đài không được, nhìn thoáng qua nhị ca nguyên hồng cách đó không xa, bộ dáng đối phương trách hắn nhiều chuyện, hiển nhiên không có ý mở miệng giúp hắn, hắn càng không khỏi tức giận thêm, thầm nghĩ bùi bảo nhi là một nữ tử nhu nhược như vậy lại bị quách gia cùng Húc Vương liên thủ khi dễ, bản thân có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Bùi bảo nhi vội vàng nói, không, là ta làm ướt xiêm y của quách tiểu thư, vẫn là ta nên bồi thường. Bất quá là một cái váy, lại có thể nhìn lý vị ương khó xử, bùi bảo nhi cảm thấy thập phần có lời. Chu vương cười lạnh, nói, chỉ là một bộ váy, đáng giá gì đâu. Ngày mai ta sẽ sai người đưa 100 bộ sang cho quách phủ. Nguyên liệt cảm thán một tiếng, nói, vì bùi tiểu thư mà chu vương điện hạ muốn bồi thường đến táng ra bại sản, thật đúng là một mảnh tình thâm. Chu vương bị hắn nói đến mặc danh kỳ diệu từ một bộ xiêm y đã nói đến tháng ra bại sản. Lúc này có một hài tử đứng bên cạnh là khang vương nguyên tùng do cắt lệ phi sở sinh, ngũ quan thập phần tuấn tú, là hoàng tử nhỏ nhất xếp thứ 9, cũng bởi vậy nên nhận được vô vàn sủng ái, nghe vậy liền cười rộ ha ha, lập tức nói, lục ca, Húc vương không đùa với huynh đâu. Tính tình hoạt bát còn có vài phần hồn nhiên, nhưng hắn lại nói ra những gì mọi người đang suy nghĩ trong lòng. Thái tử hơi nhíu mày, không biết sao lại thế này, hiện tại hắn càng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Húc Vương Nguyên Liệt cá tính hỉ giận bất định cho nên hắn căn bản cũng không rõ bước tiếp theo đối phương sẽ có hành động gì, càng chưa nói tới việc đề phòng trước. Nguyên Liệt mỉm cười một chút, con ngươi màu hổ phách này sinh một tia châm chọc, ồ chẳng lẽ Chu Vương không biết trên cô quách tiểu thư là bảo vật gia truyền của quách gia sao? Ánh mắt mọi người bỗng chốc đều nhìn về phi lý vị ương, quả thực trên cổ nàng là một vòng cổ thập phần xinh đẹp, nhìn thoáng qua vòng cổ có vẻ tầm thường, là một viên phỉ thúy trắng, lá xanh bạch tâm, vẻ đẹp tinh xảo, đường nét độc đáo. Nếu cẩn thận xem xét với sắc màu và tạo hình này, đều là chân bảo hiếm có. Quách phu nhân ngẩn ra, lập tức hiểu ý trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nhưng mà trong lòng bà lại thập phần kinh ngạc vị húc vương điện hạ này, giúp đỡ quách gia không phải là lần một lần hai. Rốt cuộc hắn đang mưu đồ cái gì đây? Chẳng lẽ thật sự là yêu thích gia nhi trong lòng quách phu nhân đột nhiên có một tia bất an, người làm mẫu thân như bà nhất định sẽ vì nữ nhi mà tìm một nơi ổn định, hiểu rõ con rể, nguyên liệt và quách gia từ trước đến giờ chưa từng lui tới, dựa theo giao tình mà nói tuyệt đối không thể hơn nguyên anh. Dù sao nguyên anh là chính bà tận mắt nhìn thấy quá trình lớn lên, không giống nguyên liệt rất khó có thể nắm bắt. Lúc này, bên môi nguyên liệt lộ ra một nụ cười yếu ớt, khỏa phỉ thúy trắng của quách gia là vật gia truyền trăm năm, cho tới hôm nay, phòng trừng cũng đánh giá một vạn lượng hoàng kim, vừa rồi bị một chén rượu bùi tiểu thư sái đi xuống, phỉ thúy trắng nhất định bị hao tổn chu vương điện hạ hào phóng như vậy, không bằng cũng bồi thường vòng cổ này luôn. Một vạn lượng hoàng kim tức khắc, sắc mặt chu vương trở nên rất khó xem, xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại xanh, hỏi quách phu nhân, hãy nói là húc vương điện hạ đang đùa đi. Quách phu nhân nhìn thoáng qua vết rượu dính vào phỉ thúy trắng, cố ý thở dài, nói, Phỉ thúy trắng này là bảo vật chân quý nhiều năm của quách gia ta có thể phù hộ cả nhà bình an, sẽ không dễ dàng lấy ra, dùng tàm ti bảo hộp tinh mỹ nhất cất giữ tổ tiên đã dặn trước nếu không cẩn thận dính rượu vào sẽ khiến bảo vật không sạch sẽ chúng ta thật không biết phải như thế nào cho đúng nữa. Trên thực tế, phỉ thúy trắng này quách phu nhân luôn mang bên người, vì nghĩ lý vị ương bị người khác xem thường, cố ý đeo vào cho nàng. Hiện thời chẳng qua là dính chút rượu, lại chẳng có gì quan trọng, nhưng nhóm người quyền quý thích ngoạn ngọc nhiều lắm, rất nhiều người còn giữ khối ngọc do tổ phụ truyền xuống cho các tôn tử, mỗi người đều mang bên mình, thứ nhất trừ tạt thứ hai dưỡng ngọc. Phải biết rằng, loại ngọc này, linh tính là quan trọng nhất, dưỡng càng lâu càng hữu dụng, nếu bị rượu ô nhiễm, làm sao tiếp tục phù hộ quách ra chứ? Quách phu nhân chính là mang ý thứ này. Hai hàng lông mày Chu Vương nhíu chặt mắt phảng phất dẫn theo một tầng u sầu, vẫn chưa từ bỏ ý định này điều này sao có thể. Chẳng lẽ hắn vì anh hùng cứu mỹ nhân mà rơi vào hoàn cảnh không thể đoán trước sao, hiện tại đã hối hận nếu lúc đó bản thân không lắm miệng bây giờ tốt rồi. Quách Huệ Phi ở trên cũng đã thấy tình huống này cong cong bờ môi. Anh hùng cứu mỹ nhân là muốn trả giá đại giới, mà hiển nhiên Chu Vương không biết bản thân đắc tội với người như thế nào. Giờ phút này, Lý Vị Ương nãy giờ luôn im lặng, đã mở miệng, húc Vương Điện Hạ nói sai rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Vị Ương, chu Vương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đúng, bất quá là một miếng ngọc bội, sao lại quy giá đến thế? Một vạn lượng hoàng kim là khái niệm gì, chẳng lẽ thật sự muốn hắn vì một việc nhỏ mà táng ra bại sản sao? Khuôn mặt Lý Vị Ương mang nét cười mỏng manh, nụ cười kia vốn nên ấm áp nhưng lại rất nhạt Chu Vương Điện Hạ thật sự rất ngại trước kia có người ra 10 vạn lượng hoàng kim để mua khối ngọc này. Bộ dáng nàng ôn ôn nhu nhu, nói chuyện thập phần nghiêm cẩn, hoàn toàn không giống đang đùa giỡn. Ý thứ kia rõ ràng, chính là khối ngọc này trị giá 10 vạn lượng hoàng kim, nếu ngươi vì bùi bảo nhi, ngoan ngoãn bỏ tiền bồi thường đi. Nhưng nếu Chu Vương lật lỏng không hỗ trợ thể diện cũng mất hết. Nếu không phải chính tay nghe thấy, mọi người ai cũng không thể tưởng tượng được quách gia tiểu thư đúng là diệu nhân. Rõ ràng đang chèn ép Chu Vương, lại mang vẻ ôn nhu thanh âm dễ nghe, hơn nữa thần thái còn nghiêm cẩn như thế. Nguyên Anh xì một tiếng rồi nở nụ cười, những người khác cười rộ lên. Khang Vương Nguyên Tùng tuổi còn nhỏ, cười đến độ khoa trương, không còn giữ dáng vẻ hoàng thất nữa, vỗ mặt bàn như đánh nhịp hoa chân múa tay vui sướng, vẻ mặt Lý Vị Ương cũng tràn ngập tân kỳ. Bọn họ đều nhận ra trên đời khó có được một cô nương thú vị như vậy, dám trước mặt mọi người ngáng chân Chu Vương Điện Hạ. Sắc mặt Chu Vương xanh mét, hai mắt kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, sau một lúc lâu nói không ra lời. Vẻ mặt bùi bảo nhi đã thay đổi, nàng khiếp sợ nhìn húc vương, nhìn quách phu nhân cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Lý Vị Ương, tức giận trong lòng, những người này, rõ ràng là liên hợp lại hạ mũ Chu Vương. Nàng lập tức nói, đều do ta không tốt chư vị đừng trách móc Chu Vương Điện Hạ nặng nề như vậy Lý vị ương đột nhiên đứng lên, bùi bảo nhi liền phát hoảng, cho rằng nàng muốn làm cái gì đó, theo bản năng lui về sau một bước, không để ý đến làn váy, bỗng chốc ngã sấp xuống, chật vật nằm dưới đất. Lý vị ương lộ ra vẻ mặt giật mình, chạy nhanh đi lại đỡ nàng ta, bùi tiểu thư, việc này là như thế nào? Biểu cảm thập phần quan tâm, động tác cũng như muốn đến đỡ Bùi Bảo Nhi, nhưng thực tế là một cước sẫm lên chân Bùi Bảo Nhi rồi dùng sức nghiền một cái, Bùi Bảo Nhi kinh sợ kêu một tiếng âm thanh Bùi Hoàng hậu lạnh lùng vang lên trước công chúng ồn ào như thế còn ra thể thống gì nữa. Rõ ràng là không vui. Vừa rồi ngồi xem diễn, hiện thời nhìn thấy Bùi Bảo Nhi chịu thiệt mới mở miệng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, Bùi tiểu thư, ngã có bị thương không? Bùi bảo nhi lòng nát dạ đau, lại không dám lộ ra trước mặt mọi người, được công nữ nâng dậy, liền lộ ra một đôi mắt ngập nước nhìn Lý Vị Ương, quách tiểu thư, đều là do ta sai, ta làm ướt xiêm y của ngươi. Lý Vị Ương cũng tươi cười ấm áp nói, một bộ xiêm y thật sự không đáng giá gì cạp bảo vật gia truyền chân quý thật sự chính là bảo ngọc này, bị một chén rượu làm hỏng ngọc linh khí rồi, đáng tiếc. Bùi tiểu thư đã thật tình ăn năn sao nhưng không có gì khó cũng không cần ngươi bồi thường gì cả Nghe nói bùi phủ có một linh lung bảo hộp gia truyền nhiều năm là Phật tổ năm đó lưu lại cực có Phật tính dùng để dưỡng ngọc là thích hợp nhất Gương mặt bùi bảo nhi huyết sắc đều không có Nàng ta không nghĩ tới việc bản thân muốn làm Lý Vị Ương xấu mặt tuần tiện ở trước mặt mọi người diễn kịch từ trước đến nay dùng cách này đối phó với các tiểu thư chưa từng thất bại Nhưng với Lý Vị Ương bỗng chốc lại bị trả đũa Hiện tại đối phương coi trọng cháp bảo bối trong nhà nàng ta cháp kia đã truyền nhiều năm, mặt trên khảm 50 khỏa đá quý quý bóng, 120 viên ngọc của giao nhân dưới biển sâu, những chuyện này cũng không đáng ngạc nhiên, quan trọng nhất là phần trên cháp kia còn điêu khắc hai vạn 5 ngàn chữ trong kinh văn Đà La Ni, là chân bảo được nhiều thế hệ cung phụng bản thân nàng không biết cầu bao lâu, phụ thân mới đồng ý giao nó cho bản thân làm đồ cưới. Người người ta không được bùi bảo nhi trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ nói không ra lời. Nguyên liệt không che giấu vẻ tươi cười, vị ương này có thể sánh ngang với húc phương điện hạ này rồi, giá trị linh lung bảo hộp vượt xa phỉ thúy trắng, bùi bảo nhi nếu bồi thường trở về tất nhiên sẽ không yên lành với dòng họ còn nếu không bồi thường chính là tự tay phá hủy thanh danh làm thế nào cũng là sai, bồi thường hay không đều chẳng hay ho gì, ha ha thật là độc ác. Lý vị ương rũ mắt vẻ tươi cười hơi thu liễm, bùi tiểu thư chẳng lẽ là không bỏ ra được sao? Nếu đã như vậy ta đây cũng không có biện pháp khác không biết 10 vạn lượng hoàng kim này, ngày mai đi Bùi phủ hay đi Chu vương phủ đây. Phần 17 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.